Đi." Hắn một tiếng quát nhẹ, đem tia màu tím quang cầu ném đi ra ngoài, tia màu tím quang cầu nháy mắt biến thành mấy chục cái tiểu quang châu, một cái quang châu thấm vào phệ thiên huyết trận một cây huyết sắc cổ sáng bên trong, sau đó than đá vỡ ra tới, hoàn toàn dung nhập huyết sắc cổ sáng bên trong. Hàm Dương Thành tu sĩ ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một màn này, số hút lúc sau, cổ sáng cũng không có cái gì khác thường biến hóa, đang đứng ở giản tế phía trên, Khinh miệt nhìn xuống bọn họ Minh La cười ha ha lên, bất quá như vậy mà thôi. Hoàn toàn yên lòng. Tân Lạc ý nghĩ lại là tin tưởng Bạch Di Di, nếu Bạch Di Di mở miệng nói hắn có biện pháp, đó chính là nhất định có biện pháp. Thôn Giải Long Mi chớp chớp, nhìn Bạch Di Di trong mắt là hoàn toàn tin tưởng. Đang bị tra tấn đến chết đi sống lại, Liêu Khuynh Thành nhìn đến nàng, hận không thể tự huyết chỉ bên trong nhảy ra đem nàng xé nát, chính mình ở chỗ này chịu khổ chịu khổ. Nữ nhân kia Nàng dựa vào cái gì tự do tự tại đứng ở nơi đó, còn có như vậy nhiều người giữ gìn. Huyết hồng trong mắt tràn ngập oán độc cùng điên cuồng. "Nha, các ngươi mau xem." Trên bầu trời mỗi một đạo huyết sắc cột sáng thượng, đột nhiên hiện ra một vài bức kinh tâm động phách hình ảnh, mỗi một chương đều là như vậy tương tự, thành thị bên trong, từng đạo bóng người thân thể không ngừng nổ mạnh mà khai, huyết vụ cùng rách nát huyết nhục tràn ngập ở không trung. "Xem kia tòa tháp sắt." Đó là ánh sáng mặt trời thành a. Còn có nơi này. Thiên, đây là cái châu thành. Còn có Hải Ninh thành. Côn Sơn. Huyết nhục tràn ngập thành thị, cư nhiên ước chừng có 43 tòa. Mỗi một tòa lúc này đều cùng vừa rồi Hàm Dương thành giống nhau, đó là nhân gian địa ngục. Chúng tu sĩ nhấp khẩn quyền, đỏ mắt, bên trong tràn ngập phẫn nộ. Bất quá này đó trong thành thị mặt nhưng thật ra không có khai Dương thành, Nam Linh thành Giáng màu thành trở nguyên bản mấy đại thế gia gia tộc trọng địa. Tân lạc y dì hơi hơi trầm ngâm liền minh bạch, khẳng định là này đó thành thị phòng ngữ quá mức nghiêm mật, bảy đại gia tộc không chỉ có ở trong tộc thiết hạ cực kỳ cường đại trận pháp, chính là phụ thuộc với gia tộc thành quách bên trong, cũng là trận pháp dày đặc, muốn ở mấy đại thế gia mí mắt phía dưới bố chi công trình to lớn phẻ thiên huyết trận mà không bị người phát hiện, chỉ sợ cực kỳ không dễ. Cho nên mới chỉ có thuộc về Liễu gia Hàm Dương bị thành công bố trí như vậy trận pháp. Vừa rồi Bạch Đế liền nói qua, Nay Phệ Thiên Huyết trận là một loại cực kỳ âm độc trận pháp, trận này có thể đem này sợ bao phủ phạm vi trung sở hữu sinh linh, tất cả hóa thành huyết mạn, hơn nữa từ kia máu bên trong, mạnh mẽ rút ra năng lượng cùng chính mình sử dụng, thập phần độc độc. Minh La công bố này, trận pháp là từ một cái tiên nhân nơi đó được đến cũng không biết bạch đi ghi lại là từ nơi nào biết đến. Sao có thể? Minh La cũng thấy được từ huyết sắc cột sáng thượng bày biện ra tới bức tranh được in thu nhỏ lại, đột nhiên từ giản tế thượng đứng lên, trận mắt há hốc mồm thất thanh kinh hô lên. Không có người để ý đến hắn. Trừ phi tượng tần lạc y ghi giống nhau tu luyện ra linh hoa thu sĩ, nếu không cho dù tới rồi những cái đó thành thị, cũng không thể vỉ diệt những cái đó khủng bố phệ thiên huyết trận. Nơi này tu luyện ra linh hoa tổng cộng 4 người, Tần Lạc Y Lệ, Giả Ngọc Diễn, Bạch Y Lệ, Tần Lao Gia Tử. Bốn họ bốn người bình phân bốn lộ, không có trì hoãn thời gian, thực mau chạy tới Không Trung bảy biển ra tới những cái đó thành thị. Bốn người liên thủ, tốc độ cực nhanh, bất quá ngắn ngủn 15 phút thời gian, sở hữu vệ thiên huyết trận đều bị phá hủy, Không Trung chỉ còn lại kia tòa thật lớn trận pháp, nhưng cái đó huyết sắc cổ sáng cũng toàn bộ biến mất. Minh La sắc mặt xanh mét nhìn Tần Lạc Y Lệ một hàng. Thần sắc điên cuồng, cư nhiên hủy hoại ta mấy ngàn năm mất vả bố trí, các ngươi đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Kia tòa dàn tế vẫn là bị không trung thật lớn trận pháp bảo vệ, bên trong huyết vụ vẫn là thập phần nồng đậm, Minh La Trương đại miệng bắt đầu trực tiếp hấp thu, bên trong huyết vụ nhanh chóng ở giảm bớt, mà trên người hắn hơi thở còn lại là càng ngày càng cương đại. Liên ở chúng tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn thời điểm, liễu phủ trên mặt đất đột nhiên có kỳ dị biến hóa. Từng luồng kỳ dị đạo văn hiện lên, bất quá người khác không có chú ý tới, tần lạc y hề lại chú ý tới, nàng làm mười lăm giai luyện đàn sư, linh hồn chính mình thập phần cường đại, một chút dị động đều giấu không được nàng. Nàng hư nhẹ một tiếng, dưới chân đột nhiên dùng một chút lực, trên mặt đất đều bắt đầu chấn động lên, liếu phủ rất nhiều kiến trúc càng là ẩm ẩm sợ, tiêu đạo đạo kỳ dị ngân quang biến mất, mặt đất băng vỡ ra tới, phệ thiên huyết trận từ băng nước mặt đất lộ ra tới, Minh la càng thêm giận không thể ác, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt tuyệt vọng, không nghĩ tới liền cuối cùng một tòa trận pháp cũng bị phá hủy, đây chính là hắn cố ý mai phục một đòn trí mạng, là hắn sở hữu trận pháp bị giết lúc sau mới có thể khởi động cuối cùng sát, không nghĩ tới lúc này lại bị tần lạc y đi trực tiếp hủy hoại. Tần lạc y đi hay mấy người tu vi cường đại, bọn họ máu đựng năng lượng, so với giống nhau ngọc phủ tu sĩ, tử phủ tu sĩ, nồng đậm ngàn lần và lần. Tương đối với hắn tuyệt vọng, chúng tôi sĩ lại là hưng phấn vô cùng. Bạch Ilya đôi tay phủ ở sau người, cười nhìn động cước Trần Lạc Ilya liếc mắt một cái, sau đó lại đối mọi người nói: "Hiện tại trận pháp đã bị hủy, đã không còn cùng mặt đất hô ứng phệ thiên huyết trận, có thể yên tâm công kích nó." Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều đều rít gào lực thượng giữa không trung, hướng về phía kia gắn vào Liêu phủ trên không trận hung hăng công kích mà đi. Trần Lạc Ilya cũng lượt đi lên. Mấy ngàn tu sĩ công kích như rời non lấp biển Thủy Triều mà đi Không chung phệ thiên huyết trận đánh rách tả tơi lây động lên Bạch Y không có động thủ công kích Hắn trực tiếp xuyên thấu trận pháp Lược vào Minh la sở ngốc giàn tế Hắn đi vào thời điểm Đem tần lạc Y ghi hề cung kéo đi vào Minh la sắc mặt trắng bệnh Chạy đến huyết chỉ biên muốn đem liều khuynh thành để tới Liều khuynh thành trên người tản ra một cổ kỳ dị mùi hương Thần sát thập phần sợ hãi Nàng đã bị luyện thành đan dược Liêu không được. Bạch Y thì trầm giọng nói, thân thể vừa động, nhanh chóng hướng tới Minh La mà đi. Tần lạc Y thì cũng bọn qua đi, đuổi ở Minh La phía trước đem Liêu Khuynh Thành đá ra huyết chỉ bên trong. Trước 108 diệt Liêu Khuynh Thành. Liêu Khuynh Thành xoay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc kia trận pháp còn phong bế, lại có giảng tế chính mở ra, nàng căn bản không đường nhưng trốn. Minh La cũng hướng về phía nàng mà đến, chỉ là bị Bạch Y thì ngăn cản. Liêu Khuynh Thành thấy trốn không thoát, dứt khoát cũng không chạy thoát, thần sắc giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Tần lạc y dì hề, ngươi đi tìm chết đi. Nàng hướng về phía tần lạc y dì hề đón đi lên. Frank, Frank, hai người hung hăng đúng rồi một trường. Làm tần lạc y dì kinh ngạc chính là, nàng đã tu luyện ra hai đoá linh hoa, dùng 6-7 phân lực cùng Liêu Khuynh Thành đúng rồi một trường. Cứ nhiên không đem nàng đánh chết, chẳng qua làm nàng lui về phía sau vài bước mà thôi. Mà nàng chính mình cũng lui về phía sau vài bước Hai người cư nhiên đánh thành ngang tay Liêu khinh thành cũng là đại hỷ Huyết hồng trong mắt hiện lên một mả tâm lánh chi sắc Lại lần thứ hai hướng về phía tần lạc y đi hãy vọt lại đây Trong lòng thầm nghĩ Chính mình vừa rồi thống khổ không có nhận không Tu vi cư nhiên trở nên như thế cường đại rồi Nàng phía trước bất quá thanh phủ tu vi mà thôi Tần lạc y đi hãy mắt phượng hiếp lại Nàng nhìn kia đã phai nhạt rất nhiều huyết chỉ liếc mắt một cái, Liêu Khuynh Thành trên người mùi hương càng đậm, cũng không biết kia huyết chỉ bên trong đều là chút thứ gì, như vậy đoạn thời điểm, cư nhiên sinh sôi đem Liêu Khuynh Thành luyện thành đang dược. Này Liêu Khuynh Thành cũng là cái nhẫn tâm. Ở Liêu Tử Ngọc gặp nạn cùng nàng cùng nhau bị nhốt ở giàn tế trung thời điểm, nàng cư nhiên liền trực tiếp đem giàn tế khởi động, Liêu Tử Ngọc càng tuyệt, trực tiếp đem nàng luyện thành đang dược, rõ ràng là tưởng tích nàng tăng lên chính mình tu vi. Hai người chi ra nơi nào còn có phía trước nửa phần tổ tôn tình nghĩa. Frank. Frank. Tân Lạc Y cùng Liễu Khuynh Thành vông ra thủ đoạn. Hai người bay nhanh lại đúng rồi mấy chiều. Liễu Khuynh Thành rốt cuộc vừa mới tấn dài. Vẫn là mạnh mẽ tấn dài. Đối mặt Tân Lạc Y để công kích. Thực mau hạ xuống hạ phòng. Trở nên thập phần chật vỡ. Còn bị thương không nhẹ. Khuynh Thành nha đầu. Ngươi hiện tại đánh không lại nàng. Ngươi lại đây. Chúng ta hai người liên thủ mới có thể thắng qua bọn họ hai người. Minh La hấp thu Phệ Thiên Huyết trận rất nhiều năng lượng, tu vi cũng là tăng nhiều, đáng tiếc thời gian quá ngắn, cho nên cùng Bạch Tỉ Di đối chiến, hắn vẫn là hạ xuống hạ phong, không ngừng chật vật trốn tránh Bạch Tỉ Di, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hướng Liêu Khuynh Thành dựa lại đây, đáy mắt lập loè sâu thẳm ám sát, dù nàng qua đi. Liêu Khuynh Thành sao có thể qua đi? Nàng sớm minh bạch chính mình qua đi chỉ có thể là bị hắn cắn nuốt kết cục. Nếu nói vừa rồi ở huyết trì trung thời điểm, nàng đã tuyệt vọng, hiện tại đã biết rõ chính mình cư nhiên tu vi đã trở nên như thế chi cao, nàng trong lòng lại dâng lên thật lớn hy vọng. Lộ ra huyết hồng ánh sáng khỏe mắt dư quang nhìn về phía bên ngoài Phệ Thiên Huyết Trận, ở Đông đảo tu sĩ công kích dưới, Phệ Thiên Huyết Trận đã lung lay sắp đổ, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, lấy nàng hiện tại tu vi Nàng yếu nhất có mấy thành chạy thoát năm chắc. Bèn, Tân Lạc Yico khởi trong thiên địa linh lực, hình thành một cổ cường đại linh lực gió lốc hướng tới Liêu Khuynh Thành đánh tới, xuống tay cũng không lưu tình chút nào. Thứ nhất nàng đối Liêu Khuynh Thành bản thân liền hận cực, ở Đồng Lai Tiên Đạo Thượng, Liêu Khuynh Thành chính là lập đi lập lại nhiều lần hại nàng. Nhớ trước đây nàng tu vi còn thấp hèn, nếu không phải nàng vận khí đủ hảo, lại có đại hắc cùng hắc đế tại bên người, chỉ sợ đã sớm dữ nhiều lành ít. Lại có nàng cũng không có khả năng làm mình là thực hiện được, thật làm hắn đem Liễu Khuynh thành trở thành đan dược cán vào, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng, mà Minh La cư nhiên ở Bạch Đế Thủ Hạ Kiên trì này một lát thời gian, thực sự làm nàng có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, gian tế ở ngoài truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang, vang vọng thiên địa, liền giản tế đều lay động lên. Liễu Khuynh thành đại hỉ, Phệ Thiên Huyết trận hoàn toàn hồng mắt. Thừa dịp Tân Lạc Y công kích hướng nàng lực đạo, thân thể của nàng nhanh chóng hướng về giản tế ở ngoài lao đi, Tân Lạc Y theo sát lực đi ra ngoài. Đáng chết! Minh La hét lớn một tiếng, hai trong mắt trừng lớn, phí vô số tâm lực làm ra tới huyết chỉ, lại còn có thành công đem người luyện thành người đàn, lúc này trợn mắt nhìn nàng chạy, hắn như thế nào cam tâm. Liêu Khuynh thành loại này cực âm thể chất ở Huyền Thiên Đại Lục thượng cực nhỏ, loại người này trời sinh liền thích hợp luyện người đàn. Chẳng qua trước kia kia liếu tử ngọc luyến tiếc này cháu gái, lại vẫn luôn không tới cuối cùng thời khác, hắn mới vẫn luôn không có mạnh mẽ động thủ. Hảo không dung nhan hôm nay liếu tử ngọc cư nhiên nghị thông suốt, tự mình động thủ luyện nàng, hắn không thể làm nàng chạy trốn. Mình la theo sắt cũng tưởng lao ra đi. Lúc này nếu không thể đem liếu khuyên thành căn ướt, hắn biết chính mình căn bản không phải bạch gì đối thủ, sớm hay muộn hắn đều sẽ bị thua bỏ mạng. Chói mắt màu tím hoa quang từ Bạch Y, y trên tay hiện lên, xung quanh kết ra một đạo cực kỳ cứng cỏi kết giới, Tần Lạc Y, y cùng Liêu Khuynh thành đi ra ngoài, Minh La lại bị hắn vây ở bên trong. Tần Lạc Y liền lao ra ra giá tế, phát hiện bên ngoài trong không khí cư nhiên linh lực cùng sao trời chi lực đều thập phần nồng đậm, liền Liêu Khuynh thành đều giật mình, khóe mắt ngắm đến Tần Lạc Y, y nhanh chóng truy lại đây thân ảnh, lúc này mới trong lòng một cái giật mình lại tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy đi. Kia trận pháp bên trong cư nhiên đựng như thế lực lượng cường đại. Tân Lạc Y liề một bên truy một bên nhẹ lẩm bẩm, ánh mắt loé loé, nàng phía trước liền có chút kỳ quái, Bạch Y hẳn là có cái kia thực lực đem trận pháp nhẹ hội, lại không, có động thủ. Lúc này cách trận pháp càng gần người, hấp thu linh lực cùng sao trời chi lực càng nhiều, được đến chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều, khoảnh khắc chi gian, cư nhiên có không ít tu sĩ bởi vậy mà liền ở chỗ này trực tiếp tấn giai. Kinh hỉ tiếng hô hét đợt này đến đợt khác. Tần Lạc Y không đem này, đó linh lực cùng sao trời chi lực xem ở trong mắt, nàng đuổi sát ở Liêu Khuynh thành phía sau, ở Liêu phủ trên không, hai người lần thứ 2 kích đấu ở cùng nhau. Sư phó sư tổ cùng mấy cái sư huynh sư đệ, còn có Sở Dật Phong, Tần Lao gia tử, ca ca Tần Thiên thậm chí rất nhiều Tần gia tu sĩ cũng không có lợi dụng này cơ hội tấn giai, đều hướng tới nàng nhanh chóng lực lại đây. Liêu Khuynh Thành thực mau bị vây quanh. Nhìn vây quanh ở người chung quanh, nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Ta muốn chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Liêu Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, đối Trần Lạc Y công kích không tránh không tránh, cơ nhiên muốn cùng nàng đồng quy vu tận, thần sắc điên cuồng dữ tợn. Trần Lạc Y kéo kéo khóe môi, còn không đợi nàng tiếp cận chính mình bên lề, trên tay nàng phút chốc xuất hiện một fan trường kiếm, bay thẳng đến nàng trên người đâm tới, lại tàn nhẫn lại chuẩn, ở giữa yếu hại Liêu Khuynh Thành kêu thảm thiết một tiếng, tần lạc y đi trở tay lại đem trường kiếm rút ra, máu tươi từ nàng trên người điền cuồng tuân ra mà ra. Người gạt ta. Liêu Khuynh Thành từ không trung lào đảo ngã xuống trên mặt đất, hai mắt không thể tin tưởng nhìn tần lạc y đi hề. Chính mình cư nhiên dễ dàng liền trọng thương ở tay nàng, vưởng vừa rồi nàng còn tưởng rằng chính mình có thể cùng nàng một bác. Kêu cảm giác giống như đột nhiên từ đám mây ngã xuống địa ngục. Tân lạc y đi trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng, ngay sau đó sẩn nhiên cười. Cũng không có phủ nhận. Liêu khuynh thành thân thể ở nàng trước mặt bạo liệt mở ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Trước khi chết mãn nhãn không cam lòng nhìn chầm chầm tân lạc y đi hề. Đương nhiên này cũng không phải nàng chính mình cam tâm tự bạo, mà là tân lạc y đi hề vừa rồi kia nhất kiếm ngầm có ý một cổ lực lượng, cố ý làm nàng cảm thụ một phen tử vong khủng bố thư vị, lại làm nàng hồn phi phách tán. Mà không ở giàn tế bên trong sát nàng, là không nghĩ là mình la được đến đinh điểm chỗ tốt thôi, đã bị luyện thành người đàn liều khuyên thành trong thân thể máu đều đựng cực khủng bố năng lượng. Đoan mục trường thanh kéo tay nàng. Xem trên người nàng không có thương tổn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, thanh lành ánh mắt trở nên dị thường nu hòa, đối với liều khuyên thành chết, hắn liền mày đều không có chọn một chút. Tần thiên nhìn bọn họ giao nắm ở bên nhau tay, còn có tần lạc y đi hải minh diễm trên mặt sán lạ tươi cười ánh mắt không khỏi ấm ấm, nâng lên bàn tay, xoa ngực vị trí, nhẹ nhàng ấn mút ve. Nhìn quay chung quanh Tần Lạc Y Liệ mấy người, cắt trưởng môn cười lắc lắc đầu, cùng tôi cười đầy mặt hiển nhiên cũng là cực cao hứng Tần lão gia tử cùng nhau lựa khai đi. Bạch Y Liệ vẫn cùng mình là chiến ở bên nhau. Tần Lạc Y Liệ cũng thực mau lựa qua đi, đứng ở màu tím kết giới ở ngoài nhìn chiến đấu kịch liệt chung hai người, Bạch Y Liệ bố trí xuống dưới kết giới, mình là chạy không ra các nàng mọi người cũng vô pháp đi vào. Minh la sớm ở vào hạ phong, bất quá bạch đi lại vẫn không có lấy tánh mạng của hắn, chỉ là cùng hắn không ngừng tru toàn. Minh la chính mình cũng biết thực lực của chính mình không bằng hắn, bạch đi lại không giết hắn, ở hắn xem ra, bạch đi lại rõ ràng là ý định treo đùa hắn, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, Minh la sắc mặt càng ngày càng xanh mét. Lại qua nửa khắc chung thời gian, Minh la đã bị không ít bị thương, thở hứng hụt, Trên người quần áo càng là bị máu tươi nhuồn dần, cả người bởi vì tiêu táo đã trở nên càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn cùng bạch y y hề nói đến điều kiện, chỉ cần bạch y y hề nguyện ý thả hắn, hắn liền đem phệ thiên huyết trận trận pháp như thế nào bố trí nói cho hắn. Người tu vi đã như thế cường đại rồi, lúc trước kêu tiên nhân liền đã nói với ta, dùng này phệ thiên huyết trận là có thể phi thăng tiên giới tần lạc y y khỏe miệng nít lên, khỏe mắt nhịn không được hung hăng chịu chịu. Không có hứng thú. Bạch y hề nhàn nhạt nói. Sau đó hắn liền tựa mất đi trêu đùa hắn nhẫn mại. Một cổ khủng bố linh lực ở hắn chung quanh ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng hướng tới Minh La đánh tới. Tân lạc y gì còn con ngôi. Lúc này đây công kích Bạch y gì không có giữ lại. Minh La khẳng định là tiếp không được. Chỉ có thể trực tiếp đi gặp Diêm Vương Gia. Frank. A. Liên ở tân lạc y gì hề. Thậm chí còn có cái khác tu sĩ đều lòng tràn đầy cho rằng Minh La chết chắc rồi thời điểm. Bạch Di công kích quá khứ cường đại lực lượng cư nhiên toàn bộ bị Minh La thân thể hấp thu đi vào, Minh La hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên nở rộ ra một bôi đen sắc lóa mắt sáng rồi. Bạch Di thấy thế, nhướng nhướng mày thật không có lại tiếp tục giết hắn, ngược lại là bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt trung hiện lên một tia sáng kỳ dị, biểu tình như suy tư gì. Kia nói màu đen lóa mắt quang mang tan đi lúc sau, Minh La trên người hơi thở đột nhiên cường đại rồi rất nhiều, cặp kia nhìn Bạch Đế con ngươi lại so với chi vừa rồi càng nhiều một mạt sợ hãi, lực kịch liệt phập phồng. Hiên Viên Kình, nguyên lai là ngươi. Hắn thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại, đầy mặt không thể tin tưởng. Nghe được Hiên Viên Kình tên này, tần lạc ý trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạn. Minh La, cơ nhiên cũng là nhận thức Bạch Đế. Ha ha, buồn cười à, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi cư nhiên không có chết, mà ta thật vất vả sống lại, cư nhiên lại đụng phải ngươi. Bạch đi thì không nói gì, Minh la lại đổ đã mở miệng, thần sát suy sụp, liền nước mắt đều bật cười, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi thấp chú lên, Kim Đông Nhan, ngươi con mẹ nó chính là cái hôn đảng, nói cho ta phệ thiên huyết trợn, lại không đem ta ký ức đánh thức. Nếu hắn sớm khôi phục quên, nào dám cùng người này đối thượng, cư nhiên còn có hắn trước mặt dùng tới phệ thiên huyết trợn. Chương 109 Đào Hoa Nhiều Đoạt Hai. Nhớ trước đây, hắn ở kia nguy cấp chi chiến trung nhận tâm mất bỏ hết thảy, rốt cuộc may mắn thành công thoát thân tu luyện thành quỷ tu, lại lần thứ 2 sống tạm lại đây, chính là lại cũng mất bỏ kiếp trước ký ức, nếu không phải như thế, hắn như thế nào sẽ bị Kim Đông Nhan kia cẩu đồ vật tính kế? Hôm nay lại dừng ở Hiên Viên Kình trong tay. Hắn hiện tại nhớ tới hết thảy, lại cũng biểu thị hắn sống không được. Bởi vì lúc trước phủ đầy bụi kia hết sạch, lúc này mới thành công tu luyện thành quỷ tu, duy nhất có thể làm hắn nhớ tới ngày xưa này hết thảy, chính là hắn gặp được không thể đối kháng cường địch thời điểm. Nhớ tới hết thảy, cũng đại biểu hắn hết sức thăng hoa, hắn sinh mệnh đem ở thời gian rất ngắn bên trong tiêu đốt đại tận. Hắn Minh là trước nay liền không phải người tốt. Có người muốn giết chết hắn, nếu không phải vừa rồi chính mình hết sức thăng hoa, như vậy hắn đã sớm đã bỏ mạng. Lúc trước trở thành quỷ tu thời điểm sẽ lưu chữ như vậy một tay, chính là chuẩn bị muốn ở trước khi chết cùng muốn giết hắn người đồng quy vu tận, muốn giết hắn Minh La người phải có bị hắn lôi kéo cùng phò âm phủ chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn đụng tới cư nhiên là hiên viên kình. Bạch Di Ly thần sắc hờ hững nhìn hắn, tựa hồ nhìn đến chính mình nhận ra hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bên trong di động dị thường xa lạ quá mang. Minh La trong lòng vừa động, người không nhận biết ta Hắn nhớ tới huyền thiên đại lục thượng về bạch đi ghi hề mất chi nhớ đồn đãi, chẳng lẽ là thật sự. Nếu là lấy trước hiên viên kinh nhìn thấy chính mình, hắn khẳng định không nói hai lời liền sẽ động thủ làm hắn hồn phi phách tán, nơi nào khả năng lãng phí thời gian cùng hắn đấu như thế lâu. Ngược bởi vì kích động hơi hơi phập phồng, rồi lại cực lực cắp lực, không nghĩ làm hắn nhìn ra khắc thường. Chỉ cần ngươi nhận được ta liền hảo. Bạch đi ghi hề nhàn nhạt mở miệng, thanh âm thanh lãnh lại mang theo một cổ mạc danh quý áp. Minh la ánh mắt lóe lóe, ánh mắt nhanh chóng ở Bạch Đế trên người sẽ qua, nhìn trước mặt cái này tuấn dật nam tử, biết rõ hiện tại Hiên Viên Kình cùng trước kia Hiên Viên Kình không quá giống nhau, cũng vô pháp ức chế kia từ đáy lòng trỗ sâu trong trào ra tới sợ hãi. Ha ha, Hiên Viên Kình, ngươi cũng không cần quá đáp ý. Hôm nay ngươi bức cho ta hết sức thăng hoa, tuy rằng sống không được, chính là muốn kéo ngươi cùng chết lại dư giả. Hắn cố ý cười to, vì chính mình tráng thêm căn đảm, sau đó thân thể tật như kia chấp hướng về phía Bạch Di Ghi Hải nhào tới. Hết sức thăng hoa. Bạch Di Ghi Hải khẽ mở môi mỏng, sau đó cười, cũng bất quá như thế mà thôi. Bạch Di Ghi Hải ngón tay vừa nhấc. Minh La liền bị định ở nơi đó không thể động đậy, mãn nhãn không thể tin tưởng, chỉ nhìn đến Bạch Di Ghi Hải ngón tay thượng ánh sáng tím vườn quanh, kia nói ánh sáng tím chấp mắt liền dừng ở trong mắt hắn. Sau một lát. Lại từ trong mắt hắn lược ra tới, bị bạch dí dí thu vào trong tay. Người mình là rốt cuộc có thể động, bất quá năng động cũng bất quá là tròng mắt cùng miệng mà thôi. Hắn đầy mặt suy sụn, lẩm bẩm cười khổ. Ha ha, không nghĩ tới ta hết sức thăng hoa, cư nhiên cũng không làm gì được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn liền bạo liệt mở ra, thật lớn thanh âm cùng đong đưa, làm liều phủ trung kiên trúc tảng lớn tảng lớn ngã xuống, có chút tu vi thấp chút tu sĩ. Bị này cổ lực lượng cường đại càng là chấn đến trong lòng khí huyết sôi trào không thôi, càng có cực giả có còn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới, vội vàng về phía sau nhạy tới. Bạch y di thiết hạ kết giới cũng không có tan vỡ, bạch y di khoanh tay lẳng lặng đứng ở bên trong, không hề có đã chịu ảnh hưởng, chúng tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm súng bái. Liêu Tử Ngọc đã chết, Minh La đã chết, Liêu Khuynh Thành cũng đã chết, Liêu Hẳn cũng không phải sớm bị tần lạc y dìa giết chết. Thậm chí Liêu gia thiếu chủ Liêu Huyền Dịch cũng ở phía trước hôn chiến trung bị người giết chết, thì cốt vô tổn, cái khác Liêu gia người cũng cơ hồ đều bị giết chết, bất quá một ngày thời điểm, Liêu gia hoàn toàn diệt vong. Ở Liêu phủ bên trong, Tân Lạc Yi còn từng nhìn đến quá mấy cái hình bóng quen thuộc, lúc trước cùng nàng còn có Giản Ngọc Diễn từng có An Tế Phiêu Miểu Tông Ngọc thanh nhan mấy người, cư nhiên cũng gia nhập Liêu gia, hơn nữa đều chết ở phía trước hôn chiến bên trong. Nguyên bản đi theo Tần Lao gia tử cùng nhau tới Huyền Thiên Đại Lục các đại gia tộc, tới đây thứ nhất là vì tiêu diệt quỷ tu, đương nhiên làm cho bọn họ như thế tích cực càng quan trọng nguyên nhân còn lại là liễu gia diện tích lãnh thổ rộng lớn, bọn họ đi theo diệt Liễu gia, tự nhiên tưởng từ giữa phân đến một ly canh. Chỉ là lúc này Liễu gia thật bị giết, lại không có một người ở Liễu phủ các nơi tán loạn, ngược lại ở đại chiến sau khi chấm dứt, đều đều ước thúc nhà mình đệ tử thập phần quy củ rời khỏi liêu ra. Tần lạc y rìa biết đây đều là bởi vì bạch y rìa. Không có bạch y rìa, hôm nay này Hàm Dương trong thành chúng tu sĩ chỉ sợ không mấy cái có thể sống sót, bao gồm cưỡi hoàng kim chiến thuyền đi vào Hàm Dương thành danh đại siêu cấp thế gia cùng cái khác lánh đời gia tộc, càng đừng nói cái khác những cái đó tiểu gia tộc. Phệ thiên huyết trận khủng bố không có trải qua quá người vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Phong chi kia 43 cái thành phố lớn, tuy rằng không có mấy đại siêu cấp thế gia, bất quá mỗi một cái siêu cấp thế gia trong khu vực mặt đều có vài cái thật lớn thành thị bị bố trí phệ thiên huyết trận. Không có Bạch Tỷ cường đại thủ đoạn, lần này các đại thế gia đều sẽ tổn thất thảm trọng, hơn nữa kia rất nhiều thành phố lớn bởi vì tu luyện tài nguyên ph phú, càng là rất nhiều cường đại thế gia còn có lãnh đời gia tộc hào hộ. Đương nhiên, 43 tòa thành thị hủy diệt còn không phải nhất hạng. Nếu không có bạch đi thì kịp thời phá hủy kia phệ thiên huyết trận, thật sự chờ quỷ tu minh là dùng một ngày thời gian tấn dài tu luyện tề năm đoá linh hoa, lại ăn xong không biết dùng cái gì quỷ dị phương pháp luyện ra tới người đàn, kia mới là toàn bộ huyền thiên đại lục thậm chí là toàn bộ thiên hạ hạo kiếp bắt đầu. Cho nên hàm dương thành chúng tu sĩ đều thập phần biết điều, đã không có đi vào tìm liêu ra tàng bảo khố, cũng không có người đưa ra muốn chia cắt liêu ra địa bàn, bất quá trung bực rắn mất đầu vẫn là sợ bị người chia cắt, không có tuyệt đối cường giả che chở, thời gian một trường về sau không thể thiếu họa chiến tranh, nhớ trước đây tần lạc y lì hề diệt thượng quan thế gia, sau đó bị đẩy vì tây vực bá chủ, tây vực ở tần lạc y lì hề bảo vệ hạ, ai dám đi tìm phiền thoái. Trung vực thế gia còn có tu sĩ vì thế thực mau liên hợp lại, nói theo tây vực, quy phục bạch y lì hề, tôn bạch y lì hề vì trung vực bá chủ, cứ như vậy. Tương đương với Huyền Thiên Đại Lục 7 đại thế gia cách cục vẫn là chưa biến, cũng không sợ về sau có người dám đánh trúng vực địa bàn cùng các loại tu luyện vật tư chủ ý. Đối với Bạch Ty Ly sương bá trung vực, Tần Lạc Y thấy vậy vui mừng, không có ai so Bạch Ty Ly càng thích hợp trở thành trung vực chi chủ. Cái khác mấy đại siêu cấp thế gia càng là quạt gió thêm thủi. Bạch Ty Ly nguyên bản đối này đó cũng không có gì hứng thú, chỉ là sau lại nhìn đến Tần Lão gia tử cùng các trưởng môn Đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Tuyệt hổ là tâm bảo hảo thủ, Liễu gia tàng đến lại bí ẩn đồ vật đều có thể bị hắn tìm ra tới, lại có đại hắc cùng hắc đế, ba người liên thủ, không đâu địch nổi. Cứ nhiên ở Liễu phủ một tòa cực cơ mật trong mật thất mặt làm ra tới một con màu đỏ tiên ngọc. Tân Lạc Y vừa cầm vừa thấy, thực mau liền nhận ra này cùng nàng phía trước được đến tam khối là giống nhau, bốn khối tiên ngọc, vừa lúc hình thành một cái hoàn chỉnh đồ hình, như thế làm nàng rất là kinh hỉ một phen. Quỷ tu sĩ những năm gần đây tàn sát rất nhiều Huyền Thiên Đại Lục tu sĩ, kia đã chết tu sĩ pháp khí rất nhiều đều bị Liêu gia thu lên, lấy tới một lần nữa luyện quá sử dụng hoặc là bán, lại còn có một ít thập phần chân quý đồ vật bị trực tiếp ném vào một tòa thật lớn bí mật trong bảo khố, không, có bị hủy rớt. Bạch Di liễu khạc mở ra bảo khố, làm chúng tu sĩ qua đi nhận lãnh, chỉ cần là chính mình trong tộc chi vật, lại có đáng tin cậy người làm chứng, liền khả năng ghê nhớ lấy đi. Chỉ một hai ngày thời gian, cư nhiên liền nhận ra ngàn kiện có thừa, làm đến chúng tu sĩ đối Liêu gia càng thêm hận thấu xương. Bởi vì việc này, có chút may mắn chạy thoát đã ly Hàm Dương thành rất xa Liêu gia tu sĩ, còn có không ở Hàm Dương thành tròn nên sống sót những cái đó đệ tử cùng tu sĩ, lại lâm vào tân một luân đuổi giết bên trong. Trung vực đại chiến lúc sau, dù chưa đại thương nguyên khí, bất quá quang chỉ là trung vực, không chứa Hàm Dương thành. Vì ám mà thiết trí phệ thiên huyết trận thành thị liền có mười mấy nhiều, càng có rất nhiều thuộc về liêu gia trong địa, phường thị, cửa hàng, đều đến một lần nữa an trí người xử trí, Bạch Di tự nhiên không rảnh xử lý mấy thứ này, cũng không kiên nhẫn xử trí mấy đó. Có thời gian hắn tha rang bồi ở tần lạc y liề bên người, hoặc là tu luyện, hơn nữa còn có càng nhiều được đến tin tức sau tới rồi trung vực thế gia tiến đến bái kiến quý phủ, hắn chỉ thấy mấy cái đặc biệt đại thế gia lúc sau Liền đem này dư sự tình giao cho Dương liền chờ ở thuộc sơn bị Tần Lạc Y Y đã cứu kia mấy người. Chư bỏ Long Cẩm, bọn họ gia tộc đều là trung vực người. Tần Lạc Y Y là đại chiến lúc sau 3 ngày rời đi Hàm Dương thành, Tần phủ tìm về mất đi hơn 20 năm cháu gái, mỗi ngày tất nhiên là hạ khách doanh môn, hơn nữa Tần Lạc Y Y cùng Phượng Phi Ly mấy người muốn liên hôn sự truyền ra, Tần phủ thậm chí là khai Dương càng là thành ồn ào huyên náo náo nhiệt phi phàm lên. Càng có rất nhiều người thượng tần phủ cầu hôn, hơn nữa tới cầu hôn đều là thuộc về cái loại này gia tộc thực lực tương đối hùng hậu, bản thân càng là cực kỳ xuất sắc người. Những người này chung có số rất ít là gia tộc vì leo lên quan hệ mà cố ý đưa lại đây cùng tần phủ liên hôn, mà càng nhiều người còn lại là đối tần lạc ý đi sớm có khuyên mộ. Chỉ là bởi vì phía trước bên người nàng vẫn luôn quay chúng quanh mấy cái thập phần xuất chúng nam tử. Hơn nữa những cái đó nam tử trong mắt đối nàng tình ý càng là thực dễ dàng bị phát hiện, bọn họ tự nghĩ chính mình ôm được mỹ nhân về cơ hội không lớn, đâu chỉ là cơ hội không lớn, quả thực là không có cơ hội, cho nên mới lặng yên từ bỏ, bất quá lần này Trần Lạc Y cơ nhiên không phải gả mà là cưới, một cưới liền cưới vài cái, nguyên bản liền tâm tồn ái mộ một ít người cảm thấy chính mình cơ. Hội tới, cho nên đều đều nhanh chóng tìm người tới cửa cầu hôn tới. Tân lạc ý chỉ cần ra cửa, liền sẽ ngẫu nhiên gặp được rất nhiều tuổi trẻ tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng nàm tử đến gần, hơn nữa ngẫu nhiên gặp được phương thí thiên hữu ký bách quái, vài lần lúc sau, làm cho nàng thực sự có chút giở khóc giở cười. Lúc sau nàng dữ khoát cũng không thế nào đi ra ngoài, liền ở trong phủ bồi tạm như yên đảo hương ngưng nói chuyện. Liền tính muốn ra cửa, nàng cũng sẽ cùng phượng phi ly đám người, phòng đến khai dương thành rất xa, dù sao nàng có thể sẽ rách hư không. Đi đến lại xa cũng không chỉ hoan thời gian. Bởi vì này rất nhiều người tới cửa cầu hôn đều muốn gả cho nàng, còn có những cái đó nam tử tưởng tận các loại biện pháp cầu dẫn ngẫu nhiên gặp được tần lạc y y mà sắc mặt càng ngày càng khó coi sở giật phong mấy người thấy nàng như thế, trong lòng nguyên bản buồn bực liền hoàn toàn tan đi. Đối với này mấy cái con rể, tần lao ra tử tự nhiên là cực kỳ vừa lòng, đối tần lạc y y càng là hảo đến hận không thể đối nàng đào tim đào phổi giống nhau. Hồi tần phủ bất quá một hai ngày thời gian mà thôi, hắn lại hận không thể đem trong phủ sở hữu thư tốt đều đưa cho nàng, hảo đền bù mấy năm nay khuyết điểm. Thật vất vả mới đến trở về cháu gái, hơn nữa mới bất quá hơn hai mươi tuổi, nguyên bản là không nghĩ như vậy sớm đem nàng gà đi ra ngoài, bất quá gà cùng cưới liền không giống nhau, gà là muốn tới nhà người khác đi, cưới phu quân lại có thể vẫn luôn ở nhà, tự do tự tại, không cần chịu bất luận cái gì ước thúc. Cho nên đã Sử Tần Lạc Yiji hiện tại đã có Tây vực kia mở mang vô cùng địa bàn, Tần Lao gia tử vẫn là ở Tần phủ bên trong đào to búa lớn động lên, không chỉ có đem nguyên bản thuộc về Tần ngạo kia thập phần to rộng sân cho Tần Lạc Yiji sử dụng, lại lần nữa cắt một tảng lớn địa phương cho nàng, khí thế ngất trời khởi công xây dựng thêm. Tần Lạc Yiji không chỉ có phu con nhiều, chú địa phương tự nhiên muốn to rộng, hơn nữa hắn thậm chí còn liền về sau hài tử trụ địa phương cũng chuẩn bị ra tới. Tần Lạc Y liếc qua kia thiết kế đồ, xây dựng thêm địa phương, cư nhiên có gần 200 mẫu, hơn nữa Tần Ngạo phía trước sân, cho nàng trụ địa phương gần chiếm toàn bộ Tần phủ 1/3, thậm chí còn cố ý ở bên trong chuẩn bị Tần Lăng Vân vợ chồng trụ địa phương, nhìn Tần phủ như vậy xây dựng rầm rộ, Tần Lạc Y lại cảm thấy căn bản không cần. Thiết, Tần phủ phong ở đủ quan, như thế nào cũng trụ đến hạ, còn dư giả. Ngươi khiến cho lão gia tử đi vội đi, hơn 20 năm Ta trước nay không gặp hắn như vậy cao hứng quá. Tần mặc nhìn nàng cười thở dài, ánh mắt ôn nhuận nhu hòa. Tần lạc ý ghi hành nghĩ đến bị người hại chết tần ngạo cùng với liền, còn có sớm đã hương tiêu ngọc vẫn thân thể này lời trước. Thực mô liền đánh mất khuyên tần lao ra tử không cần lại kiến nhà ở ý tưởng. Ngược lại nỗ lực phối hợp, thỉnh phẳng để chút ý kiến ra tới. Quả nhiên, lao ra tử vội đến càng hoan, mỗi ngày đều là tươi cười đầy mặt. Từ tần lao ra tử nơi đó ra tới trở lại nàng ở tầm sân, liên nhìn đến Bạch Di nghi lặng lặng đứng ở hồ sen bên cạnh, đen nháy ánh mắt nhìn kia một luồng mỹ thủy, ở trên tay hắn là một giọt màu tím quang hoa ở lưu chuyển, biểu tình như suy tư gì. Tân Lạc Y nghiêng nhướng mày, đi qua. Nàng động tác không nặng, lại cũng không có cố ý phóng nhẹ. Bạch Di nghe được thanh âm, quay đầu nhìn đến nàng, hoàn mỹ môi mỏng bên cạnh tràn ra liễm diễm tươi cười. Người đã đến rồi. Ở chỗ này làm cái gì đâu?" Tân Lạc Y Nhi cũng cười, thân hình vừa động, đã lược tới rồi hắn bên người, ánh mắt dừng ở hắn ngón tay thượng. Nàng nhận ra tới, kia một giọt ánh sáng tím tựa hồ chính là hắn ở Minh La chết phía trước bắn vào trong thân thể hắn kia mặt ánh sáng tím. Kia Minh La tựa hồ cũng nhận được ta." Bạch Y Nhi nói, thanh âm trầm thấp, nhìn nàng ánh mắt ôn nhuận nhu hòa, tinh xảo ngũ quan, thân trưởng đĩnh bạt thân hình, vô luận từ cái nào phương hướng xem, Đều là như vậy Mỹ Hoán Mỹ Luân, lệnh thiên địa vạn vật vì này thất xác. Tần lạc y dì hãy nết lên khỏe miệng nhìn hắn cười không ngừng, trong mắt hiện lên một mặt hài hước chi sắc. Đương nhiên nhận thức, liền tên đều kêu lên. Sao có thể không quen biết? Nghĩ đến Âu Dương Linh, nàng đã thực khẳng định hiên viên kình nhất định chính là Bạch Y dì hãy tên. Chỉ là kêu mình la, trước kia không biết làm sự tình gì bị Bạch Y dì hãy giết. Lần này lại bi thôi rơi xuống Bạch Y dì hãy trong tay. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Nàng nhưng không có quên mấy ngày trước đại chiến thời điểm, Bạch Di đi Liễu rõ ràng hẳn là có thể thực mau liền hắn chụp chết, chính là nhưng vẫn không có làm như vậy, chỉ hoãn không ít thời gian. Không có nhớ tới, bất quá nhìn hắn đảo có điểm quen thuộc cảm giác. Bạch Di Liễu nói, sau đó hắn lại nhìn về phía chính mình ngón tay tiêm thượng kia luân ánh sáng tím, sau lại ta từ trên người hắn đảo biết được một chút sự tình. Có một số việc nguyên bản hắn có thể từ Âu Dương Linh trên người hiểu biết, đặc biệt là về kia Hỗn Nguyên Thiên Châu, chính là Âu Dương Linh hiện tại không ở, mà hắn trước kia cho rằng những cái đó sự tình không quan trọng, có nghĩ đến lên đều không sao cả. Bất quá từ Tân Lạc Y thiếu chút nữa bị đoạt xá, hắn biết Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong có một cái linh hồn thời điểm, hắn liền đối với trước kia cảm thấy không sao cả rất nhiều chuyện để lại tâm. Chương 110. Từ Minh La trong trí nhớ Hắn được đến một ít tin tức, không quá quan với Hỗn Nguyên Thiên Châu tin tức lại rất thiếu. Duy nhất có thể xác định chính là Hỗn Nguyên Thiên Châu không phải hắn, hắn chỉ là phía trước gặp qua hạt châu này mà thôi, mà dừng lại ở Minh La trong trí nhớ nhiều nhất lại là một hồi hủy thiên diệt địa đại chiến. Lúc trước Minh La chính là chết ở kia chảng đại chiến trung. Nếu ngươi nhìn thấy hắn khi cảm thấy có chút quen thuộc, không nên gấp gáp, nói không chừng nếu không bao lâu ngươi là có thể nhớ tới trước kia sự tới. Lúc trước nhìn đến Âu Dương công tử thời điểm, ngươi chính là một chút cảm giác cũng không có. Tân Lạc Y gì thấy hắn cư nhiên tưởng từ minh la trong trí nhớ đi tìm chính hắn ký ức, cho rằng Bạch Di ý quả nhiên vẫn là để ý những cái đó, vì thế cười an ủi hắn. Nâng lên tay tới, nguyên bản tưởng vô vô bờ vai của hắn, trước kia chuyện như vậy nàng cũng thường xuyên làm, bất quá lần này tay nâng đến một nửa, trong lòng vừa động, nàng lại lơ đãng rũ xuống dưới. Bạch Di lại chú ý tới Phan Mỹ môi mỏng gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, một đôi đẹp đôi mắt, tựa như hút vào nhật nguyệt chi hoa thơm thúy rạng rỡ. Nhìn trước mắt kia trương phấn nộn trắng non mặt đẹp, mắt phượng nhìn quanh co thần, môi đỏ kiều diễm, một bộ màu tím nhạt váy dài chấm đất, cả người đúng là một chi cười nên xuân phong diễm diễm cây biết đào, thập phần vũ mị khả nhân. Trong lòng nhẹ nhàng tạo nên gợn sóng. Khóe mắt một loan, khóe môi gợi lên ý cười tranh tối tranh sáng, Lặng Yên mang lên một mặt ta mị sủng lịch. Phiu giật như tiên tuấn nhan, kỳ dị lây dính một mạt yêu nghiệt chi khí, ở Tân Lạc Y li phát giác phía trước, lại thực mau dấu đi, chỉ là cười nhìn nàng, thân mình hơi hơi hướng nàng đến gần rồi một ít. "Này cho ngươi." Hắn từ trên người lấy ra một đóa tràn ra đến dị thường tươi đẹp màu đỏ hoàng huyết linh hoa, hoàng huyết linh hoa là có thể luyện chế linh thủy một mặt thập phần chân quý linh thực, còn có thể dùng để luyện chế 15 giai đan dược. Tân Lạc Y dị trong mắt sáng ngời, Nàng không cùng Bạch Tỷ Ilya khách khí, vui sướng nhận lấy, bởi vì nhìn đến Hoàng Huyết Linh Hoa quá mức cao hứng, xem nhẹ Bạch Tỷ Ilya dựa sát lại đây thân mình, mặt mày mỉm cười, tâm tình thập phần sung sướng. Hai người lúc này gần gũi Bạch Tỷ Ilya đều có thể ngửi được trên người nàng sâu kín mùi thơm của cơ thể, trong lòng càng thêm kích động lên, Lặng Yên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy kia cổ hương khí thẳng vào tâm tỉ. Tân Lặng Ilya đem Hoàng Huyết Linh Hoa cầm ở trong tay, Lăn qua lộn lại nhìn một phen, sau đó chợt đầu cười hỏi hắn, "Thứ này ngươi là từ đâu ngo tới? Hẳn là không phải Liêu gia." Liêu gia tàng bảo khố đều bị Tuyết Hồ còn có Đại Hắc cùng Hắc Đế tìm ra tới, vậy đi càng là cùng nàng cùng nhau đến những cái đó tàng trong bảo khố đi cẩn thận dạo qua một vòng, trừ bỏ kia khối tiên ngọc, còn tìm tới rồi bốn dạng có thể luyện chế linh thủy chân quý linh thực. Bên trong lại không có hoàng huyết linh hoa. Badezia đem ở Liễu phủ tìm được bốn dạng có thể luyện chế linh thủy linh thực đều đưa cho nàng, hơn nữa ở băng vực bên trong đoạt được, không có kia băng cực chi liên còn có đến thừa, tính lên Kim Đông Nhan hoa mấy ngàn năm thời gian mới gom đủ linh thực, nàng ngắn ngủn thời gian, cư nhiên lại gom đủ mười mấy loại, chiếu như vậy đi xuống, quá cái 180 năm, nói không chừng nàng lại có thể lại gom đủ luyện chế một lần linh thủy sở hữu linh thực. Ở Minh La một chỗ tàng bảo bí địa, Badezia lại cười nói: Minh La bình ngày cũng không ở trước kia Liêu phủ ở, hắn ở Ly Liêu phủ gần 300 vạn dặm một tòa sơn mạch cũng thiết cháo một cái kết giới, nơi đó là hắn một cái hang ổ, kia hang ổ thập phần bí ẩn. Cái gọi là Thỏ Khôn có 3 hang, Minh La đem này đóa Hoàng Huyết Linh Hoa tàng đến cực kỳ bí ẩn, chính là không lấy tới luyện chế linh thủy. Hoàng Huyết Linh Hoa cũng là cực kỳ nghịch thiên tu luyện bảo bối. Minh La đối này đóa Hoàng Huyết Linh Hoa thập phần coi trọng, nếu không phải hắn câu hắn một bộ phận ký ức chỉ sợ cũng không dễ dàng phát hiện kia địa phương có hoàng huyết linh hoa. Chỉ là đáng tiếc, lấy hắn tu vi vẫn là vô pháp đem mình là sở hữu ký ức toàn bộ câu ra tới, có chút đặc biệt xa xăm đồ vật, tuy rằng hắn ẩn ẩn, có chút cảm giác, bất quả ở mình là trong lòng ấn tượng lại rất mơ hồ, hơn nữa hắn hồi phục ký ức thời gian quáng đắn, hắn tử hắn trong trí nhớ được đến đồ vật thực sự hữu hạ. Tân lạc ý gì biết mấy thứ này đối bạch ý gì không có tác dụng gì. Nhìn nhìn liền thành thật không khách khí thu lên, bạch y hề, cảm ơn ngươi, kia tuyết hồ đối bảo bối đặc biệt mẫn cảm, lần sau ngươi lại đi ra ngoài tìm hốn độn chi nguyên, ngươi đem nó mang lên, làm nó giúp ngươi tìm, cắn ngươi miệng mềm, bắt ngươi tay ngắn, tần lạc y không chút khách khí đem tuyết hồ đá đi ra ngoài, vì chính mình báo ơn đi, dù sao tuyết hồ đi theo bạch y không chỉ có sẽ không có hại, khẳng định chỗ tốt nhiều hơn. Húng chi nàng đã sớm nhận thấy được tuyết hổ đối Bạch Di Ghi kia chính là rất là nịnh bỡ. Bạch Di Ghi hề mới không nghĩ mang cái gì tuyết hổ. Hắn muốn mang người là nàng. Ngươi còn cùng ta nói cái gì cảm ơn. Bạch Di Ghi hề mỉm cười nhìn nàng, trong mắt lại hàm chứa một tia sáng kỳ dị, đệ thấp thanh âm tới gần nàng nói, ta đổ vật đều là của ngươi, tia trung bực cũng là của ngươi, là ta của hồi môn. Bởi vì hắn tới gần... Một cổ khác thường ái mội không khí ở hai người chung quanh lưu chuyển mở ra. Tân lạc y gì trừng mắt nàng. Giật mình đến thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưới. Sách, liền của hồi môn đều ra tới, chẳng lẽ chính mình trước kia lời nói hắn lại là một câu cũng chưa nghe đi vào không thành. Xoa xoa chính mình cái chán, nàng giờ khóc giờ cười nói, bạch y gì hề. Ta cùng ngươi đã nói, ta không thể cưới ngươi. Bạch y gì ánh mắt gắt gao nhìn hắn, ánh mắt tôi sầm lại kia mặt lóa mắt kia sáng kỳ dị biến mất, chầm mặt một lát, hắn mới mở miệng nói, lạc y gì hề, ngươi đã nói thích ta. Vì cái gì không thể cười ta. Thanh âm cũng trở nên áo ách, ẩn ẩn hàm chứa một mặt chưa bao giờ từng có thất bại cùng mất mát. Tần lạc y gì hề mẫn cảm đã nhận ra, trong lòng căng thẳng, ngay sau đó rời đi ánh mắt, không hề nhìn hắn, ánh mắt dừng ở phía trước hồ sen thượng, chuẩn bị lại lần nữa cùng hắn giải thích thích cùng ái khác nhau. Tuy rằng nàng phía trước đã ẩn hối đề qua vài lần, bất quả nếu có thể đánh mất bạch đi gì hề muốn gã cho nàng ý tưởng, nàng không ngại nói lại lần nữa. Vì lần này có thể hoàn toàn đánh mất bạch đi gì hề ý tưởng, nàng chuẩn bị lần này cần đem nói trọng một ít. Bạch đi gì hề. Nàng há mồm đang muốn mở miệng nói chuyện, bạch đi gì hề đột nhiên dối tay cầm tay nàng, hắn ngón tay thon dài ô nhuận, tuy chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy nàng, tần lạc đi gì hề lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp tránh thoát. Ngươi lại muốn cự tuyệt ta có phải hay không? Lạc y dĩa, không cần lại cùng ta nói thích cùng ái là không giống nhau, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, theo ý ta tới, thích chính là ái, ái chính là thích, chỉ là cách nói bất đồng thôi. Ngươi vẫn luôn cự tuyệt ta, có phải hay không bởi vì bọn họ không đồng ý ngươi cười ta? Hai người lúc này bởi vì bạch y dĩa giữ chặt nàng động tác, ly thật sự gần, bạch y đi dĩa nói chuyện khi nóng rực hô hấp đều thổi quét ở tần lạc y dĩa trên mặt. Đân Lạc y dị ánh mắt loé loé. Phượng Phi Li bọn họ khẳng định là sẽ không đồng ý. Từ ngày đó Bạch Ty Dị Bạch Ty Dị đối nàng sư phó đưa ra cũng muốn gả cho nàng thời điểm, mấy người bọn họ trên mặt thần sắc nàng nhưng không có sai quá. Lúc trước bởi vì một cái sở giật phong bọn họ đã nháo đến muốn đồng quy vu tận, ba cái giấm kính đều không nhỏ, bọn họ có thể nhanh như vậy tiếp thu giản ngọc diễn đều thực sự có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá giản Ngọc Diễn cùng Bạch Di Nhi không giống nhau. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn cưới Bạch Di Nhi, huống chi nàng nam nhân đã đủ nhiều, nguyên bản nàng vừa tới trên đời này, tưởng như chỉ là tu luyện, căn bản không chuẩn bị lại suy xét cảm tình, thậm chí sớm có đời này kiếp này đều cô độc một mình tính toán. Chỉ là sau lại cùng Sở Dật Phong bọn họ trời xui đất khiến, càng có hôn nguyên Thiên Châu tác quái, lẫn nhau chi gian liên lụy càng ngày càng thâm, hiện tại là sớm đã phân không khai. Nàng đã vô pháp đối bọn họ buông tay, đến nơi cấy bọn họ ngây cái, bọn họ bốn người đều là tầm cao khí ngạo người, như bây giờ nàng đã cảm thấy có chút ủy khuất bọn họ, nàng sao có thể lại đi trêu chọc nở đào hoa. Cho dù Bạch Tỷ Nhi này, đóa đào hoa hảo đến thật sự có làm người tưởng ích kỳ theo vì đã có xúc động, bất quá kia cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, Bạch Tỷ cao quý ưu nhã, phản phất giống như Lịch Tiên, tu vi cường đại đến biến thái, thân phận càng là thành mê. Nhân vật như vậy thích hợp đứng ở núi cao đỉnh làm người nhìn lên, làm người sùng bái, có thể ở trong lòng nhỏ mó, thật muốn đem hắn theo vì đã có. Nàng thứ nhất không có nội tâm, thứ hai thật đúng là sợ bị thiên lôi đánh xuống. Nàng trong lòng ý niệm bay nhanh chuyển động. Cân nhắc nếu chính mình thật dùng Phượng Phi Ly bọn họ cự tuyệt hắn, thành công nắm chắc có bao nhiêu lại. Bất quá này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau nàng liền đánh mất chú ý này. Bạch Di Di Tu Vi quá biến thái, hắn tuy rằng đối nàng thực hảo, nhưng bạn nhất chính mình thật theo hắn nói tiếp. Phượng Phi Li bọn họ đều mới là tử phủ Tu Vi mà thôi, ở huyền thiên đại lục thượng là tuyệt đối cứng giả, chính là cùng Bạch Di Di so sánh với, rốt cuộc yếu đi một ít. Nàng trong đầu chuyển ý niệm, này một lát trầm mặc lại làm Bạch Di Di hiểu lầm, Bạch Di Di thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng nắm thật chặt. Lạc Di Di, ta nếu sớm điểm gặp được ngươi nên thật tốt. Ta biết bọn họ thích ngươi ở phía trước, chính là ta thật sự tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Nếu là, nếu là bọn họ thật sự không muốn ta cùng với ngươi ở bên nhau, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ta nguyện ý chúc phúc các ngươi. Nói lời này thời điểm, hắn đầy mắt buồn bã căng đậm, nắm tay nàng cũng càng khẩn, bất quá cuối cùng hắn lại là buông lỏng tay, chỉ lặng lặng đứng ở nàng bên cạnh người. Nhìn như vậy Bạch Tị Y, Tần Lạc Ý tâm đột nhiên năm năm Vừa rồi nàng đã hạ quyết tâm, chính mình sự tình chính mình giải quyết, chỉ sợ vạn nhất Bạch Di Ly lại một cái khó chịu, thật theo hắn nói làm phượng phi ly bọn họ gặp nạn, nàng nhưng không muốn, chỉ là Bạch Di Ly thốt ra lời này, nàng lại có chút dao động. Bạch Di Ly tính tình nàng biết, tu vi cường đại, lại trước nay là nói 102, hắn nói sẽ không làm nàng có sự, còn nguyện ý chúc phúc bọn họ, kia đó là hắn là thật sự như vậy tưởng. Bạch Di Ly lần lạc Ly nhìn Bạch Di Ly Mã Phượng trung lập lỏẻ liễm diễm thủy quang, tiểu nhan rực rỡ, vẻ mặt cảm động thần sắc, lẩm bẩm nói: "Bạch Di Ly, ngươi thật tốt." Bạch Di Ly nhìn nàng như vậy, lại thiếu chút nữa nhịn không được đem nàng hung hăng ôm tiến trong lòng ngực, bất quá hắn lại mạnh mẽ đè nén xuống, hợp lại ở trong tay áo tay chặt chẽ cầm, sau đó nâng lên tay tới, đem nàng bên má một lọn tóc nhẹ nhàng thuận đến nàng như sau, mãn nhan sủng lịch, đáy mắt lại mang theo một mạt cay trách, hắn thấp giọng lần thứ hai hứa hẹn nói: Lạc Ý Rìa, bọn họ nếu không đồng ý ta đi theo bên cạnh ngươi, ta về sau liền cùng tần mặc giống nhau, làm ca ca ngươi đi, nếu là bọn họ đồng ý, Ý Rìa nhi, ngươi nhưng không cho lại cự tuyệt ta. Đồng ý, đó là không có khả năng sự tình. Vì thế tần Lạc Ý Rìa gật gật đầu, vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm nàng bạch Ý Rìa nhìn đến nàng gật đầu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt thoải mái, Ý cười trên khỏe môi trở nên có chút loa mắt. Tần lạc y lì hề nhìn hắn tươi cười, trong lòng căng thẳng, đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Trước 111 ngoài ý liệu, giả ngọc diễn từ nơi xa mà đến, thon dài thân ảnh chấp mắt liền rừng ở hồ sen chi bạ, nhìn đến bạch y lì hề ở, cũng không ngoài ý muốn, tuấn nhan mỉm cười, hai người cười chào hỏi. Nghe nói bạch y lì hề việc, giả ngọc diễn chỉ là hơi hơi nhướng nhướng mày, sau đó dơ tay lược hiện thân mật xoa xoa tần lạc y lì quấn lên tóc đẹp, trên mặt cũng không không vui. Ngươi thích liền hảo. Cư nhiên là một chút đều không có phản đối ý tứ. Tân Lạc Y liếc thấy thế, khóe mắt hung hăng trừ trừ, nàng nhìn chằm chằm Giản Ngọc dãn đôi mắt, còn tưởng rằng hắn chỉ là cố tình hào phóng nói như thế dứt lời, nào biết trong mắt hắn là trước sau như một đen nháy sáng ngời, thật sự không có chút nào bất mãn cùng miễn cưỡng. Tức khắc liền có tưởng vỗ trán xúc động. Hơi một suy tư, trong lòng liền minh bạch Bạch đi phải gả chính mình nói lần trước đi Hàm Dương thành phía trước liền truyền ra, hơn nữa lúc trước giảng Ngọc Diễn cũng ở, khó trách hắn một chút đều không cảm thấy ngoài ý mớn. Hơn nữa xem hắn bộ ráng này, rõ ràng cho rằng chính mình cũng thích Bạch đi đi hề, cười hắn là rất vui lòng sự tình, cho nên mới như vậy sảng khoái nói chỉ cần chính mình thích liền hảo. Nàng âm thầm thật sâu thở dài một hơi, đáy lòng trô sâu trong một góc lại trở nên cực mềm mại, mặc kệ là phía trước Thánh Long Đại Lục. Vẫn là sau lại bồng lai tiên đảo, giả ngọc diễn đối nàng thật là tốt lắm. Mọi việc đều theo nàng, nhân mượn nàng, thậm chí còn hiện giờ nghe nói nàng muốn lại nhiều cưới một người nam nhân, cũng chỉ muốn nàng thích liền không chút nào phản đối. Chỉ là lần này hắn lại sẽ sai chính mình ý, nàng rõ ràng là muốn mượn hắn khẩu tới cự tuyệt bạch dì dì hề. Bạch dì dì hề nghe vậy lại rất là cao hứng. Ánh mắt dị thường sáng ngời, mang theo dấu không được sung sướng. Tuấn Nhan dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ càng thêm càng thêm ưu nhã mê người, xinh đẹp ánh mắt trung tản ra nồng đậm ấm áp, liếm một cái đầm thầm tình mỉm cười nhìn nàng. Bị hắn chăm chú nhìn tần lạc Ilya đón rắc có chút miệng khô lưỡi khô lên, tim đập cũng hơi hơi mất tần suất. Bấy giờ trước kia có lẽ đối nàng ôn nhu, lại trước nay không dùng như thế lộ liêu ánh mắt nhìn nàng quá, đừng nói là nàng, chỉ sợ bất luận kẻ nào bị hắn như vậy ánh mắt chăm chú nhìn, đều không thể lại bảo trì đặng nhiên. Nàng âm thầm hít sâu hai khẩu khí, quyết định lúc này không hề mang bạch dì dì đi, đi, đi tìm ba người kia, có chút lời nói nàng vẫn là trước hơi hơi lộ ra chút hảo. Già Ngọc diễn là cố ý tới tìm tần lạc dì dì, đại sư huynh hôm nay đi săn mấy chỉ gà rừng, còn có thỏ hoang, chuẩn bị lột ra nướng tới ăn, còn làm gà ăn mẩy, nghĩ đến hiện tại cũng không sai biệt lắm mau hảo. Tần lạc dì dì đang muốn tìm lấy cớ đem bạch dì dì mang khai, hắn này vừa nói, đến. Lây cơ cũng không cần tối lại, chỉ phải đi theo Giản Ngọc Diễn cùng đi. Bạch Di tự nhiên cũng đi theo đi. Phượng Phi Ly cũng không có ở Khai Dương trong thành, mà là ở cách Khai Dương thành gần vạn dặm Tuyết Ngọc Sơn thượng, nơi đó đỉnh núi quanh năm bốn mùa tuyết động, ngọn núi tú mỹ, dưới chân núi lại bốn mùa như xuân, sinh trưởng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, càng kiêm có không ít hồ nước dòng suối, thác nước sơn truyền, là một chỗ hưu nhàn du lãm thắng địa. Không chỉ có Phượng Phi Ly ở Sở Dật Phong cùng Đoan Mục Trường Thanh cũng ở. Phượng Phi li một thân diễm lệ màu đỏ áo gấm, thập phần tùy ý ngồi trên mặt đất, hơi hơi cúi người, hai tay đều không được nhàn, không ngừng viên động trước mặt nương giá thượng đồ vật, từng luồng nồng đậm hương khí giật ra tới, quả nhiên là mau hảo. Đoan Mục Trường Thanh chính đem mấy chỉ màu bạc tiểu ngư dùng bạc thiêm mà tốt, Sở Dật Phong thật không có động thủ, mà lại ỷ ở bên cạnh một viên đại thủ phía dưới, trên tay cầm một fan truy thủ. Chính thập phần chuyên chú tức một đoạn ngon cái lớn nhỏ cây chúc, nhìn dáng vẻ là phải làm sáo chúc, cây chúc mặt trên đã chuẩn bị cho tốt mấy cái lỗ nhỏ. Nhìn đến bọn họ tới, Phượng Phi li hướng bọn họ vây vây tay, mắt đào hoa dưới ánh mặt trời lập loè liễm diễm qua mang, tới vừa lúc, lại chờ một lát liền có thể thúc đẩy. Đoan Mộc Trường thanh ánh mắt dừng ở tần lạc y liễu trên người, thanh lãnh ánh mắt phút chốc một đù, liền trên mặt đường cong cũng nhu hòa xuống dưới. Sở Dận Phong cũng từ dưới tảng cây đã đi tới, mỉm cười đem trên tay sáo trúc đưa tới tay nàng thượng, "Tặng cho ngươi." Cây sáo vào tay bóng loáng tinh tế, ôn nhuận dị thường, thế nhưng là ngọc trúc làm cây sáo, ngọc trúc chính là khó được chi vật, trước hai ngày nàng ngẫu nhiên nhìn đến có người đựng như vậy một con, tuy không hoa lệ lại thập phần tươi mát lịch sự tao nhã, so với những cái đó tinh điêu tế tác sáo ngọc càng có khác một phen ý vị, chẳng qua nhìn nhiều hai mắt thôi. Không nghĩ tới sở giật phong cư nhiên thượng tâm, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đi tìm Ngọc Trúc tới làm một con. Thích sao? Nhìn tần lạc y dì hơi ru mì mắt, tinh tế như Ngọc ngón tay nhẹ nhàng vướt ve sáo trúc, sở giật phong có chút chờ mong nhìn nàng. Tần lạc y dì nâng lên mì mắt, nhướng mẻ cười. Thích. Sau đó trực tiếp đem sáo trúc để sát vào bên ngôi, thổi một khúc cao sơn liều thủy. Khúc âm khi thì hư vô mở mịt, khi thì kiên cố không gì. Liêu nhân nội tâm, xúc động lòng người. Tựa bạn màu xanh lục thanh hương chậm rãi tẩm nhập người nội tâm, đem vô cùng dục nghiệm gột rửa mà tận. Hơi hơi gió thổi khởi trên người nàng tinh xảo áo gấm, và áo phiêu phiêu, huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, tuyết trắng duyên dáng trưởng, cổ hạ lộ ra mảnh nhỏ ngọc chi ngưng ra, một đầu đen bóng bóng loáng như tơ lụa ô ti ở sau đầu trải cái xinh đẹp bối tóc, phức tạp tinh xảo kim bộ giêu theo nàng thổi động tác ngăn lay động, đoan đến là phong tình vô hạ. Thiên Kiều Bá Mị. Kia trương trắng nõn mặt đẹp càng là thiên sinh lệ chất, giống như Thiên Thiên, con mắt sáng đỏ mắt, hàm Kiều mang thiếu, mỹ đến giống như hỏa trùng đi xuống tới giống nhau. Màu trắng mặt ngược độ cao vừa phải, thêu một đóa yêu diễm mẫu đơn, xứng với đẹp đẽ quý giá hỏa uyên thạch vầng cổ, tuy nhìn không tới bên trong mê người phong cảnh cũng đã dẫn người vô hạn mơ màng. Sở dật phong tứ khác xem đến có chút lơ ngốc. Nếu không phải còn có một chút lý trí, biết hiện tại là ban ngày ban mặt, xung quanh lại không chỉ hắn một người, hắn thật muốn hung hăng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo hái cái đủ. Sau một lát, trong không khí đột nhiên truyền đến một cổ nồng đậm tiêu hồ chi vị, hơn nữa kia hương vị càng ngày càng nồng. Tân Lạc Y Li nghe được kia hương vị, hầu nghi ngừng lại, nhìn phía chính nướng thỏ hoàng phượng Phi Li, Phượng Phi Li kia một đôi đường cong nếu thủy câu mặc họa hẹp dài mắt đào hoa đang thẳng lăng lăng nhìn nàng. Yêu nghiệt tuấn nhăn ở ánh lửa chiếu dõi ra đời ra vải sợi khắc thường tà Mỹ. Nhìn đến tần lạc y dìa ngừng lại, hắn chấp trước mắt, hoàn Mỹ môi mỏng biên dạng khai một mặt Mỹ lệ ý cười, y dìa nhi, ngươi mới thổi một nửa, tiếp tục thổi thanh âm trầm thấp mà cực có mị hoặc. Đoan một trường thanh nhìn hắn một cái, đột nhiên suy một tiếng bật cười. Đại sư Minh, con thỏ! Tần lạc y dìa cũng có chút vô ngữ, trong không khí tiêu hổ vị càng đậm, hắn ly đến như vậy gần. Chẳng lẽ một chút đều không có người được không thành? Phượng phi li cuối cùng là tỉnh quá thần trí, nhớ lại chính mình đang ở nướng con thỏ. Rửa thân một tiếng, tối đầu vừa thấy, này một lát thời gian bị tần lạc y y thổi tiếng sáo còn có kia tuyệt mỹ dáng người sở mê, cư nhiên đã quên trên tay chính nướng đồ vật, đã quên phiên động, nguyên bản không kém bao nhiêu hỏa hậu con thỏ trở nên cháy đen, đã có hơn phân nửa không thể ăn. Sở Dật Phong cũng không khách khí cười ra tiếng tới. Ta tứ trong mắt toàn là du cười nhạo, ngươi chuẩn bị ban ngày, liền chuẩn bị làm ý lì hả nhi ăn ngươi nướng thứ này. Cũng may đoan mục trường thanh cá còn không có tới kịp đặt ở nướng giá đi lên, bằng không kêu cá sợ là cũng sẽ biến thành cá than. Bị rêu cợt phượng phi ly li liếc hắn cùng đoan mục trường thanh liếc mắt một cái, trực tiếp ném một con cho hắn, lại ném một con cấp vừa rồi cười nhạo hắn đoan mục trường thanh. Này không phải cấp ý lì hả nhi, là ta cố ý vì cấp ngươi hai người chuẩn bị. Sở giật phong đầy đầu hụt tuyến, ngươi vẫn là lưu chữa chính ngươi dùng đi. Cùng Đoan Mục Trường Thanh đều đem kia nướng hồ con thỏ ném vào một bên, Phượng Phi Ly cũng không phản ứng bọn họ, cười vẫy tay làm Trần Lạc Y yể qua đi, lại từ một bên lấy ra hai chỉ lột hảo da con thỏ nướng lên, một bên nướng một bên cùng nàng nói chuyện, ta đều chiếu ngươi trước kia phương pháp làm cho, trong chốc lát ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Đoan Mục Trường Thanh cũng đem cá lộng thượng cái giá, Badeilia đang theo Sở Dật Phong nói chuyện. Tân Lạc Y dịu khỏe mắt liếc Bạch Ty Liễu liếc mắt một cái, tim đập hơi hơi gia tốc, Bạch Ty Liễu nhận thấy được nàng đánh giá ánh mắt, ánh mắt loé loé, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, cho một cái làm nàng nghiêng tâm, đem hết thảy đều giao cho hắn ánh mắt. Tân Lạc Y trong lòng cứng lại. Lúc này nàng cách Phượng Phi Li gần nhất, cố ý thẩm cấp Phượng Phi Li một chút ám chỉ, bất quá Bạch Ty Liễu liền ngồi ở nàng đối diện. Chỉ sợ thần sắc của nàng Bạch Thí thì có thể thu hết đáy mắt. Đến nỗi truyền âm nhập mật. Nàng căn bản không dám thí, Bạch Thí thì tu vi quá mức biến thái, chân truyền âm nhập mật tám phần không thể gạt được hắn. Nàng có chút thất thần giúp đỡ Phượng Phi Ly rút lộng nướng giá thượng đồ vật. Già Ngọc Diễn ngồi ở nàng bên cạnh người, lạng lẽ để sắt vào nàng bên thai nhỏ giọng an ủi nàng nói, ngươi không cần quá lo lắng, yên tâm, đại sư huynh bọn họ sẽ cùng ta giống nhau tiếp thu hắn. Các ngươi ở cắn cái gì lỗ thai đâu? Nói cái gì là chúng ta không thể nghe. Sở giật phong nhìn dựa đến cực gần hai người, nhướng nhướng mày nói. Nguyên bản không có thấy như vậy một màn. Chính rũ đôi mắt vượng phi ly đoan mục trưởng thanh ngay vậy, cũng ngẩn đầu lên nhìn bọn họ hai người. Giả ngọc diễn lơ đáng nhẹ nhàng méo méo cánh tay của nàng lại hướng về phía nàng thì thầm một câu. Ta tới nói. Biết bạch tí gì cũng muốn gả cho tần lạc y gì. Ấy. Nguyên bản ngẩn đầu lên phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh nhìn nhau, sau đó lại bất động thanh sắc túi đầu xuống, tiếp tục phiên động trong tay đổ vật. Tần lạc y gì trong lòng bông lỏng. Nàng liền biết này hai người sẽ không đồng ý, xem ra hôm nay là có thể hoàn toàn đánh mất bạch đi. y gì để muốn gả cho nàng ý tưởng. Đây chính là bạch y gì chính mình nói, chỉ cần bọn họ có một người không đồng ý, việc này liền từ bỏ. Liên việc này cũng đáng được các người ở nơi đó kể thai nói nhỏ. Sở giật phong cười như không cười nhìn tần lạc ý gì, lại nhìn nhìn bạch ý gì, việc này chúng ta đều biết hảo đi, bất quá dùng trung vực làm của hồi môn. Trách không được ngày đó ngươi rõ ràng không nghĩ muốn trung vực, cuối cùng lại đồng ý, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là không kiên nhẫn theo chân bọn họ xả tới thoát đi, không nghĩ tới lại là đánh chủ ý này. Tần lạc ý gì chứng mắt hắn, tựa phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn hắn, sở giật phong hắn hiện tại đây là có ý tứ gì. Hắn không phải hẳn là nhảy lên chân tới phản đối sao. Như thế nào sẽ là hiện tại bộ ráng này? Ngươi không phản đối ta cưới hắn. Tần lạc y ghi hãy mắt phượng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn sở giật phong, liền thanh âm đều bởi vì khiếp sợ mà trở nên quái dị lên. Bạch y ghi hãy cũng không phải là giản ngọc diễn. Nàng chưa từng có tự mình cùng bọn họ nói quá chính mình muốn cưới nàng, nàng càng cùng hắn thanh thanh bạch bạch, không có da thịt chi thân. Đương nhiên, băng bực bên trong không tính. Lúc ấy bị Bạch Đế ôm lấy cũng không phải là nàng, ít nhất kia linh hồn không phải. Ân, ngươi như vậy thích hắn ta như thế nào sẽ phản đối? Sở Dật Phong xoa xoa cằm, liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó lại cười nói, yên tâm, Y Li Nhi, có thể lưu lại bên cạnh ngươi ta đã thực thỏa mãn, ta sẽ không lại lung tung đen. Nói xong lúc sau còn hướng về phía nàng cười sáng lạ. Thật là thiệt tình tiếp thu, không hề khúc mắc. Tần Lạc Ilya đầy đầu hắc tuyến nhìn hắn một cái, dứt khoát không hề xem hắn, tâm lại nắm thành một đoàn, nhìn Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh. Không có việc gì, nơi này còn có hai cái. Các ngươi phản đối ta cưới hắn sao? Việc đã đến nước này, nàng dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, dù sao hôm nay nàng không hỏi Bạch Ilya cũng phải hỏi. Phượng Phi Ly nhìn nàng đột nhiên khuynh lại đây thân mình, cùng hắn đối mặt mặt, đôi mắt đối với hắn không ngừng ngáy. Mắt đào hoa hơi hơi mị lên. Có chút lo lắng nói, y y à nhì, đôi mắt của ngươi làm sao vậy, như thế nào chấp đến như vậy lợi hại. Đoan mục trường thanh trực tiếp ném trên tay cá nướng, kia cá đã nướng hảo, hoàng lượng lượng, mùi hương nồng đậm, đôi mắt không thoải mái. Ta nhìn xem, có phải hay không vào cho bụi. Nướng cá cũng không làm dơ hắn tay, bất quá túi người lại đây thời điểm, hắn vẫn là dùng lau mình thuật đem trên người cùng trên tay đều xử lý đến sạch sẽ. Rôi tay nắm lấy Tần Lạc Y tình tế nhỏ xinh tiểu ba, làm nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn nàng trong ánh mắt. Tần Lạc Y thì hoàn toàn hết chô nói rồi. Mở to mắt cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Vì cái gì đại sư huynh cùng nhị sư huynh, hôm nay hai người đều cùng nàng không có ăn ý? Không chỉ bọn họ hai cái, còn có Sở Dật Phong cùng Giản Ngọc Diễn. Đại sư huynh, ngươi nhìn lầm rồi bãi, tiểu sư muội không có chớp mắt. Đoan Mục Trường thanh nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cằm. Sau đó mới rất là không tha bông lỏng tay ra. Phượng phi y li cười khẽ ra tiếng. Mắt đào hoa trung lập lệ một mặt kỳ dị sáng giỏi, ta nhưng không có nhìn lầm, chẳng lẽ y li hẻ nhi ngươi là lo lắng chúng ta phản đối khẩn trương. Y li hẻ nhi, ngươi yên tâm, vừa rồi sở giật phong không phải nói sao, ngươi như vậy thích bạch y li hẻ, ngươi muốn cưới hắn, chúng ta khẳng định sẽ không phản đối. Trưng 112 vừa lộ ra manh mối. Trơ trở lại khai dương thành tần phủ thời điểm. Tần lạc y lì ở đầu vẫn là vượng hô hô, có điểm tìm không ra bắt. Lúc này mới bất quá bao lâu, nàng thế nhưng lại nhiều một người nam nhân. Bạch y lì thực mò hướng đi tần lao ra tử cầu thân, loại này đôi bên tình nguyện sự tình. Hơn nữa phượng phi ly bọn người nhất trí tán đồng, không có bất luận kẻ nào phản đối. Tần lao ra tử vốn dĩ liền thập phần thích bạch y lì hề, này lại nhiều một cái xuất sắc vô cùng tôn nữ thế, tự nhiên không có không muốn. Lúc này đúng là mới vừa vào thu, thân phủ chỗ ở Tần Lao gia tử triệu tới rất nhiều người giỏi tay nghề, hơn nữa tu sĩ sửa nhà, dọn lấy dịch chuyển, đều so với người bình thường mau rất nhiều, cho nên tuy rằng tu sửa địa phương rất lớn, phòng chừng nhiều nhất 2 tháng là có thể hoàn công. Phượng Phi li bọn người là đợi Tần Lạc Y Li đã nhiều năm, đặc biệt là Sở Dật Phong cùng Giản Ngọc Diễn, chờ căng lâu, hiện tại đều tưởng sớm một chút cùng Tần Lạc Y Li danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Hơn nữa, mỗi ngày tới cửa ẩn hối cầu hôn người lại nhiều, càng có rất nhiều nam tử vì cùng nàng ở bên nhau, còn tại không ngừng chế tạo ngẫu nhiên gặp được. Đối với Hôn Kỳ, bọn họ tự nhiên là tưởng càng nhanh càng tốt. 2 tháng rưỡi sau 12 tháng một ngày, chính là nghi gả cưới ngày hoàng đạo, một phen thảo luận lúc sau, Hôn Kỳ trực tiếp bị định ở 12 tháng một ngày, cách Hôn Kỳ chỉ có hơn 2 tháng thời gian, lại muốn bốn phía động thổ, lại muốn chuẩn bị kết hôn khi các loại công việc Tần phủ mọi người liền hoàn toàn công việc lưu đủ lên. Thân là vai chính chi nhất tần lạc y dì, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện, lại không có sự tình gì như vội, bởi vì tất cả việc vật vánh đều có tần phủ mọi người cùng mấy nam nhân đi bận rột, nhìn bọn họ cùng bạch y dì ở chung cực kỳ hài hòa, hòa hợp bộ dáng, tần lạc y dì ở đấy lòng lại càng ngày càng cảm thấy quái dị lên. Chỉ là hiện tại ván đã đóng thuyền, tưởng đổi ý cũng không có khả năng. Chỉ cần Phượng Phi ly bọn họ không phản đối, nàng liền tiếp thu Bạch Đi đi hề. Lời này chính là nàng chính mình ngày đó chính miệng đối Bạch Đi thì hứa hẹn xuống dưới, hơn nữa Phượng Phi không bọn họ không có một người phản đối, càng là nàng chính mắt thấy. Nàng thật muốn đổi ý, vạn nhất Bạch Đi ly thẹn quá thành giận, đại khai sát dưới. Hào đi, tuy rằng nàng chưa từng thấy quá Bạch Đi ly thẹn quá thành giận bộ dáng, bất quá cũng không phải không có khả năng, nàng chính miệng đáp ứng sự tình lại chính mình đổi ý. Thấy thế nào đều giống ở vui đùa người chơi. Ma Phượng Phi li bọn họ. Ai? Không đề cập tới cũng thế. Bọn họ cho rằng nàng thích Bạch Di Li, Dụng Lượng tiếp nhận rồi hắn tuy rằng này thái độ, thật sự Dụng Lượng đến có chút quỷ dị, tại đây loại ván đá đóng truyền thời điểm, nàng lại đi nói cho bọn họ, nàng cũng không có muốn cho Bạch Di Li làm nàng phu quân, nàng chỉ là cự tuyệt không được hắn, lại không nghĩ chọc bực hắn, vừa lúc Bạch Di Li cũng cấp một cái biện pháp Nàng lại cảm thấy này biện pháp được không? Đã có thể cự tuyệt Bạch Di Liễu, lại không thương tổn đại gia cảm tình, nhiều nhất xong việc bọn họ. Đến thời điểm, nàng hảo hảo giải thích một phen, đại gia giai đại vui mừng. Ai ngờ lại trời xui đất khiến. Nàng thật muốn đầu óc đường ngắn hiện tại nói ra chân tướng tới, còn không biết sẽ náo thành bộ dạng gì, có nàng không nghĩ cối Bạch Di Liễu nói ở, chiếu sở giật phong ba ba người tỉnh tỉnh, việc này khẳng định sẽ không chịu để yên. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Lại có hơn hai tháng chính là hôn lễ, chờ hôn lễ cử hành qua hết thể liền chậm. À! Đến lúc đó tưởng hối hận cũng không kịp. Nàng ở chính mình trong phòng đi dạo bước, ninh mày lẩm bẩm tự nói, cuối cùng dứt khoát một đầu lằn ngã xuống trên giường, ghé vào chân thượng hét to một tiếng. Ý kìa nhi, ngươi làm sao vậy? Đẩy cửa tiếng văng lên, một đạo rồn dập bước chân đi đến, là tạm như yên. Đầy mặt lo lắng nhìn ngã vào trên giường Tần Lạc Y Liễu. Chỉ là nàng ánh mắt dừng ở Tần Lạc Y Liễu trên tay màu đỏ huyết ngọc la lúc, hơi hơi sai sửng sốt một chút. Tần Lạc Y Liễu một lòng một dạ đều ở Bạch Y Liễu trên lười, hơn nữa nơi này lại là Tần phủ, nàng nhưng thật ra hoàn toàn thả lỏng, cư nhiên không có chú ý tới tạm như yên lại đây. "Nương, ngài đã tới." Nàng có chút xấu hổ từ trên giường nhảy dựng lên. Lại đây lôi kéo tay nàng làm nàng ở một bên giường nệm ngồi hạ, nàng mấy ngày nay vẫn luôn có cố tình cấp tạo như yên điều trị thân mình, so với vừa đến Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, tạo như yên sắc mặt lại hảo không ít. "Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì liền nói ra tới, đừng một người buồn ở trong lòng, muốn buồn hỏng rồi thân mình làm sao bây giờ?" Tạo Như Yên ngồi ở mềm sụp thượng lúc sau, trở tay đem tay nàng nắm lấy, ôn nhu nói, Chỉ là ánh mắt lần thứ hai dừng ở nàng trong tay huyết ngọc mặt trên, ánh mắt có chút phức tạp. Nương, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, chính là có điểm nhảm chắn thôi. Tần lạc ý gì hãy biết chính mình vừa rồi phát tiết dường như giống to bị nàng nghe được, có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười cười, theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng thấy được bị nàng cầm ở trong tay thưởng thức tiên ngọc. Nay một khối đúng là lần trước sở giật phong từ tần da mang đến kia một khối, là tần da đổ ra chuyển. Không lâu phía trước nàng sư phó cho nàng. Bốn khối tiên ngọc gom đủ lúc sau, tiên ngọc đã là hoàn chỉnh một khối, nàng đem sở hữu tiên ngọc cho nàng sư phó xem qua, cung cấp Tần Lao gia tử xem qua, bất quá lấy nàng sư phó cùng Tần Lao gia tử kiến thức rộng dãi, vẫn là không có có thể nhìn ra này khối tiên ngọc bí mật tới. Hoàn chỉnh tiên ngọc đồ án đã bị nàng thắt xuống dưới, nay khối ngọc nàng nguyên bản là chuẩn bị đưa cho Tần Thiên, không nghĩ tới còn không có còn trở về đã bị nàng nương thấy được. Ca ca làm ta tạm thời giúp hắn bảo quản này khối ngọc. Đây là một khối cực kỳ quan trọng tiên ngọc sự, Tần Lạc Y không chuẩn bị nói cho nàng nương, thậm chí là Tần Lăng Vân nàng cũng không có nói qua. Nàng nương không có tu vi, có một số việc biết được quá nhiều ngược lại không phải chuyện tốt, nàng phụ vương gần nhất đang bế quan tu luyện, đã có thể hấp thu sao trời chi lực, ở nàng xem ra tu luyện ra huyền phủ là chuyện sớm hay muộn chỉ là tần gia gia truyền ngọc vì cái gì sẽ ở tay nàng, nàng cảm thấy vẫn là phải hảo hảo giải thích một chút, đây chính là đồ gia truyền a, đều nói đồ gia truyền là truyền từ bất truyền nữ, huống chi nàng hiện tại đã biết, nàng này thân thể cũng không phải bọn họ thân sinh. Thần Thiên đi đến, nhìn đến Tạ Như Yên ở, hắn trước cùng Tạ Như Yên đánh thanh hô, nói nói mấy câu, sau đó đen nhành ánh mắt lạc liền ở tần Lạc Yiye trên người, cười nói, đại hắc nói ngươi tìm ta có chuyện gì. Khoe mắt quang mang cũng đã quét tới rồi nàng trắng nón mượt mà thập phần đẹp trên tay Thiên Ngọc, ánh mắt lué lué, thực mau lại gì khai đi, lại vừa lúc đối thượng tạm như yên có chút phức tạp hiểu rõ ánh mắt. Ca ca ngươi tới nhưng thật ra mau. Tần lạc ý gì ấy cũng cười nói, sau đó dơ dơ lên trong tay Thiên Ngọc, nhạ, ta là muốn đem này khối ngọc còn cho ngươi. Đứng dậy đem ngọc đưa tới hắn trong tay. Hiện tại Tần Thiên đã biết này khối ngọc tầm quan trọng vị đến lại sẽ không muốn đem nó xuyên cái động treo ở trên người. Thần Thiên không có tiếp. Thật sâu nhìn nàng một cái, không có ở trên mặt nàng phát hiện khắc thường chi sắc, vì thế liền cười nói, "Hảo hảo lại trả lại cho ta làm cái gì? Vẫn là đặt ở ngươi nơi đó hảo." Sau đó nói sang chuyện khác, hỏi nàng vì Đoan Mộc Trường Thanh hắn nương Ngọc Hải Đường luyện đan việc, "Ngươi chuẩn bị khi nào khai lò luyện đan?" "Tả Hưu ta không có việc gì, ta tới cấp ngươi trợ thủ hảo." Nguyên bản cứu sống Ngọc Hải Đường còn kém một mặt linh thực, Đoan Mục trường anh tìm được kia vị linh thực còn kém mấy chục năm mới có thể thành thục, luyện chế 14 giai đan dược liền còn phải đợi thượng vài thập niên, bất quá bởi vì Tần Lạc Y ở băng vực bên trong được đến một mặt, nhưng thật ra không cần lại chờ đã lâu như vậy. Hùng chi nàng hiện tại là 15 giai luyện đan sư, liền 15 giai đan dược đều có thể luyện chế, luyện chế 14 giai đan dược đó chính là hoàn toàn không có gì khó khăn. Không có ngoại ý muốn nói, ngày mai liền khai lò luyện đan. Tân Lạc Y liền nói, trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi, cho tới bây giờ, nàng vẫn cứ không có thể lộng minh bạch Đoan Mục Trường Anh chung kia độc gia sao đậu. Cứ như không cười liếc Tần Thiên liếc mắt một cái nói, ngươi Trường nào thì đối luyện đan lại có hứng thú? Ngươi không phải cho ta một viên hạt bổ để sao? Tần Thiên nhìn nàng mặt đẹp, hai hướng nói, từ có kia hạt bổ đề Ta linh hồn cảm giác lược so trước kia nhưng cường không biết nhiều ít lần, nhiều cho ngươi đánh trợ thủ, nói không chừng nếu không bao lâu. Ta cũng có thể thành một người luyện đan đại sư, không nói luyện chế ra một viên mười lăm dai đan dược tới, như thế nào đến một viên ngũ dai đan dược cũng muốn luyện ra tới. Tạm như yên mỉm cười. Tần lạc y di trực tiếp cười ngã vào tạm như yên trong lòng ngực, mi mắt cong cong, ánh mắt liêm diễm, môi đỏ kiểu diễm, một bên cười một bên nói. Hảo một cái ngũ dai luyện đàn đại sư. Khanh khách, thương lai tần đại sư, tiểu mội này sương có lễ. Liên ở tạm như yên trong lòng ngực, hướng về phía hắn bỡn cợt hành lễ. Tạm như yên ôm lấy nàng, nhẹ ôm nàng bả vai, nhìn cười ngã vào nàng trong lòng ngực nữ nhi, trong lòng bị một cổ khắc thường thỏa mãn cảm doanh triệt. Cho dù biết nàng cùng chấn Nam Vương không phải nàng thân sinh cha mẹ, tần lạc y lì ở đối bọn họ thái độ cũng chưa bao giờ biến quá. Không hề có theo chân bọn họ mới lạ ngăn cách, cái này làm cho nàng phu thê hai người vẫn luôn bất an tâm rốt cuộc hoàn toàn thả xuống dưới. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, tần lạc y gì biết được chính mình thân thế lúc sau, bọn họ phu thê hai người sẽ mất đi cái này nữ nhi. Chỉ là, nghĩ đến vừa rồi tần lạc y gì trong tay nghe huyết ngọc, còn có mới vừa vào cửa khi nghe được những lời này đó, nàng nhìn phía tần thiên. Tần thiên chính nhìn nàng trong lòng ngực tần lạc y gì ạ. Ánh mắt ôn nhuận nhu hòa, đáy mắt lại có một mặt che dấu cực nóng chiến miên. Tiên Ngọc là tần gia đồ gia truyền, tần thiên không lấy về đi, tần lạc y lì hề cũng đoạn không co thu đạo lý, dù sao bốn khối tiên Ngọc hoàn chỉnh đồ án đã thác ấn xuống dưới, nàng dứt khoát xoay người đưa cho tạm như yên. Này ta nhưng không giúp ca ca bảo quản, ngương, vẫn là ngươi thế ca ca bảo quản đi. Tần thiên ánh mắt ám ám. Tạm như yên mẫn cảm cảm thấy được, không khỏi âm thầm lắc lắc đầu lại có chút đau lòng đứa con trai này, tuy rằng Tần Thiên không phải nàng thân sinh, bất quá mấy năm nay Tần Thiên đối nàng tôn kính có thêm, nàng cũng sớm đem hắn trở thành bản thân thân sinh, vì thế mở miệng nói, nếu ca ca ngươi làm ngươi giúp hắn bảo quản, ngươi liền giúp hắn bảo quản đi, miễn cho hắn thô tay thô trần chạm vào hỏng rồi. Nếu Tạ Như Yên đều nói như thế, Tần Lạc Yiye cũng chỉ đến làm bãi, nàng đem huyết ngọc thu lên, ba người lại nói một lát lời nói, Tạ Như Yên liền rời đi. Tạm như yên vừa đi, tần lạc y y hề mặt liền suy sụp xuống dưới. Cũng mặc kệ tần thiên còn ở trong phòng, nàng trực tiếp vai ngã xuống một bên giường nệm thượng. Nhìn nàng rõ ràng giàu dĩ không vui bộ dáng, tần thiên hơi ninh mẩy. Làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Tần thiên ở nàng bên cạnh người ngồi xuống. Tần lạc y y hề mặt suy sụp đến lợi hại hơn. Ta làm sai một sự kiện. Nàng thở một hơi dài, lầm bầm nói. Bất quả đối với chính mình ca ca, nàng vẫn là không có đem bạch gì kia kiện ô long sự nói ra. Việc đã đến nước này, nói ra cũng vô dụ. Nàng chuẩn bị làm nó lạn ở trong bụng. Ca ca, ngươi bổi ta uống hai ly đi. Nàng ý niệm vừa động, trực tiếp từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra tới một hồ linh kiểu, lại lấy ra hai cái cái ly, cho thần thiên một cái, nàng chính mình một cái. Thần thiên đem cái ly nhận lấy. Tần lạc y dì lại từ thủ trạc không gian bên trong lấy ra một cái bạch ngọc cái bàn, liền đặt ở giường nệm phía trước, đem ngọc ly đặt ở mặt trên, trước cấp tần thiên mãn thượng, sau đó chính mình lại tràn đầy đảo thượng một ly. Đem trang linh tiểu bầu rượu đặt ở trên bàn, nàng cầm lấy trẻ lĩnh rượu, hướng về phía tần thiên cử cử, sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Trưng 113 huynh mội một chỗ, tần thiên đem rượu để sát vào bên ngôi, ngửi được kia rượu không chỉ có con đồng đẫm linh lực. Rượu rượu cũng thượng đùng, tinh khiết và thơm tràn ngập, mà như vậy rượu thông thường tác dụng chậm đều thật đủ. Hắn cũng một ngụm đem rượu uống cạn, cả, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, một cổ khác thường ấm áp cảm giác từ cổ họng vẫn luôn tràn ra đến dạ dày. Nhìn đến hắn uống cạn, Tần Lạc Y li cầm lấy bầu rượu, không chỉ có cho chính mình mãn thượng, lại cho hắn cũng mãn thượng, ánh mắt liễm diễm hướng hắn cử nâng chén, "Làm. Đây chính là ta ở băng vực tự mình sản xuất rượu." Nói xong lại đem bạch ngọc chén rượu để sát vào môi đỏ biên. "Ngươi đừng uống đến quá cấp." Tân Thiên đột nhiên giơ tay, che đẩy nàng chén rượu khẩu, đem chén rượu lấy xuống dưới, đặt ở án kỳ thượng, ngăn cản nàng một ngụm làm thẫn. "Rượu lại hảo, quan, có rượu không thể được, nếu ngươi từng uống, ta bồi ngươi đi Tiêu Giao lâu uống hảo." Tiêu Giao lâu là khai trương trong thành cực kỳ nổi danh một nhà tửu lâu, không chỉ có rượu hảo, bên trong đồ ăn hương vị càng tốt. Tần lạc y gì không nghĩ đi tiểu lầu. Đi tiểu lầu uống nơi nào có ở chính mình trong phòng uống tự tại. Hú hồ lấy nàng hiện tại tu vi cùng thân phận, thật đi tiểu lầu cũng đừng tưởng lại thanh tính. Nơi xa một đạo thon dài thân ảnh ưu nhã đã đi tới. Là Phượng Phi Ly. Tần lạc y gì trong mắt hiện lên một mặt ưu quang. Ở Phượng Phi Ly còn không có đi tới phía trước, nàng đột nhiên từ giường nệm ngồi lên, một đạo linh lực phút chốc bắn ra. Rem bầu rượu cùng chén rượu nhanh chóng đều có lên, để vào chữ vật trong không gian mặt, sau đó trực tiếp mang theo Tần Thiên, như khói nhẹ giống nhau từ nội thất cửa sổ chỗ lực khai đi, trực tiếp dừng ở Tần Thiên trong viện. Tần Thiên cùng Tần Mạc Sơn liền nhau, cách nàng sân lại pha xa, Tần Thiên hỉ tĩnh, hắn đơn độc một người ở sân, ngày thường trong viện cũng không có người ở. Vào Tần Thiên nhà ở, nàng không khách khí trực tiếp ngồi trên ca ca giường nệm. Tần thiên nhìn nàng thần sắc lười nhác không có gì tinh thần bộ dáng, nhướng nhướng mày nói, làm sao vậy, liền hắn cũng không nghĩ thấy, là hắn chọc ngươi sinh khí. Tần lạc y thì hề chi cảm, lắc lắc đầu, không có. Kỳ thật nàng cảm thấy tức giận hẳn là phượng phi ly, bất quá có lẽ là hắn che giấu đến quá hảo, nàng hoàn toàn nhìn không ra tới thôi. Còn có sở giật phong cùng đoan mục trường thanh. Tần thiên lại không tin, nếu không có chọc ngươi sinh khí. Ngươi làm gì nhìn hắn tới chạy trốn nhanh như vậy? Khu, ta đây là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân." Tân Lạc ý gì ánh mắt lóe lóe, cắn môi nhìn hắn một cái, lại thở dài một hơi vô về cái chán nói, "Ka ca, ca, chỉ có hơn 2 tháng liền phải thành thân, cuộc sống này càng ngày càng gần, ta cũng càng ngày càng cần trương, ta mỗi lần nhìn đến bọn họ càng cần trương." Thần Thiên vừa tức giận vừa buồn cười, "Ngươi cũng biết ngươi muốn thành thân." Nói lời này thời điểm hắn thanh âm có chút khác thường, bất quá ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường, thấy chính mình tương lai phu quân còn sẽ khẩn trương, về sau làm sao bây giờ. Hắn vươn tay tới, yêu thương xoa xoa nàng đỉnh đầu sợi tóc. Tần lạc y dịch tà đôi mắt xem hắn. Tần thiên đen nhánh trong mắt mang theo nhàn nhạt sùng lịch, tuấn nhan mỉm cười, ánh mắt ô nhuận, đứng ở nơi đó, liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tần lạc y dịch dị trong, dị trong lòng ấm áp, Nàng gái này ca ca thiệt tình rất tuấn tú, Ngọc Thụ Lâm Phong nhẹ nhàng lối lạc, mặt bộ trắng non da thịt như là một khối tốt nhất mỹ ngọc, tản ra hoánh nhuận ánh sáng, tinh xảo mặt mày làm người mỗi khi vừa thấy liền rắc kinh diễm. Cũng không biết về sau có thể bị hắn thích chính là cái dạng gì nữ tử. Cố Danh tương nghị, hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, kia chỉ là hôn trước mới có, hôn sau tự nhiên liền không có. Tân Lạc y gì con con môi, sần nhiên cười, tựa thật tựa giả nói: Thần Thiên cười vang lên. Đen nháy trong mắt lại có một mạt kỳ dị quang mang ở lập lòe, nhìn nàng môi đỏ, sau đó thực mau lại cố tình lơ đãng gi khai đi. Xem nàng lại lấy ra chén rượu tới, hắn lại lần nữa đề nghị đi tiêu giao lâu. Tần Lạc Ý liếc trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Quang có rượu cũng không được, đến có đồ nhắm rượu mới được. Nếu ngươi không muốn đi ra ngoài, ta đi ra ngoài lượm một bàn đồ ăn tiến bảo hảo, trong chốc lát chúng ta lại chậm rãi uống. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra một cái chiết chung biện pháp. Chủ ý này hảo. Tân Lạc Y liền nghe vậy trong mắt sáng ngời, đen nhánh trong con ngươi có lưu ly hoa quang lưu chuyển, trong lúc lơ đãng liền mang theo một mạt vũ mỹ chi sắc. Thần Thiên tâm phúc chốc lại đập lỡ một nhịp. Âm thầm hít sâu một hơi, xoay người đi đặt mua rượu và thức ăn. Nôn nửa cái canh giờ lúc sau, hắn liền quay lại, tránh khỏi tần phủ chung mọi người, lặng yên về tới chính mình trong viện. Tần Lạc Y liềng nghiêng nghiêng ủy ngồi ở dương nệm phía trên, trên tay giơ bạch ngọc chén rượu, thân xác lười biếng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thiệt trước, môi đỏ chảy qua rượu ngon chấn bóng, mang theo mê người ửng đỏ, ánh sáng diễm diễm, thập phần mê người. Trắng non má thượng cũng bay lên một mạt dạng mây đỏ, tựa lao phấn mặt giống nhau, nhìn đến Tần Thiên tiến vào, nàng khều diễm khẽ môi tràn ra một mạt tuyệt mỹ lúm đồng tiền, "Ka ka, ngươi đã trở lại." Sau đó hơi hơi ngồi thẳng thân mình, Tần thiên gật gật đầu, xem tần lạc ý ý lúc này ánh mắt mở mịn, biết nàng sợ là đã mang theo vài phần cảm giác say, cũng không biết hắn rời đi tần phủ lúc sau, nàng chính mình một người đến tuột cùng uống nhiều ít rượu. Nghĩ đến phía trước nàng nói câu kia nàng đã làm sai chuyện, nguyên bản hắn cũng không có để ở trong lòng, lúc này nhưng thật ra thật phần cảm thấy hương thú, không biết là sự tình gì, cư nhiên làm nàng đều như vậy mượn rượu tới sầu đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình ở trong đầu bay nhanh lọc một lần, chư bỏ nàng vừa rồi nhìn đến vương phi Ly liền chạy, thật không có cái gì đặc biệt khác thường. Hơn nữa Hàm Dương Thành lúc sau trở về, nàng rõ ràng vẫn là thật cao hứng, cho dù biết rõ về sau quanh năm suốt tháng có lẽ ở tần phủ trụ không bao nhiêu nhật tử, bởi vì tần lao gia tử hứng thú lủng, đối với nhà ở xây dựng thêm, nàng vẫn là đề qua không ít kiến nghị, tổ tôn hai người mỗi ngày đều sẽ ở bên nhau thảo luận một phen. Chứ bỏ bạch tí dì so với bọn hắn vãn mấy ngày từ Hàm Dương Thành lại đây, mấy ngày nay cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Nghĩ đến bạch tí dì đột nhiên cũng muốn trở thành nàng phu quân chi nhất, tần thiên trong đầu lại là linh quang trật lẻ. Chẳng lẽ là bạch tí dì hề? Trong nháy mắt trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, trên tay lại không có nhà hàng rối, hắn tử chữ vật trong không gian mặt lấy ra không ít ăn, còn đều mạo nhiệt khí, đều là ngày thường tần lạc ý dì thích ăn. Tần Lạc Y trong lòng càng thêm vui mừng. Có rượu có đồ ăn, hai người vừa ăn vừa uống một bên nói chuyện, thực mau thái dương liền rơi xuống sơn, màn đêm buông xuống, tiểu nguyệt dâng lên. Gần hơn 2 canh giờ, Tần Lạc Y uống xong rượu cũng không ít, kia rượu tác dụng chậm xác thật đại, nàng lại không có vận công đem rượu bức ra bên ngoài cơ thể, sớm say, má thượng dạng mây đỏ càng thêm thâm nùng tươi đẹp lên. Thân thể càng là mềm như bông, đầu càng vượng đến lợi hại. Chỉ cảm thấy nhà ở thậm chí là trước mặt Tần Thiên đều xoay lên, rướn khoác nhắm hai mắt nằm ngã vào một bên giường nệm phía trên. Tần Thiên nhìn nàng Tiêu Nhu ngã vào giường nệm thượng thân mình, ánh mắt lượm đến cái người. Hắn buông xuống trên tay chén rượu, nhẹ nhàng đi qua, ngồi ở nàng bên người. Lặng lặng nhìn nàng. Tần Lạc Y chỉ hơi hơi mở mắt ra nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại. Khai Dương trong thành tần ra cửa hàng chung tới một đám quý hiếm ngọc thạch cùng phỉ thúy, còn có không ít nguyên thạch, nghe nói là từ một chỗ cấm địa bên trong làm ra tới, thập phần xuất sắc. Đào Hương ngưng phải cho Tần Lạc y chọn lựa thành thân dùng rất nhiều đồ vật, liền sớm phân phó qua Tần Mặc cùng Tần Thiên, đồ vật tới Khai Dương thành, trước chính mình chọn qua dư lại lại phóng tới cửa hàng bên trong đi bán. Quản sự cũng sớm được phân phó, đồ vật vừa đến Khai Dương thành, cũng bất chấp sắc trời đã đen. Liên thượng tần phủ tới thông tri tần mặc cùng Đào Hương Hương. Đào Hương Hương rất là cao hứng, lập tức theo lên tần mặc muốn ra phủ đi cho lựa. Tần mặc nghĩ đến phía trước tần thiên nói qua cũng phải đi nhìn xem, liền đi vào tần thiên tiểu viện, chuẩn bị gọi thượng tần thiên cùng đi. Chỉ là mới vừa tiến vào trong viện, lại nghe đến trong viện có chút khác thường thanh âm, mẫu tử hai người không khỏi đều chậm lại bước chân đi. Đâu quá, nhẹ điểm. Nữ tử thanh âm, lười biếng trung mang theo hờ dỗi ta lộng đau ngươi. Nam tử thanh âm, khàn khàn trung hàm chứa một kia xin lỗi, lại hàm chứa một kia thật cẩn thận sùng lịch. Đào hương ngưng cùng tần mặc hai mặt nhìn nhau. Kêu nam tử thanh âm, rõ ràng chính là tần thiên. Đào hương ngưng càng là cười lắc lắc đầu, trước hai ngày mới nghe tạm như yên nói qua, chấn nam vương tần lăng vân nhìn đến tần lạc y y hề thành thân, cảm thán chính mình nữ nhi so nhi tử tiểu, nữ nhi đều phải thành thân, nhi tử còn không biết khi nào mới có thể thành thân. Còn nói đứa con trai này nhìn như Phong Lưu Tuấn Dật, kỳ thật cũng không gần nữ sắc, trong khoảng thời gian này nhìn đến hắn đối những cái đó rõ ràng thập phần sùng bái thích hắn nữ tử vẫn là trước kia như vậy thái độ, rõ ràng là còn không có thông suốt. Ý cười trên khóe môi càng đậm. Không gần nữ sắc. Xem ra bọn họ đều là lo lắng vô ích. Tân Mặc cũng hài hước xoa xoa cảm. Nhiên Nhi tử thập phần cảm thấy hứng thú còn tưởng lại nghe đi xuống. Đào Hương ngưng buồn cười kéo kéo hắn ống tay áo, cũng không ra tiếng, muốn lôi kéo hắn lặng lẽ đi ra ngoài. "Ân, thật sự đau quá, ca ca, ngươi không cần lại giêu tới giêu đi, chờ một chút, ngươi đừng cử động." Nữ tử thanh em lần thứ 2 vang lên. Đào Hương ngưng đột nhiên cứng đờ. Thân mắc cũng cả kinh thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Nếu nói phía trước nữ tử nói chuyện thời điểm bởi vì quá mức nhỏ giọng hàm hồ bọn họ còn không có nghe rõ thanh âm kia người là ai, kia hiện tại lại là nghe được rõ ràng, hơn nữa kêu tần thiên ca ca. Kia rõ ràng chính là tần lạc y liề. Người nghiêng nằm đi, như vậy sẽ càng thoải mái điểm. Tần thiên thanh âm lần thứ hai văng lên, chấm thấp khẳng khẳng trong thanh âm mang theo nhật nhạt ý cười. Ấn. Hiện tại như thế nào, khá hơn nhiều đi. Mang cười nam tử thanh âm lần thứ hai chuyển đến. Trả lời hắn chính là một tiếng lại một tiếng nhợt nhạt than nhẹ, kiểu nhu huyển chuyển, dưới ánh trăng trùng có vẻ càng thêm ái mội. Tân mặc cùng đào hương ngưng lặng yên lui đi ra ngoài. Xách, xem ra ta sẽ có sáu cái em rể à. Tân mặc lắc lắc đầu cười khe ra tiếng, chắc không được tên kia hai ngày này có chút không thể hiểu được, nguyên lai hắn cư nhiên cũng thích lạc ý gì hề. Đào hương ngưng cũng nghĩ đến hai ngày này tần lạc y gì vẻ mặt có chút khác thường xem ra chính là bởi vì tần thiên. Hai người chỉ dàn trước kêu huynh mội hơn 20 năm chỉ sợ là lạc y gì cùng tần thiên lẫn nhau thích lại có chút ngượng ngủng hướng chính mình cha mẹ nói ra việc này cho nên hai người lúc này mới đều buồn bực đâu nếu không phải hôm nay buổi tối bị bọn họ hai người ngâu nhiên nghe thấy được lại không phải thân huynh mội cũng không biết bọn họ hai người ở biệt nữ cái gì. Đào Hương Nưng cũng cười lắc lắc đầu, lôi kéo Trần Mặc Thật mau rời đi. Tân Thiên tay chính vu ở Trần Lạc Y Liệt Thái Dương thượng, nhẹ nhàng ấn, nhìn bọn họ rời đi phương hướng, không tiếng động cười cười. Chương 114 thêm phiền. Sáng sớm, màu trắng mờ dương quang không có độ ấm bắn vào trong phòng, xái lạc một thứ ánh bạch ánh sáng. Phong quá, ngoài cửa sổ lá cây rào rạt thẳng run chạm vào nhau tanh tí tách tí tách vang lên. Màu như cánh ve màu trắng song sa thượng thấm lộ ra che phủ cành lá hắc ảnh, dưới ánh mặt trời trở nên tinh ánh dịch tấu tựa như là sẽ sáng lên hắc đa quý. Bạch Y từ mở ra cửa sổ gian vô thanh vô tức lặng yên lượt tiến vào, đen nhánh ánh mắt thâm thúy nhìn nằm ở giường nệm người trên nhi. Tân Lạc Y liề nhắm mắt, đen nhánh sợi tóc rối tung ở màu trắng gối giữa phía trên, càng thêm có vẻ một trương trắng non khuôn mặt mỹ lệ mà mê người. Má thượng có nhàn nhạt hồng nhạt dáng mồ, cong cong mày đẹp thon dài mắt phượng, tiểu xảo cái mũi, phấn nộn môi đỏ. Tiêu mị trung lộ ra một tia hồn nhiên, một đôi tuyết trắng cánh tay lỏa lộ ở huyền sắc chân bên ngoài, trên người chân rất là hôn đột, bị nàng xoa ở trước ngực, rào hảo dáng người cũng nửa lộ ở chân bên ngoài. Nhẹ nhàng con con môi, đen nhánh con ngươi có một mặt cực nóng quang mang xẹt qua, bạch ghi hề nhịn không được vương tay, ở nàng bạch ngọc mặt đẹp thượng nhẹ nhàng phất quá, khẽ cười nói, như vậy trọng mùi rượu Xem ra đêm qua uống lên không ít rượu à? Thực mau lại đem tay thu trở về, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nơi xa kia ẩn ẩn tiếng người, lại thu hồi ánh mắt. Nô! No. Tần lạc y dĩ tuy rằng ngủ thật sự chầm, bất quá rốt cuộc hiện tại tu vi cao thâm, cách đêm qua lại qua vài cái canh giờ, ẩn ẩn cảm giác được có cái gì ở chính mình trên mặt phất quá, còn có một mặt quen thuộc hơi thở quay trung quanh ở chính mình bên người, ngâm khẽ một tiếng, nàng chậm rãi mở mở to tới. Đập vào mắt đó là ngoài cửa sổ khuynh tiết mà xuống màu trắng ánh nắng, đầu hôn hôn chậm chậm, dùng sức chớp chớp mắt, lúc này mới thấy rõ ràng này gian là ca ca thần thiên nhà ở, tự mình đêm qua uống xong rượu lúc sau, cư nhiên trực tiếp liền ngủ ở nơi này. Nàng ôm lấy chăn ngồi dậy, phòng trong chỉ có nàng một người, nàng quần áo hỗn độn rơi rụng ở giường đệm dưới, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi quét tiến vào, thổi quét ở cánh tay của nàng phía trên. Nàng đối đầu dụ mắt nhìn về phía trên người, lúc này mới phát hiện chính mình trên người cư nhiên chỉ yểm, nhịn không được xoa xoa còn có chút hôn mê đầu, cẩn thận hồi tưởng, đêm qua nàng vẫn luôn cảm thấy thực nhiệt, hẳn là uống rượu khiến cho, sau đó mơ hồ chung đem áo ngoài cởi ra tới, cũng may quần lót còn ở. Nơi này cũng không phải chính mình nhà ở, nếu tỉnh, nàng liền cũng không hề ngủ nướng, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, cầm lấy trên mặt đất quần áo. Thức mau mà tốt, mở cửa đi ra ngoài. Rất xa nghe được trong đình có tiếng người, thanh âm kia rất là quen hay, là Trần Thiên cùng phụ thân thanh âm. Nàng hướng trong đình đi đến, đi đến một nửa, lại lui trở về, thở nhẹ một hơi, trong miệng mùi rượu còn tức đùng, nghĩ nghĩ cứ như vậy đi qua đi, phụ thân khẳng định biết nàng đêm qua uống rượu, đến lúc đó hỏi nàng ở nơi nào uống, với ai uống, có lẽ phải cố sức giải thích một phen. Ý niệm vừa động, Nàng từ trữ vật trong không gian mặt lấy ra một viên thanh tâm ngưng thần đan dược tới, nuốt đi xuống, lại điều khởi toàn thân linh lực, vận hành hai cái chu thiên, đầu óc thực mau thanh tỉnh lại đây, trong miệng cũng không có gì mùi rượu. Một tiếng đẩy cửa tiếng vang lên, cùng với đẩy cửa tiếng vang lên tới, còn có nữ tử nói chuyện thanh âm, nàng quay đầu vừa thấy, cư nhiên là nàng nương cùng đại bá Mẫu Đào Hương ngưng hai người cùng nhau đi vào viện chung tới. Đào Hương ngưng một bên nói chuyện một bên cười khẽ. Thanh âm ép tới rất thấp, bất quá lấy tần lạc y y hề tu vi, thanh âm lại thấp, nàng cũng có thể nghe rõ. Hai người kia à? Ai, dấu đến cũng thật đủ khẩn, nếu không phải ta cùng mặc nhi đột nhiên tới, thật đúng là không biết bọn họ cư nhiên. Ha ha, lần trước ngươi còn nói chân Nam Vương lo lắng nhi tử tình đầu chưa khai, chỉ lo tu luyện, hiện tại hảo, các ngươi hai vợ chồng liền đem tâm đều đặt ở trong bụng đi thôi. Nói tới đây... Làm như nghĩ đến cái gì cực hảo cười sự tình giống nhau, Đào Hương ngưng lại nở nụ cười. Tạ Như Yên khẽ thở dài một hơi cũng gật gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, thật không nghĩ tới Thiên Nhi thích người thế, nhưng lại y, -y, -y Nhi Nhi. Chúng ta đều thực ngoài ý muốn. Đào Hương ngưng mắt quang lóe lóe, nhìn Tạ Như Yên lần thứ hai mở miệng nói, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không đã sớm đã nhìn ra. Thần Vương gia, có phải hay không không hy vọng bọn họ ở bên nhau? Sao có thể? Bọn họ tuy nói là huynh ngội, bất quá rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, Y-Y-H-Nhi hiện tại thân thế cũng đã thiên hạ đều biết, bọn họ nếu lẫn nhau thích, vương gia sao có thể sẽ phản đối? Ta cũng không phải sớm biết rằng, là ngày hôm qua ta đi xem Y-Y-H-Nhi thời điểm vừa lúc thấy được nguyên bản cấp thiên nhi ra truyền ngọc bội ở Y-Y-H-Nhi trên tay, ta mới ẩn ẩn đã nhận ra một ít, lúc trước vương gia cấp ngọc bội thời điểm, chính miệng đã nói với hắn, Kiêng ngọc bội là để lại cho tần gia tương lai con dâu. Tần lạc ý nghĩa ngần ra. Ngay sau đó dở khóc dở cười. Đến. Nguyên lai kiêng ngọc bội cư nhiên là truyền cho tần gia tương lai con dâu. Nàng nương nhìn đến ở trên tay nàng. Cư nhiên hiểu lầm tần thiên thích chính là nàng. Xem ra nàng vẫn là đến trọn cái thời gian. Đêm này ngọc bội bí mật lộ ra chút tới mới lả. Nguyên lai là như thế này. Mấy ngày nay ta xem ý nghĩa nhi tâm thần không yên. Cũng có chút khác thường, xem ra là hôn kỳ càng gần, này hai người lại ngượng ngùng nói ra, cho nên mới như vậy, rốt cuộc cũng làm hai mươi mấy năm hình ngội, còn hảo chúng ta phát hiện đến sớm, nói cách khác này hai người còn không biết đến dối dám biệt níu tới khi nào. Đào hương ngưng lần thứ hai cười lên tiếng, bất quá thanh âm vẫn là ép tới rất nhỏ. Tạm như yên lắc lắc đầu, cũng cười, hai người tiếp tục về phía trước phương đi đến, đi phương hướng. Đúng là vừa rồi Tần Lạc Ý ỉa ra tới nhà ở. Tần Lạc Ý, ý khỏe mắt hung hăng trừ trừ. Hai người nhưng thật ra khai sáng vô cùng, đối kia cái gì Ngụy huynh muội liên tiếp thu độ cư nhiên như thế cao. Tưởng nhảy ra đi giải thích một phen, Lô Thai nghe được phía trước đỉnh trung thanh âm, nàng hơi hơi trầm ngâm, xoay người hướng tới trong đình lực qua đi. Cũng may còn không có phát kết hôn thiệp mời, việc này cũng dễ làm, chỉ đem tên của ngươi thêm đi chính là. La nàng phụ thân thanh âm. Về sau nhớ kỹ, đừng lại như vậy uống rượu, ngươi tiểu tử này, không chỉ có chính mình uống lên, còn không khuyên ngươi mội mội, việc này dùng đến mượn rượu tới sầu sao, ta và ngươi nương chính là như vậy không nói đạo lý người sao. Cũng may đêm qua tiến vào người là tần mặc cùng ý gì hề nhì bám ấu, bằng không nếu bị những người khác biết, lan truyền đi ra ngoài nói tới đây, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tần thiên liếp mắt một cái. Phụ thân ngài hiểu lầm, đêm qua chúng ta chỉ là uống say. Muội muội uống say lưu lại nơi này nghỉ ngơi cả đêm mà thôi." Tần Thiên giải thích nói, có lẽ là bởi vì uống xong rượu nguyên nhân, trong thanh âm mang theo một cộ khắc thường thản khàn. Nghe được Tần Thiên giải thích, Tần Lạc Y Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Lăng Vân cười như không cười nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, "Là, đêm qua chuyện gì đều không có." Lời tuy là nói như thế, bất quá trên mặt thần sắc rõ ràng là không tin. Tần Thiên trên mặt hiện lên một mạt thất bại. Phụ thân, thiên nhi, ngươi nếu đều đem ra truyền ngọc đội đều đưa cho y hề nhi, chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm, kỳ thật ngươi cũng không thích nàng, cũng hoàn toàn không muốn cái này hôn lễ. Thần lăng vân hài hước thanh âm lần thứ hai chuyển đến. Trong đình một trận lặng im. Thần lăng vân thực mau rời đi. Chờ phụ thân rời đi đình về sau, tần lạc y đi từ một bên đi ra, nàng hơi hơi nhấp khẩn khỏe môi, nhìn đứng ở trong đình tần thiên. Lúc này Thái Dương đã biến thành kim sắc, nghiêng nghiêng từ đỉnh thượng chiếu xuống dưới, kim sắc quang mang từ lá cây gian sái lạc mà xuống, trên mặt đất phóng ra ra loang lổ dấu vết. Nghe được tiếng bước chân, thần thiên nhìn lại đây. Liếc mắt một cái liền thấy được phía trước tần lạc y rẻ. Người đều nghe được. Thần thiên nhìn nàng mở miệng, thanh âm càng thêm khẳng khẳng, ánh mắt lại là dị thường thâm thúy, thậm chí mang theo một mặt hiếm thấy sáng quắc. Gió thu thổi qua. Đi ngoại cành liếu doanh doanh lây động, mùi thơm ngào ngạt hương thơm màu trắng đoá hoa đầy đất hoa rụng, mật mật che kín đá cổi phô thành đường mòn. Hắn hướng tới tần lạc y ghi hề đã đi tới, một thân màu trắng quần áo, không dính bụi trần, tuấn mị vô chủ. Đêm qua đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tần lạc y ghi hề nhìn hắn trực tiếp mở miệng hỏi, rõ ràng đã không đau đầu nàng cảm thấy lại có rút đau đớn lên, bất quá một buổi tối mà thôi. Vì cái gì mọi người đều cho rằng nàng cùng Tần Thiên là một đôi nhi? Cang Lam cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là vừa rồi phụ thân nói, Tần Thiên vì cái gì không có phủ nhận? Chẳng lẽ hắn thật sự thích chính mình không thành? Ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe mà qua, nàng bay nhanh đem ý tưởng này quăng đi ra ngoài. Tần Thiên thích nàng? Sao có thể? Bọn họ chính là huynh muội. Tần Thiên trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tu quang. Sau đó mở miệng nói, "Đêm qua ngươi say đau đầu, vừa lúc Tần Mặc cùng ngươi đại bá mỗ cùng nhau lại đây." Nghe được một ít thanh âm, sau đó liền hiểu lầm. Tần Lạc y xoa xoa đầu. Nỗ lực hồi tưởng. Nàng đêm qua cũng không có dùng linh lực bức ra rượu lực, lại uống lên rất nhiều tác dụng trầm cực đại rượu, hôn hôn chầm chậm, không chỉ có cảm thấy thân mình nhiệt, hơn nữa cảm thấy đau đầu. Sau đó nàng nhớ rõ Tần Thiên giúp nàng đè đè. Nàng lại giơ lên tay tới Nô Đại Thượng có một cái ngọc sắc thập phần xinh đẹp nhận chữ vật, nàng con ẩn ẩn nhớ rõ, là đêm qua Thần Thiên nói mới được đến, muốn tặng cho nàng nương, lấy ra tới lúc sau, nàng to mò đùa nghịch một phen, sau đó tưởng gỡ xuống tới, sau đó lại phát hiện mang lên thực dễ dàng, gỡ xuống tới lại rất không dễ dàng. Mang kỳ thật thực thoải mái, cũng không khó chịu, sau lại dứt khoát liền không lấy, lại phía trước hai người liền vẫn luôn đang nói chuyện, uống rượu, ăn cái gì? Sau đó không còn có cái gì, duỗi tay đi lấy ngọc giới, rất dễ dàng liền lấy xuống dưới. Xem ra quả nhiên là đêm qua say đến quá độc ác, chỉ sợ Thần Thiên cũng say tàn nhẫn, chân tay vụng về tròn nên mới lấy không xuống dưới. Nàng đem ngọc giới gỡ xuống tới đưa cho Thần Thiên, cười nói, "Này ngọc giới thoạt nhìn xinh đẹp, mang lên cũng thoải mái, đưa cho nương nương nhất định sẽ thích." Thần Thiên duỗi tay nhận lấy, lại không chỉ có tiếp được ngọc giới. Con thuận tay giữ nàng lại tay. Tần Lạc Y trong lòng đột nhiên chấn động, chỉ cảm thấy Tần Thiên giữ chặt chính mình tay nóng rực vô cùng. Dĩ Vãng cũng liền thôi, hai người cũng không phải không có kéo qua tay, lúc này lại cảm thấy rất là khác thường, hơn nữa đêm qua nàng cùng Tần Thiên lời nói đột nhiên liền rõ ràng hiện lên ở nàng trong đầu. Nhớ tới hết thảy nàng có loại tưởng ngửa mặt lên trời đại khiếu một tiếng xúc động. Như vậy hái muội nói, chứ không được sẽ bị người hiểu lầm. Nàng cố tình lơ đãng tránh ra Tần Thiên tay, sau đó cười cười nói, "Ta đi theo bọn họ giải thích." Xoay người hướng trong viện đi đến. Tần Thiên ánh mắt tối sầm lại, lại vẫn là nhấc chân đi theo nàng cùng nhau hướng trong viện đi đến, nhìn bên cạnh người Tần Lạc y quanh co khúc khuỷu thân ảnh. Mới vừa đi nhập viện chung, Phượng Phi Ly đám người cư nhiên cũng tới, đi theo bọn họ cùng nhau tới, còn có mấy ngày không thấy Đoan Mục trưởng anh. Phượng Phi Ly trên mặt mỉm cười, Bất quá kêu ý cười hiển nhiên không có tới trong mắt, cười như không cười nhìn thoáng qua tần lạc ý đi hề, sau đó liền nhìn về phía tần thiên. Những người khác ánh mắt cũng đều dừng ở tần thiên trên người, nhưng không ai nói chuyện, trong lúc nhất thời trong viện không khí có chút quỷ dị. Tần lạc ý đi hề lại nhìn về phía tần mặt. Đoan mục trường anh ánh mắt bay nhanh ở mọi người trên mặt xét qua, đột nhiên đi đến tần thiên bên người, thật mạnh ở hắn trên vai trụt một chút, cười khẽ ra tiếng. Chắc không được lúc trước ngươi cùng lạc y đi cùng nhau trúng kim đông nhan nhiếp hồn thuật, hắn muốn cho các ngươi ở bên nhau về sau cả đời đều thoát khỏi không được tâm ma, mấy ngày nay lại một chút cũng không thấy ngươi lo lắng, ngươi lai. Like. Ha ha, ngươi có phải hay không đã sớm biết y đi hề nhi không phải ngươi mội mội. Hảo sinh cùng chúng ta nói nói, ngươi là khi nào thích thượng nàng. Tần lạc y đi hề đồng tử đột nhiên co rút, ánh mắt từ tần mặc trên người rời đi, có chút sai lăng trừng mắt đoan mục trường anh. Lúc trước chung nhiếp hồn thuật nhưng không chỉ nàng cùng Tần Thiên, còn có Đoan Mục Trương Anh, không nghĩ tới hắn cư nhiên vào lúc này sẽ nói khởi việc này tới, một trương mặt đẹp nháy mắt biến sắc, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mã số hổ. Chúng nhiếp hồn thuật, cho các ngươi vĩnh viễn có tâm ma. Sở Dật Phong đen nháy mắt vượng hơi hơi nheo lại, ánh mắt ở Tần Lạc Y y cùng Tần Thiên trên mặt dao động. Tần Lạc Y y trong mắt kia mã số hổ không có tránh được hắn đôi mắt, trong lòng tức khắc có số. Chỉ sợ đoan mục trường anh nói đích sắc có chuyện lạ Tần lạc ý gì hề nhịn không được gâm thầm thở dài một hơi Hiện tại chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch Sự thật chứng minh nàng không phải buồn lo vô cớ Có đoan mục trường anh câu nói kia Không còn có người chân tướng tin nàng cùng tần thiên hai người thanh thanh bạch bạch Cho dù nàng lén cùng đào hương ngưng giải thích Đào hương ngưng cũng chỉ là cười như không cười nhìn nàng Lôi kéo tay nàng nói một hồi cái gì muốn phụ trách lại nói hai người cũng không có huyết thống quan hệ, bọn họ căn bản không cần cố kỵ cái khác, sở hữu sự tình bọn họ đều sẽ xử lý tốt, về sau bọn họ chỉ lo vui vui vẻ vẻ ở bên nhau liền tốt lợi nói, làm đến Tần Lạc ý điệp thập phần vô lực. Nhiếp hồn thật sự tình, ngươi đi cho ta giải thích rõ ràng. Mắt thấy hôn kỳ chỉ có 2 tháng không đến thời gian, Tần phủ đã bắt đầu ở viết thiệp mời, lại quá mấy ngày chỉ sợ liền phải hướng ra phía ngoài gửi đi thiệp mời. Tần Lạc Y tìm được Đoan Mục Trường Anh, tức giận đối hắn nói: "Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, người này đều còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, cư nhiên liền đem lúc trước sự tình nói ra, hơn nữa nói được như vậy giống thật mà là giả, làm người tưởng không hiểu lầm đều khó, có đôi khi nàng thật hoài nghi hắn là cố ý." Đoan Mục Trường Anh nhướng nhướng mày, giải thích: "Ngươi làm ta giải thích cái gì?" Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói cho bọn họ ngươi không có chung quá nhiếp hồn thuật? Này không phải nói dối sao? Lạc y thì hề, rõ ràng các ngươi đều đã ở bên nhau, đại gia cũng đều đã biết, bá phụ bá mâu cũng không có phản đối, thần lao ra tử bọn họ cũng không phản đối, ngươi đến tuột cùng còn muốn phủ nhận cái gì? Chẳng lẽ là phượng phi ly bọn họ không đồng ý? Nói hắn xoa xoa hoàn mỹ cảm, đẹp đôi mắt hơi hơi mị lên. Tần Lạc Y Liệt lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói hiếu nói vượng, còn có, chúng ta không có ở bên nhau. Đoan Mục Trường Anh đẹp đôi mắt cười như không cười liếc nàng, đen nhánh đáy mắt lấp loè liễm diễm kỳ dị ánh sáng, rõ ràng không tin. Ngươi cũng không thể chỉ lo phượng phi ly mấy cái liền không màng ca ca ngươi cảm thụ, không ngươi như vậy ăn còn không nhẫn nợ, xách ca ca ngươi kia trái tim nhưng đều ở trên người của ngươi, ngươi như vậy không thể được. Nghe đến phía trước ở trong đình nghe được phụ thân cùng ca ca đối thoại, còn có kia một trận khác thường lặng im, Tần Lạc Y trong lòng đột nhiên cứng lại. Sở Dật Phong đứng ở thanh phong cách phía trước cửa sổ, môi mỏng gắt gao nhếch, một trương tuấn nhan mặt vô biểu tình, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nơi xa dưới chân núi kia lưỡng đạo thân ảnh. Tuy rằng cách đến có chút xa, bất quá lấy hắn hiện tại tử phủ trung giai tu vi, thực dễ dàng liền thấy rõ ràng kia lưỡng đạo thân ảnh đúng là Tần Lạc Y cùng Đoan Mục Trường Anh. Bang! Một tiếng tiếng bang thanh thúy đột ngột văng lên. Ngồi ở thanh phong các công chính ở uống rượu nói chuyện Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trưởng thanh nhìn hắn một cái, còn có hắn tay giàn tửa lơ đáng chung bị bóp nát chén rượu mảnh nhỏ. Kia chính là ta cái ly, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, bất quá ngươi có hỏa cũng đừng chịu ta cái ly phát ra, này cái ly vẫn là 10 năm trước ta cố ý tìm thấy, tổng cộng cũng liền như vậy ba con mà thôi Phượng Phi Ly cười nhạo một tiếng, yêu nhã từ trước bàn đi qua. Hắn đi đến sở giật phong bên người theo sở giật phong ánh mắt xem qua đi, nói đến một ngửa nói đột dừng lại. Hắn cũng rất dễ dàng thấy được nơi xa trong đỉnh tần lạc y dị cùng đoan mục trường anh. Từ hắn đứng thẳng phương hướng xem qua đi, tần lạc y dị cùng đoan mục trường anh ly thật sự gần, nhìn không tới tần lạc y dị trên mặt thần sắc, lại có thể nhìn đến đoan mục trường anh vẫn luôn ở hiếp mắt cười nói lời nói, thoạt nhìn tựa hồ tâm tình tựa hồ thực tốt bộ dáng. Nắm bạch ngọc ly tay đột nhiên căng thẳ Sở Dận Phong vừa lúc quay đầu, Phượng Phi Li hắn phản xạ tính trên tay bưng lỏng, kia bạch ngọc chén rượu lúc này mới may mắn thoát nạn. Rơ cái ly đem chén rượu rượu một ngụm uống cạn, Phượng Phi Li thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Đoan Mục Trường Thanh. Sau đó kéo kéo khóe môi nói, "Xem ra, qua không bao lâu, thân lang còn sẽ lại thêm một cái." Hắn thanh âm đặc đạo, cũng không lớn thanh, trầm thấp réo rắt tựa như cổ trùng xa xưa, trên mặt tuy rằng phong khinh vẫn đạm Bất qua trái tim lại nhịn không được hung hăng nhảy lên mấy cái, hẹp dài đáy mắt lúc sáng lúc tối, có vẻ cả người càng thêm cao thâm khó đoán. Sở giật phong không nói gì, các trung độ ấm lại tựa hồ đột nhiên biến lệnh. Đoan mục trường thanh trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạc, cũng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Lại vừa lúc nhìn đến đoan mục trường anh đột nhiên răng hai tay đem tần lạc y đi ôm chặt lấy, mà tần lạc y đi chỉ là mặc hắn lẳng lạng ôm lấy, cũng không có đẩy ra. Lương đạo thân ảnh ở sáng tỏ ánh trang trung có vẻ là như vậy hài hòa mà thân mật. Phượng phi Ly hừ lạnh ra tiếng. Trong tay kia cực tinh xảo bạch ngọc ly bang một tiếng, rốt cuộc không có giữ được, biến thành đầy đất một phần. Đoan Mục Trường Thanh Nguyên bản liền thanh lãnh ánh mắt lạnh hơn, đồng tử nơi tận cùng có phù quang mạch nước ngầm, u huyền khó phân biệt. Hắn đệ đệ Đoan Mục Trường anh thích tần lạc y gì hắn đã sớm đã nhận ra, chỉ là biết là một chuyện Tần Mặc nhìn thấy đến bọn họ như thế thân mật ở bên nhau, vẫn là làm hắn trong lòng hung hăng chấn động. Vẫn luôn trầm mặc không nói Sở Dật Phong mặt lạnh lùng trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, đen nhánh thân ảnh tựa như tia chớp lướt hướng dưới chân núi trong đỉnh. Đoan Mục Trường Thanh cũng nhảy đi ra ngoài. Sở Dật Phong đến trong đỉnh thời điểm, Đoan Mục Trường Anh đã rời đi, trong đỉnh chỉ còn lại có Tần Lạc Y là một người, nàng ánh mắt phức tạp vẫn luôn nhìn Đoan Mục Trường Anh rời đi phương hướng, khẽ thở dài một hơi. Một năm thời gian, chỉ còn lại có ngắn ngủi nửa năm, mà nàng cho tới bây giờ cũng không có có thể tìm ra Đoan Mục Trường Anh chúng cái di độc. Như thế nào, luyến tiếc hắn rời đi. Nếu không ta đi đem hắn kêu trở về hảo." Trầm thấp từ tính thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Tân Lạc Y liễu nghe vậy quay đầu lại đi. Mở miệng chính là Sở Dật Phong, một thân áo tím áo gấm, Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở đỉnh bên cạnh, ưu nhã đi đến, hắn đen nháy ánh mắt sáng quắc nhìn nàng vẻ môi cô lấy một mặt cười như không cười tươi cười. Ở hắn phía sau, theo sát Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly hai người. Tân Lạc ý gì ánh mắt ở ba người trên người nhanh chóng quét qua, lấy nàng Tu Vi, liền tính không có tận mắt nhìn thấy, cũng biết ba người là từ Thanh Phong Các Trung quét qua tới. Cương Minh Bạch vừa rồi Đoan Mục Trường anh ôm lấy chính mình kia một màn định là dừng ở ba người trong mắt. Nghe nói nàng có thể luyện chế 14 giai đan dược. Nàng cũng không nghĩ tới Đoan Mục Trường Anh cư nhiên sẽ kích động đến rối tay đem nàng đột nhiên ôm lấy, sau đó lại ảm đạm nói cho nàng không cần lại vì hắn độc lo lắng, kia độc không thể giải, thậm chí liền bên trong thành phần đều phân rõ không ra, hắn đã sớm trong lòng có chuẩn bị. Nhìn hắn như vậy, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần, biết rõ không thỏa đáng, lại động tác chậm nửa nhịp không nhẫn tâm đẩy ra hắn, cũng may Đoan Mục Trường Anh chỉ ôm nàng một chút, thực mau liền buông lỏng tay ra. Hảo a. Nàng mắt phượng hơi cong, cười nhìn Sở Dật Phong, thuận thế ở một bên ngồi xuống. Nàng biết Sở Dật Phong ba người tám phần là hiểu Lâm nàng cùng Đoan Mục Trường Anh, chỉ là nàng đáp ứng quá Đoan Mục Trường Anh không nói cho bất luận kẻ nào hắn chúng độc sự tình, tự nhiên vô pháp hướng bọn họ giải thích vừa rồi chính mình thở dài cũng không phải bởi vì luyến tiếc Đoan Mục Trường Anh, mà là nghĩ Đoan Mục Trường Anh không sống được bao lâu, trong lòng chua xót khó chịu thôi. Ngươi sở giật phong không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ thuận miệng thừa nhận, nhìn nàng mặt đẹp thượng lún đồng tiền, âm thầm cắn chặt răng, tận lạc ý đi hề. Châm thấp trong thanh âm khó nén ghen tuông. Tận lạc ý đi hề thấy thế, ý cười trên khỏe môi càng đậm, trong lòng lại là cười nhạt. Lần trước bạch ý đi hề sự tình, bọn họ đáp ứng đến như vậy sàng khoái, thậm chí không có một chút khó xử đều đồng ý bạch ý đi hề làm nàng nam nhân, nàng còn tưởng rằng bọn họ đều sẽ không ghen đâu. Hạ Nang mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, bọn họ như vậy hào phóng, có phải hay không chính mình không có mị lực, càng hoặc là bọn họ không thích chính mình. Phượng Phi Ly nhìn nàng như vậy, trong mắt cũng hiện lên một mảng sai lăng, cùng Đoan Mục Trường Thanh trao đổi một ánh mắt, hai người một tả một hữu ngồi ở tần lạc y y bên người. Y Y Nhi, ngươi thích Trường Anh? Đoan Mục Trường Thanh hơi một chần chờ, mở miệng hỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú nàng không muốn bỏ lỡ trên mặt nàng một chút ít thân sắc. Sở giật phong cùng Phượng Phi Ly cũng nhìn chầm chầm nàng. Sắc mặt chưa biến, đáy mắt lại có một mặt rõ ràng khẩn trương. Tần lạc y dì hải vươn trắng non như ngọc nó tay, khủyểu tay chi ở thạch cán thượng, càm gác ở lòng bàn tay, mắt Phượng trợn to, bên trong có lưu ly ánh sáng ở chấp động, hài hước nói, thích thì thế nào, không thích thì thế nào. Nàng cũng nháy mắt cũng không nháy mắt cùng đoan một trường thanh đối diện. Trong lòng lại thực sự có chút buồn bực, lúc trước bạch y hề sự tình, bọn họ nếu cũng nguyện ý như thế hỏi chính mình một câu, nơi nào sẽ làm ra như vậy đại ô long tới. Trong đình một trận lặng im, đoan mục trường thanh chỉ cảm thấy hết hầu một trận phát ngỡ, nếu y hề nhi thật sự thích. Lần này từ gặp lại lúc sau, hắn đã sớm đã nhận ra không chỉ đoan mục trường anh đối y hề nhi thái độ không bình thường, chính là y hề nhi. Đối đoan mục trường anh cũng là phân ngoại bao dung. Người nếu thích liền cười hắn đi. Câu nói kia, rõ ràng chỉ có mấy chữ, hắn như thế nào cũng nói không nên lời. Tần lạc ý gì hãy vẫn luôn có lưu ý hắn còn có phượng phi ly sở giật phong thần sắc, xem bọn họ bởi vì chính mình một câu đều đều rồi dám không thôi, trong lòng mềm đúng, thật không biết vì cái gì bạch đi sự bọn họ lúc ấy như thế nào sẽ chăm miệng một lời đều đáp ứng đến như vậy sẵn khoái. Không đành lòng lại theo chân bọn họ nói giỡn, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Y cũng giả ngọc diễn tương giai mà đến, cũng đi vào trong đỉnh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, y thìa nhi, sơ huynh. Giả ngọc diễn mỉm cười nhất nhất theo chân bọn họ trào hỏi qua, ngay sau đó đen nhánh sáng các ánh mắt rừng ở tần lạc y thìa trên người. Các người ở chỗ này làm cái gì? Bạch Y thìa mở miệng, thon dài thân ảnh ở trong bóng đêm có vẻ càng thêm tuấn giật thanh nhã, thanh âm càng là trầm thấp dễ nghe, hắn ánh mắt ở chung quanh quét một vòng cũng dừng ở Tần Lạc Y Li ở trên người. Không có gì, tùy tiện tâm sự thôi." Tần Lạc Y Li vây vây tay, không nghĩ làm cho bọn họ nói đoan mộc trường anh sự, xem Giản Ngọc Diễn ôn nhuận tuấn nhan thượng có một mạt phi dương chi ý, không khỏi mở miệng hỏi: "Hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy các ngươi bóng người, các ngươi đi đâu vậy?" Phía trước nàng cùng Bạch Y Li đề qua Giản Ngọc Diễn tu luyện sự tình, Bạch Y Li đáp ứng giúp đỡ ngấm lại biện pháp, xem Giản Ngọc Diễn bộ dáng Chẳng lẽ việc này có tiến triển không thành? Bạch Di Di hề bồi ta cùng nhau ở tu luyện. Già Ngọc Diễn nhìn nàng cười mở miệng nói, Nguyên Lai kia thái âm thần kinh cùng thần mặt trời kinh hợp ở bên nhau chính là một bộ hoàn chỉnh công pháp. Nếu ở không có đột phá tử phủ điên phong phía trước, nam nữ có thể bắt đầu song tu. Một người tu luyện một bộ thần kinh liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma, không ngừng tu luyện ra linh hoa để cao tu vi, nếu là không nghị song tu. Liên chính mình cùng nhau tu luyện hai bộ công pháp cũng có thể không ngừng tấn giai, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Chính là tốc độ chậm rất nhiều thôi. Nam tử nếu tu luyện chỉ tu luyện thần mật trời kinh, liên chỉ dùng một lòng tu luyện Thái Dương chi lực liền thành, nếu là hợp ở bên nhau tu luyện, Thái Âm chi lực muốn tu, Thái Dương chi lực cũng muốn đồng thời tu luyện, tự nhiên tốc độ sẽ chậm hơn gấp đôi. Này thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Tân Lạc Y liền nghe vậy đột nhiên đứng lên. Dựa một trận gió nhẹ thổi qua, trước mắt cũng đã đứng ở giả ngọc diễn trước mặt, mắt phượng liệm diễm lấp lánh tỏa sáng, trong mắt là dấu không được vui sướng, giữ chặt hắn tay không được cười lây động, nguyên lai like hai bộ công pháp có thể hợp ở bên nhau tu luyện, thật tốt quá. Bạch y hề, vẫn là người có biện pháp, nhìn kích động đến trên mặt rực rỡ lấp lánh tần lạc y hề, giả ngọc diễn trong lòng ấm áp, trở tay gắt gao nắm lấy trong tay nhu di, chính mình có thể tiếp tục tu luyện cũng đại biểu có lẽ về sau chính mình có thể lưu tại tần lạc y y y ở bên người càng dài thời gian, tự nhiên không có gì so này càng làm cho hắn vui vẻ. Thái dương chi lực cùng thái âm chi lực cùng nhau tu luyện, tuy rằng tốc độ chậm một ít, bất quá đối về sau tấn dai lại là có lợi thật lớn, thực lực cũng sẽ cường đại rất nhiều, càng nhất dai thậm chí nếu tu luyện đến hảo, càng hai dai làm chiến đều không thành vấn đề. Anh trăng hôn hợp tinh quang ngông lung chiếu vào bạch y y hay màu trang áo gấm phía trên, Khiêu trương tinh xảo tuấn Mỹ phản phất thủy tinh điều thành khuôn mặt ở một mảnh doanh doanh vầng sáng chi gian ngộng ảo đã có chút không chân thật nông nỗi. Ở tu luyện cùng các loại không pháp thượng, tần lạc y lìa đối bạch y lìa là tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy càng thêm cao hứng lên. Ngày hôm qua ta phải một vò giấc ngộng Nam Kha, đi, chúng ta hảo hảo đi uống rượu chúc mừng một phen. Trước 116 Động Tình Đoan Mục Trường Anh đi ra Tần Phủ, hắn không có ở khai dương trong thành nhiều làm dừng lại. Mà la ngự thần hùng, không biện phương hướng lập tức hướng về phương xa lực đi ra ngoài, bất quá non nửa cái canh giờ thời gian, liền lược ra mấy ngàn dặm, đi tới một tòa xanh tươi trấn núi. Dưới chân núi là một hồ thật lớn mỹ hồ. Bên trong hồ hoa sen lúc này khai đến chính diễm, một cổ hoa sen hương khí xông vào mũi, còn có lá sen thanh hương, cùng khai dương trong thành lúc này tiểu nguyệt trên cao bất động, nơi này chính tí tách róc rách mưa nhỏ. Dương mắt nhìn lên, Vũ đánh Tiêu Liên, hương tiên lệ chất, ở kia một mảnh ngưng bích làn sóng chung, linh tinh địa điểm điểm chói hồng, bạch, phấn các màu hoa nhi. Gió nhẹ lướt qua, mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, hoa nhi cùng lá cây cũng có một kia rung động, hà thượng gió sương càng là tinh ánh dịch tấu, giống như vô số sinh mệnh đang rung động. Đoan Mộc Trường Anh đi đến bên hồ thượng, tùy tay bẻ một cây cành liễu nhi có một chút không một chút khẽ trong hồ bích thủy. Bên môi gợi lên một mạt tự giêu ý cười. Sơn sắc bạc phơ, thủy sắc mênh mang, trong bóng đêm rẽ núi phập phồng, sơn cùng cây xanh đều thấp thoáng ở mênh ngông mưa bụi bên trong. Hồ nước đối diện trong đình có một đạo thon dài thân ảnh khoanh tay mà đứng, kia đạo thân ảnh so đoàn mục trường anh còn sớm đến bên hồ, ở hắn bên người, nguyên bản còn đứng hai người, ba người đang ở nói chuyện, phát hiện đoàn mục trường anh tới lúc sau, trong đó một đạo thân ảnh từ trong đình đi ra, hướng tới đoàn mục trường anh nơi vị trí đã đi tới. Mặt khác lưỡng đạo thân ảnh ngự thần hồng nhanh chóng rời đi. Nhật nhạt tiếng bước chân làm đoan mục trường anh tưởng xem nhẹ cũng khó, hắn ngẩn đầu không chút để ý liếc mắt một cái, ngay sau đó lại chuyển qua đầu, tiếp tục nhẹ nhàng rút lộng mặt nước. Màu xanh lá thân ảnh ngừng ở hắn trước mặt. Ngươi nhưng thật ra thanh nhàn, nếu thích nàng, còn làm ra làm người hiểu lầm sinh mẽ làm thành thụ cơm giả tượng tới, không ở tần phủ ngốc hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào làm ý ý hề nhi cưới ngươi. Đảo còn có tâm tình chạy đến nơi đây tới đi dạo. Đoan Mục Trường Anh cười nhạo một tiếng nói, đứng ở hắn trước người chính là Tân Thiên. Ngươi ngày đó quả nhiên là cố ý. Tân Thiên trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, trong lòng thở dài một tiếng. Đoan Mục Trường Anh một phen ném xuống trong tay nhánh cây, vỗ vỗ tay, đối hắn nói cũng không có phủ nhận. Vì cái gì giúp ta? Tân Thiên híp lại con mắt nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, đáy mắt tôi tâm vô hạ mang theo một mặt rõ ràng tìm tòi nghiên cứu xem kỹ chi sắc. Cho dù không có Đoan Mục Trường Anh, hắn cũng có 10 phần nắm chắc có thể đạt thành mục đích của chính mình, bất quá là tốn nhiều một phen công phu thôi, hắn sớm có xung thúc chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, có hắn ngày đó rõ ràng lầm đạo mọi người nói, hắn làm ít công to. Đoan Mục Trường Anh trong lòng một sát, rời đi ánh mắt không hề nhìn về phía Tân Thiên, nhìn ra xa hướng nơi xa. Lúc này trời mưa đến có chút lớn, hắn áo ngoài thực mau ướt đấm, thon dài tuấn giật thân ảnh ở trong bóng đêm thế nhưng có vẻ có vài phần hưu quạng cùng cô độc. Thần thiên ánh mắt càng thêm phức tạp. Cho dù lấy hắn máu, thời gian quảng đắn, y lì ẻ nhi vẫn là không có thể phân rõ ra tới hắn chung cái gì độc, tính tính thời gian, hắn nhận tử cũng không nhiều lắm. Vì cái gì ngươi liền không cần phải xem vào. Thần thiên, ngươi nếu thật sự có thể như nguyện cùng nàng cả đời ở bên nhau. Vĩnh Viễn bồi ở bên người nàng, nhớ rõ nhất định phải hảo hảo đối nàng, hảo hảo bảo hộ hắn, đừng làm cho nàng chịu ủy khuất. Thật lâu sau lúc sau, Đoan Mục Trường Anh mở miệng nói, thanh âm thừ đạm, thức mau theo phong rồi biến mất. Bất quá Trần Thiên vẫn là nghe rõ ràng. Thật hâm mộ ngươi, về sau có cơ hội có thể bồi ở nàng bên người. Đoan Mục Trường Anh thở dài một tiếng, điệt lệ dung nhan thượng buồn bã mất mát, thon dài thân ảnh ở đêm mưa trung có vẻ càng thêm tiêu liêu. Tiếng nói vừa dứt, xoay người thật mạnh vô vô bờ vai của hắn, ngay sau đó xoay người ngự thần hồng chấp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Tần thiên nhìn hắn rời đi phương hướng, đen nhánh sáng quắc trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, mày hơi hơi ninh lên. Làm hắn hảo hảo đối ý hề nhi. Không cần hắn mở miệng, hắn tự nhiên sẽ làm được. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cả đời đều cùng ý hề nhi chỉ có huynh mộ duyên phận, khó khăn bởi vì liêu ra việc xuất hiện chuyển cơ. Hắn tự nhiên sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần quý trọng này được đến không dễ cơ hội. Rượu Mộng Nam Kha cực kỳ khó được, mùi rượu cam thuần, diệu tính ôn hòa, toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục thượng chỉ có Long Khiếu Thiên nơi Long gia có thể luyện chế, hơn nữa mỗi năm sản xuất rượu cũng thập phần hữu hạn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 đàn. So với say thần tiên, Quang lấy rượu tới nói, kỳ thật Tân Lạc Y càng thích loại rượu Mộng Nam Kha, rượu là Long Khiếu Thiên ngày hôm qua tự mình cho nàng đưa tới. Năm nay tổng cộng liền ra 9 đàn, liền cho nàng đưa tới 2 đàn. Bởi vì Giản Ngọc diễn rốt cuộc có thể tu luyện, nàng trong lòng cao hứng, nhịn không được uống nhiều mấy chén, trắng nõn mặt đẹp thượng thực mau bay lên một mạt đỏ thắm, khóe môi lúm đồng tiền mỹ lệ mà mê người, ánh mắt liễm diễm tự phụng hoàng niết bàn. Đoan Mục Trường thanh đám người thấy thế, ánh mắt cũng đều trở nên cực nóng lên, sáng quắc mà triền miên nhìn nàng. Nay rượu tuy rằng là kêu giúp mộng nam kha, Uống lên lại không phải lập tức liền phải ngủ quá khứ, tần lạc y đi trong tay chấp nhất chén lĩnh rượu, trên mặt tuy rằng bay lên dạng mây đỏ, ý thức lại là thập phần rõ ràng, tự nhiên đưa bọn họ thần sắc đều thu hết đáy mắt, như vậy nóng cháy ánh mắt nàng cũng không xa lạ, không khỏi lô thai nóng lên, tim đập hơi hơi ra tốc. Về sau không chúng ta bồi, không được uống rượu. Sở giật phong ly nàng gần nhất, nhìn nàng vũ mị mặt đẹp, lại nghĩ đến tần thiên. Nhịn không được để sắt vào nàng bên thai bá đạo yêu cầu nói Hắn thanh âm trầm thấp trung mang theo một cổ tư tính Nóng rực hơi thở thổi quét ở nàng bên thai Khắc thường ái mội hơi thở ở hai người chi gian tràn ngập mở ra Tần lạc y rìa đặt ở bàn hạ một bàn tay cũng bị sở giật phong cầm Tựa khiêu khích ở nàng trong lòng bàn tay họa quyển quyển Một cổ tâu ngứa cảm giác từ trong lòng bàn tay thẳng vào đáy lòng Tần lạc y rìa lướt qua một ngụm chén rượu rượu Con môi liếp xéo hắn một cái Lại vừa lúc vọng tiến hắn xinh đẹp mang theo tà khí trong mắt, bất động thanh sắc muốn đem tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, thử vài lần, cũng chưa có thể rút ra. Nàng bên trái ngồi sở giật phong, phía bên phải ngồi chính là giả ngọc diễn, giả ngọc diễn lúc này đang cùng bạch y ly đang nói chuyện. Đoan mục trường thanh cùng phượng phi ly ngồi ở nàng đối diện, tu luyện người thần thức ngại bén, tần lạc y ly hay động tác cũng không dám quá lớn, khủng làm những người khác thấy. Sở Dật Phong vẫn luôn không có buông ra tay nàng, đầu tiên là ở tay nàng Tâm Lơ Đãng Hoa, sau một lát rứt khoát theo cánh tay mà thượng, ở to rộng trong tay háo nhẹ vỗ về nàng xích quả ra thịt, Tần Lạc Y li sấn người không chú ý, lấy chén rượu chắn mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sở Dật Phong cong cong môi, vẫn là không có đem tay cầm hai, một cái tay khác còn không ngừng cho nàng cầm mấy thứ nàng thích ăn đồ ăn lại đây. Trong miệng lại còn thành thạo cùng giản ngọc diễn phượng phi ly bọn họ nói chuyện. Tần lạc y thì trong lòng cười nhạt. Cũng không nghĩ đem tay từ trong tay hắn lấy ra, liệm diễm trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt ý cười, trở tay chiếu sở giật phong bộ ráng, ở hắn trong lòng bàn tay họa lấy phân chuồng vòng tới, rồi sau đó lại theo cánh tay hắn mà thượng. Sở giật phong thân thể đột nhiên cứng đờ. Giờ cái ly tay thậm chí đều có chút không song, tần lạc y thì không tiếng động cười cười, thủ hạ không ngừng cố gắng. Lúc này sợ giật phong đừng nói lại tiếp tục khiêu khích nàng, cái tay kia cánh tay giống như nâng giường như đột nhiên từ trên người nàng thu trở về, sau đó đem trong tay rượu đột nhiên uống đi xuống. Này rượu tuy rằng tác dụng chậm không lớn, cũng đừng uống đến quá nóng nảy. Tân Lạc Y túi người qua đi, cười hì hì nhìn hắn nói, còn săn sóc cho hắn cũng hiệp một cái đại đùi gà. Ánh mắt lại nhanh chóng bắt giữ tới rồi Sở Giật Phong đáy mắt kia mạt thần ẩn ẩn nóng rực, đảo cũng không dám quá mức cặp đùi gà lúc sau thực mau liền lui về chính mình vị trí ngồi hảo. Sở Dật Phong cố nén chủ đem nàng kéo vào trong lòng ngực xúc động. Nơi này là hắn biệt viện. Sương tại hắn đến Huyền Thiên Đại Lục thời điểm liền trí xuống dưới, cũng không có ở Khai Dương trong thành, bất quá cách Khai Dương thành lại không xa, lúc này trong lòng nhộn nhạo chính tâm phù khí táo lại có chút buồn bực, Cung Ly vừa lúc đi đến. Nam Trinh có việc tới biệt viện tìm Sở Dật Phong. Sở Dật Phong đứng lên đi ra ngoài thấy Nam Trinh. Chờ tiễn đi Nam Trinh sau lại trở về, vừa đến viện muốn khẩu, nhìn đến Tần Lạc Y y chính một mình từ bên trong đi ra, liền dừng lại bước chân đứng ở viện ngoại, chờ đến nàng đi ra viện tới lúc sau đột nhiên vươn tay đem nàng kéo lại đây, ôm vào chính mình trong lòng ngực trực tiếp hung hăng hôn đi xuống. Tần Lạc Y sớm phát hiện hắn, cho nên hắn rũi tay kéo chính mình thời điểm cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ như thế vội vàng ôm liền tưởng hôn chính mình, thon dài lông mi ru nhẹ, đem đầu từ biệt, sở giật phong hôn liền rừng ở nàng trên mặt. Ý kìa nhi, sở giật phong có chút ảo não. Lại đi tìm kiếm nàng môi đỏ. Tân lạc Ý kìa vừa buồn cười vừa tức giận liếc hắn liếc mắt một cái. Tân lạc Ý kìa một bên trôn tránh một bên dơ tay che ở hắn trên môi, tiêu cực nóng hôn liền rừng ở nàng lòng bàn tay. Sở giật phong ánh mắt tối xâm lại. Thuân thế ở tay nàng tâm phệ cắn lên, tần lạc y y hề nhất không kiên nhẫn ngỡ, kỳ thật vừa rồi ở bên trong bị hắn ở trên tay treo đùa thời điểm, nàng chính là thực phí một phen định lực mới nhịn xuống không có nhảy dựng lên. Lúc này lại bị hắn hôn lấy lòng bàn tay, vội bắt tay phản xạ tính thu trở về. Hai người gian không có cách trở, sở giật phong rốt cuộc được như ý nguyện hôn lên kêu mặt chính mình khát vọng đã lâu đỏ thám, chàn trọc liếm mút. Thật lâu sau mới đưa nàng buông ra, Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt dục sắc càng đậm. Vừa rồi Nam Trinh tới tìm ngươi làm cái gì tần lạc y liề đẩy hắn, hai má càng thêm hồng đỏ, mắt phượng trung bởi vì vừa rồi kích hôn mà trở nên lại sương mù mờ mịt, càng thêm vũ mị hoặc nhân, ngực càng là hơi hơi phập phồng. Sở Dật Phong hiện tại mới không nghĩ cùng nàng thảo luận Nam Trinh. Nơi này không tiện, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ tiếp tục cái nàng, cho nên hắn không chỉ có không có buông ra ôm ở hắn trên eo tay ngược lại chặn ngang trực tiếp đem nàng ôm lên, ngự thần hồng liền hướng nội viện phương hướng lao đi. Tân Lạc Y Liề đầy đầu hắc tuyến, ôm trụ nàng hai tay cực nóng đến cái người, còn có vừa rồi ôm hôn thời điểm, nàng đã sớm đã nhận ra hắn thân thể biến hóa, ngu ngốc cũng biết hắn hiện tại muốn làm cái gì. Tuy rằng hai người đã sớm dị thường quen thuộc, bất quá này biệt viện chung nhưng không chỉ hai người bọn nàng, nếu là phượng phi li bọn họ lâu không thấy nàng trở về, vạn nhất đều tìm lại đây. Sở giật phong, ngươi phóng ta xuống dưới. Tần lạc y gì hãy mắt phượng trận lên, hàm sân đái nộ nói. Sở giật phong nhướng những mày, thuận theo bung nàng, vẫn là không có bung ra tay nàng. Lúc này đã tới rồi nội viện, trong nhà bố trí thật sự là tinh xảo, mà trong phòng nhất đục lỗ chung, đó là một trường to rộng rừng ngọc. Trường 117 thích khiến cho nàng cưới. Tần lạc y gì hãy nháy mắt có trợn trắng mắt xúc động. Hơi hơi ngây người gian sở giật phong từ nàng phía sau ôm vòng lấy nàng eo thon, khẽ hôn như con bơm giống nhau nhẹ nhàng dừng ở nàng vành thái thượng, còn có bên gái, trong miệng nhẹ lẩm bẩm tên nàng. Đối tần lạc y dì thân thể sở giật phong đã sớm quen thuộc vô cùng, biết nơi nào là nàng mẫn cảm điểm. Tần lạc y dì bị hắn triển miên hôn làm cho thân mình mềm mềm, bất quá ngay cả như vậy, nàng lý trí cũng ở, không chuẩn bị lúc này cùng hắn cùng nhau lăn giường. Thực mau nàng từ sở giật phong trong lòng ngực tránh thoát ra tới, âm thầm hít sâu một hơi, có chút huôn loạn tim đập cuối cùng là bình phục một ít. Sở giật phong thần sắc ám ám, đáy mắt có chút ảo não, giữ chặt tốt tay dơ tay xoa nàng mặt đẹp, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng đôi mắt, thanh âm khẳng khẳng, y dì à nhì, có bạch tí cùng tần thiên, ngươi, có phải hay không không thích ta. Tần lạc y dì trong lòng sửng suốt, ngay sau đó dở khóc dở cười, chỉ là không cùng hắn lăn dường. Chính là không thích án. Không thể nào, ngươi ở miên man suy nghĩ cái gì. Không thích ngươi, ta cưới ngươi làm cái gì. Nàng lại không phải nhàn đến hốt hoảng. Sở giật phong trên mặt không thấy cao hứng. Kéo kéo khoe môi, chỉ là kia xả ra tới ý cười thấy thế nào như thế nào đều có chút chua sót hương vị, là ta miên man suy nghĩ sao. Mấy ngày này ngươi đều ở trốn tránh ta, ngươi cho rằng ta không biết. Ý kìa nhi, ngươi có phải hay không hối hận cưới ta. Nói lời này thời điểm, trong thanh âm mang theo một mạt không xác định lo được lo mất. Tân Lạc y gì ánh mắt lóe lóe. Nàng sắc thật có chút chôn chánh hắn, không chỉ có là hắn, còn có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh, thậm chí còn có Giản Ngọc Diễn. Nhìn đến bọn họ, nàng liền nhịn không được nhớ tới bởi vì nàng không thể hiểu được chắc chắn, kết quả nháo ra Bạch Di Ly như vậy đại một cái ô long, này đều vài thiên, trừ bỏ tuân thủ ước định cưới hắn. Nàng thế nhưng cũng không nghĩ tới kỳ thật biện pháp giải quyết. Trừ phi bạch tí khôi phục ký ức, không hề muốn gả cho nàng. Vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ ta nói đúng, ngươi thật sự hối hận. Sở giật phong rỗi tay nắm nàng cầm, đáy mắt chỗ sâu trong ở không ai nhận thấy được địa phương nhanh chóng hiện lên một mặt nguy hiểm quan mang. Có chút hoảng thần tần lạc ý gì hề đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Áp xuống đấy lòng bội vì nghĩ đến Bạch Di có lẽ thực mau là có thể khôi phục ký ức dựng lên kia một sợi phức tạp khắt thường, đối thượng sở giật phong đen nháy ánh mắt, trong lòng hơi một chần chờ, rướn khoát ôm lên cổ hắn, cho hắn một cái triền miên hôn nồng nhiệt. Sau một lát mới buông ra hắn, thối lui khi còn dùng tuyết trắng hàm răng ở hắn trên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm, ánh mắt liễm diễm, cố tình tức giận liếc xéo hắn nói, "Cư nhiên hoài nghi ta không thích ngươi, ta đối với ngươi tâm ngươi còn không rõ sao?" Nàng chủ động làm đến sở giật phong cười khai nhan. Nguyên bản ảm trầm trong con ngươi hình như có lưu ly hoa quang ở lập lòe, thập phần rực rỡ lóe mắt, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút không thỏa mãn. Hắn nhìn thoáng qua phía trước giường ngọc, thập phần hoài niệm lúc trước ở Thánh Long Đại Lục khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi nàng chủ động. "Đều mau thành thân, ngươi còn trốn tránh ta, làm ta cả ngày không thấy được ngươi thân ảnh, làm ta như thế nào không nhiều lắm tưởng." Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Sở Dật Phong cầm gắt ở nàng đỉnh đầu, thở dài một hơi nói, ngừng lại một chút, hắn lại nói, "Lúc trước ở Thiên Đạo Tông, ngươi cùng Tân Thiên như thế nào sẽ trúng Kim Đông Nhan nhiếp hồn thuật?" Tân Lạc Y Lià đầu ỉ ở hắn trước ngực, nghe ngực hắn hữu lực tiếng tim đập, trong lòng lại là dùng mình. Nàng liên biết Sở Dật Phong đem nàng kéo vào tới không đơn giản, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Kia Kim Đông Nhan tu vi thập phần biến thái, hắn nếu tưởng thi triển nhiếp hồn thuật chính là không xem hắn đôi mắt, cũng sẽ bị hắn chế trụ. Hơi hơi trầm ngâm, Tần Lạc Y quyết định đúng sự thật đem sự tình nói cho hắn, lại giấu đi Đoan Mục Trường Anh lúc ấy cũng chứng nhiếp hồn thuật một chuyện. Chỉ là hôn một cái mà thôi. Đáng chết Đoan Mục Trường Anh. Nghe xong nàng lời nói, Sở Dật Phong nhịn không được thấp chú ra tiếng, trong lòng chán nản không thôi, tuấn nhan thượng càng là có dấu không được lửa giận. Hắn ngày đó cư nhiên nói được như vậy hái muội, làm tất cả mọi người hiểu lầm. Lại biết ngày đó buổi tối nàng say rượu cùng tần thiên ngốc tại cùng nhau một đêm, chuyện gì cũng không có phát sinh, trong lòng hoàn toàn yên lòng, chỉ là giải linh còn cần hệ linh người, lấy hắn sắp trở thành y hề nhi phu quân thân phận, có chút lời nói lại không thích hợp hắn tới nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ cách làm đoan mục trường anh đem ngày đó hiểu lầm hướng mọi người giải thích rõ ràng. Tần lạc y gì cùng sở giật phong ở trong phòng nói tần thiên cùng đoan mục trường thanh sự. Ngoại viện trung từ tần lạc y ly rời khỏi sau, phượng phi ly đám người đề tải cũng chuyển tới tần thiên cùng đoan mục trường anh trên người. Già ngọc diễn cùng bạch y ly đến trong đình thời điểm đã mượn, khi đó đoan mục trường anh đã rời đi, bọn họ cũng cũng không có nhìn đến tần lạc y ly đã từng cùng đoan mục trường anh ở trong đình ái mội ôm nhau kêu một màn. Nghe xong phượng phi ly nói sau, bạch y ly đen nhánh ánh mắt lóe lóe, sau đó nói, chỉ cần y ly như thích, nếu nàng nguyện ý cưới liền cưới hảo. Già Ngọc diễn chuyển động ngón tay thượng tinh xảo ngọc ban chỉ, không nói gì, thần sắc lại hơi hơi vừa động. Phượng phi Ly Đồng Tử đột nhiên có chút. Yêu Nguyệt thân ảnh ở trong bóng đêm có vẻ dị thường thanh lãnh, đẹp mắt đào hoa chung càng là đã không có chút nào ý cười. Nàng thích liền cưới. Người cũng thật hào phóng. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, "Các bạn Tiêu gia hôm qua lại lại đi tần lao ra từ nơi đó cầu thân, còn có mấy cái lãnh đời gia tộc trưởng lão, cũng cố ý cùng Tần gia liên hôn." Chiếu ngươi nói như vậy, y lì hề nhi đều có thể cưới bọn họ, nếu thật như vậy, hừ, ta xem hiện tại tu tần phủ cũng quá nhỏ điểm, còn hẳn là lại xây dựng thêm cái vài lần mới là. Đoan một trường thanh bốn là lãnh khốc tuấn nhăn cũng càng thêm thanh lãnh, thác bạt nguyên hủ đối tần lạc y lì hề tâm tư, hắn tự nhiên cũng xem đến rõ ràng. Nếu là lấy trước cũng thế, chỉ là hiện tại y lì hề nhi là cưới, không phải gả. Bạch y lì hề đen nhánh ánh mắt xẹt qua bọn họ trên người. Thôi tư diễm giật rung nhan ở ngọc phèn chua chiếu dọi xuống như một đoá nước trong bạch liền chẳng ra, thanh hoa vô song. Những người đó Y-Y-Nhi không thích, đoan mục trường anh. Y-Y-Nhi thích. Giàn ngọc diễn đám người im lặng. Liền đã từng mất trí nhớ bạch Y-Y-Nhi đều đã nhìn ra, bọn họ lại làm sao nhìn không ra. Y-Y-Nhi đối đoan mục trường anh cảm tình rõ ràng không bình thường. Cưới đoan mục trường anh, các người không mở miệng đồng ý, Y-Y-Nhi là sẽ không mở miệng. Nàng tha rằng chính mình trong lòng khó chịu, cũng không nghĩ xem các ngươi khó chịu, chỉ là không cho nàng cưới Đoan Mục Trường Anh, các ngươi thật sự liền nhẫn tâm nhìn nàng về sau ngày ngày miễn cưỡng cười vui sao? Bạch Di Ly lần thứ hai mở miệng, ánh mắt trung hiện lên một mạt ấm trầm, thanh âm lại trước sau như một gió dắt ôn nhuận. Một bên là chính mình sở ái nữ tử, một bên là chính mình thân đệ đệ, Đoan Mục Trường Thành trong lòng nhất rồi dám. Trong nhà một trận lặng im. Già Ngọc diễn nghĩ tới chính mình. Từ lúc ban đầu Thánh Long Đại Lục quen biết, khi đó tần lạc y đi là trấn nam vương phủ địch nữ, là tam hoàng tử vị hôn thề, nếu hắn đã sống yêu, cũng chỉ có thể đem một khang tâm ý trôn sâu dưới đáy lòng. Nghe được nàng quyết ý cùng sở dật tu giải trừ hôn ước, hắn tuy rằng ngoài miệng khuyên nàng nhất định phải thận trọng, muốn suy xét rõ ràng, chính là đáy lòng kia dấu không được vui mừng cho hắn biết hắn kỳ thật đối nàng có thể giải trừ hôn ước, thật sự thật cao hứng. Tới bồng lai tiên đảo về sau nguyên bản cho rằng chính mình cuối cùng là có cơ hội, lại có kinh tài tuyệt diễm đại sư huynh cùng nhị sư huynh, thậm chí sở giật phong cũng đuổi theo tới. Nếu không phải hắn tu luyện thần mặt trời kinh, còn có y ghi hẻ nhi trong cơ thể hôn nguyên thiên châu tắc quái, chỉ sợ hắn hiện tại cũng vô pháp như nguyện bồi ở bên người nàng đi. Cái loại này hãy đến trong sương cốt, còn muốn thật sâu áp lực, cười nhìn nàng, bảo hộ nàng cảm thụ, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn trầm mặc không nói. Trong lòng lại hạ quyết tâm cùng bạch Y-Gi-Nhi giống nhau. Nếu là Y-Gi-Nhi thật sự tưởng cưới đoan mục trường Anh, hắn sẽ thành tâm tiếp nhận. Kê hôn Nguyên Thiên Châu một ngày không giải quyết, chúng ta mỗi ngày đều phải có người đi theo Y-Gi-Nhi bên người mới được. Thật lâu sau lúc sau, Phượng Phi Ly rốt cuộc mở miệng. Đoan mục trường thanh thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, đáy lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại sư huynh trong lời nói y tứ. Là sẽ không phản đối y ghi hề nhi cưới trường anh đi. Kêu hôn nguyên thiên châu ngươi phong ấn, trong thời gian ngắn thật sự không có việc gì. Già ngọc diễn nhìn về phía bạch đi ghi hề, thần sắc rất là ngưng trọ. Tần lạc y ghi hề không biết, vẫn luôn ở nghi hoặc bạch đi ghi cư nhiên sẽ không hề trở ngại bị bọn họ mọi người tiếp thu trở thành nàng phu quân. Kỳ thật nếu không phải bởi vì hôn nguyên thiên châu, bởi vì nơi đó mặt đã từng đoạt nàng xá kêu mặt quỷ dị linh hồn, bạch đi ghi cường đại nữa. Nàng lại không có chủ động mở miệng yêu cầu cưới bạch đi đi hề, bạch đi đi sao có thể nhanh như vậy phải đến phượng phi li bọn họ nhận đồng. Lúc ấy, bất quá là đại gia phối hợp bạch đi đi cùng nhau diễn một tuổng kịch mà thôi. Tạm thời sẽ không có việc gì. Bạch đi đi thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, trong mắt hiện lên một mạng tinh quang. Mấy ngày này ta lại nghĩ tới một môn công pháp, tuy rằng vẫn là vô pháp thành công đổi đi hôn nguyên thiên châu ra bên ngoài cơ thể. Đem kia mặt linh hồn chế trụ làm nó có thể càng dài thời gian lâm vào ngủ say bên trong vẫn là có thể hành, đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi tìm kiếm giải quyết phương pháp. Phượng Phi Ly nghe vậy, hơi hơi ám trầm sắc mặt cuối cùng là hoan hoan, so với thêm một cái người chia sẻ y ỉ nhi ái, bọn họ đều càng coi trọng nàng cánh mạng, hắn không cho phép nàng cánh mạng có chút sơ suất, như vậy hậu quả hắn nhận không nổi. Đoan Mục Trường Thanh Hoàn Mỹ ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, Hắn nghĩ đến hôn Nguyên Thiên Châu đối hôn Độn Chi Nguyên thật phân thích. Hắn từng nghe Y Đi Hẻ Nhi nói qua. Mỗi lần gặp được hôn Độn Chi Nguyên, nếu không phải nàng có Bạch Y Đi Hẻ vô tướng ngăn chặn nó. Nhưng cái đó hôn Độn Chi Nguyên đã sớm toàn vào hôn Nguyên Thiên Châu bên trong. Vì cái gì hôn Độn Thiên Châu như vậy thích hôn Độn Chi Nguyên? Hắn mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Bạch Y Đi Hẻ. Già Ngọc diễn cùng Phượng Phi Ly cũng nhìn về phía Bạch Y Đi Hẻ. Nếu ta tính ra đến không sai nói. Kêu mặt linh hồn vẫn luôn bất diệt, lại còn có có thể thức tỉnh lại đây đoạt đoạt y lì hề nhì thân thể, là bởi vì bên trong có hốn độn chi nguyên tẩm bổ nó duyên cớ. Bạch y thì chầm ngâm nói. Hồn huyền thiên đại lục cùng đồng lai tiên đảo tu sĩ mỗi lần thấy hốn huyền thiên châu đều không muốn sống đi cấp đoạn, còn tưởng rằng đó là cái gì thứ tốt đâu, theo ta thấy đó chính là một viên ma châu. Phượng phi ly nhấp khẩn môi mỏng, thư lệnh một tiếng nói. Nếu kia mặt linh hồn là dùng Hỗn Độn chi nguyên tầm bổ, kia mặt linh hồn đảo thật bỏ được hạ tiền vốn, nguyện ý thông qua Hỗn Độn Thiên Châu hướng nó ký túc nhân thể phóng thích Hỗn Độn chi nguyên, trợ nhân tu luyện, cũng trách không được những cái đó tu sĩ mỗi người đều đối nó xu như xô vịt. Đoan Mục Trường thanh nghĩ nghĩ nói, bất quá, ta tổng cảm thấy có chút bất an, nó như vậy phóng thích Hỗn Độn chi nguyên, chỉ sợ có khác mục đích, có lẽ chính là vì phương tiện nó đoạt xá. Mặc kệ nói như thế nào, hôn nguyên thiên châu đều phải mau chóng giải quyết hảo. Già Ngọc Diễn nói, y đi hề nhi tu vi chính là tu tể năm đóa linh hoa, chỉ sợ cũng háo không bao nhiêu hôn độn chi nguyên, bạch y đi hề, dứt khoát người lại tưởng cái biện pháp, trước đêm hôn kia hôn nguyên thiên châu bên trong hôn độn chi nguyên đều cho hắn hút rất hảo, đến lúc đó cũng không sợ nó lại tắc quái. Bạch y đi hề đối kia lực lượng cực kỳ nồng đậm khủng bố hôn độn chi nguyên người tới không sợ, cũng không sợ hắn hấp thu không được. Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thành cũng cảm thấy đây là một cái hảo biện pháp, có Bạch Đế Li áp chế, Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong kia mạt linh hồn trong thời gian ngắn tưởng tỉnh lại lần thứ 2 đoạn xá là không có khả năng, lại có Bạch Đế Li đem bên trong tẩm bổ nó linh hồn hỗn độn chi nguyên hấp thu, không có đồ vật tẩm bổ kia mạt linh hồn, Hạo cũng có thể đem kia mạt linh hồn hao chết. Muốn hấp thu Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong linh lực, chỉ có thể song tu. Badelei nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ánh mắt hơi ám, hắn đấy lòng lại là minh bạch, hiện tại Yiyani chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng hắn song tu, chỉ cần có biện pháp liền hảo. Đoan Mục Trường thênh cười, lại có 2 tháng liền đại hôn, đến lúc đó ngươi cùng Yiyani song tu cũng thuận lý thành chương. Phượng Phi Li biết hiện tại không phải ghen thời điểm, vì thế cũng gật đầu phụ họa. Tân Lạc Yy cùng Sở Dật Phong sóng vai từ cửa đi đến. Mọi người ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người, đặc biệt là sở giật phong, cùng vừa rồi rời đi khi bất đồng. Sở giật phong lúc này rõ ràng Xuân Phong đắc ý, thoạt nhìn tâm tình thập phần sung sướng. Mọi người trong mắt hiện lên hiểu rõ. Tần lạc y gì nguyên bản nói muốn đi ra ngoài đông viện trích mấy cái hàng tươi trái cây, nơi đó là một mảnh vườn trái cây. Bất quá nơi này cách đông viện cũng không xa, nàng đi thời gian cũng chưa miễn lâu lắm chút. Tần lạc y gì tự nhiên hào phóng đi vào. Đương nhiên, nàng không có quên chính mình đi ra ngoài ước nguyện ban đầu. Lâm trở về phía trước vòng qua vườn trái cây đi một chuyến, nàng ngồi xuống sau đem hái xuống trái cây toàn bộ đem ra đặt ở án kỷ thượng. Chương 118 giải độc. Buổi tối, mọi người đều túc ở sở giật phong biệt viện bên trong. Tân Lạc Y Ly ngủ lúc sau, Bạch Y Ly lặng yên không một tiếng động tiến vào nàng trong phòng, nhìn nàng trầm tĩnh đáng yêu ngủ nhan, khóe môi gợi lên một mạt thanh nhã ý cười. Nhìn nàng ngủ nhan thật lâu sau Lại dối thân ra tay cầm Cổ tay của nàng Cha xét một phen nàng trong cơ thể hôn nguyên tiên trâu Sau một lát mới bùng ra Như tới khi giống nhau lạng yên Không một tiếng động rời đi Tần lạc y dì ở hắn rời khỏi sau Mắt khai mắt Đen nhánh mắt phượng nhìn bạch y dì Rời đi phương hướng thật lâu sau Lúc sau mới rốt cuộc lại lần thứ hai Nhắm lại mắt Khóe môi giật ra một tiếng mềm nhẹ thở dài Sau một lát Lại có một đạo thân ảnh từ cửa sổ nhạy tiến vào, không cần mở mắt ra, nghe được tiếng bước chân tần lạc y y liền biết tiến vào người là ai. Người tới lập tức đi vào nàng mép rường, động tác cực nhanh chui vào nàng trong hồ chan. Tần lạc y y ở đây đầu hát tuyến, có chút giở khóc giở cười. Mở mắt ra tới, kéo kéo khoe môi, nhìn gối bạn đột nhiên nhiều ra tới một trường tuân nhan, mở miệng nhắc nhở nói, Đại sư Minh, ngươi nhà ở ở đối diện, ngươi đi nhầm địa phương. Bị nàng phát hiện Phượng Phi Ly cũng không nổi, khóe môi tràn ra một mặt yêu nghiệt ý cười, một đầu tóc đen không biết khi nào đã tăng hẳn ra, một tay đem nàng thân mình ôm qua đi, mắt đào hoa ở trong bóng đêm cũng có vẻ càng thêm mị hoặc, ta liền biết người ngủ không được, vừa lúc, ta cũng ngủ không được, chúng ta hai cái vừa lúc làm bạn. Hai người lúc này đối mặt mặt, thân mình dựa gần thân mình, mặt đối với mặt, Phượng Phi Ly tay ôm ở nàng trên eo, nàng ngực càng là ái mội rán Phượng Phi Ly cực nóng ngực tóc cũng giao triền ở cùng nhau, có vẻ dị thường thân mật. Phượng phi ly ôm lấy nàng nghèo trực tiếp túi đầu ở nàng trên môi thơm một ngụm. Ta ngủ rồi, là người đánh thức ta. Tần lạc y cười như không cười nhìn hắn, nếu ngủ không được, kia cũng đừng ngủ. Vừa lúc, người lần trước không phải nói tu luyện vô thượng kinh có nghi hoặc địa phương sao, người nói ra chúng ta hai người tham thảo tham thảo hảo. Một bên nói chuyện, nàng một bên vươn ra ngón tay chọc chọc hắn ngực. Ở Phượng Phi Li hơi hơi ảo nao ánh mắt bên trong đem hắn đẩy khai đi, chính mình cũng từ trên giường đứng lên, ưu nhã đem áo ngoài mặc ở trên người. Chúng ta nằm nói cũng là giống nhau. Phượng Phi Li nằm nghiêng ở trên giường, không có đứng dậy, hướng về phía nàng cười cười, mắt Phượng bên trong rực rỡ lung linh, hắn tới cũng không phải là tới cùng nàng thảo luận cái gì tu luyện, hơn nữa nơi nào cái gì có nghi hoặc. Lúc ấy hắn vì cùng nàng nhiều ngốc trong chốc lát. Cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói thôi. Tân lạc y thì ánh mắt dừng ở hắn trên người, cong cong đôi mắt, gật gật đầu, lại cười nói, cũng đúng. Sau đó liền ở trong nhà ghế trên ngồi xuống, lười biếng ỉ ở sau người lưng ghế tượng, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, còn lấy ra một khối ngọc phèn chua tới, phòng trong nháy mắt đại lượng. Phượng Phi Ly nhìn nàng tươi đẹp mặt đẹp, buồn bực đến thiếu chút nữa nội thường, tân lạc y thì ánh mắt lué lué. Hơi hơi mỉm cười, nàng tự nhiên là biết đại sư huynh lúc này lại đây là đánh cái gì chủ ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Phượng Phi Ly ở trong đình đụng tới Đoan Mục Trường Thanh mấy người, Đoan Mục Trường Thanh muốn cười, lại cường tự nhìn xuống, hướng về phía hắn chào hỏi. "Đại sư huynh." Giàn Ngọc diễn trong mắt cũng có nhàn nhạt ý cười. Sở dật phóng lại không có gì cố kỵ, thật mạnh vô vô bở vai của hắn, cười đến có vài phần đan định, một đêm thăng thảo. Phượng huynh tu vi xem ra lại đem tiến bộ vượt bậc. Phượng phi li mắt Đào Hoa Như Dao, nhìn hắn một cái, khóe mắt lại hung hăng trừu trừu. Trở lại Tân phủ, Tân Lạc Y Li đi trước nhìn nhìn Tần Lao gia tử, sau đó lại bị tạm như Yên kia đi hậu viện, từ nàng trong viện ra tới sau, thẩn ẩn nghe được nơi xa truyền đến du du dương dương tiếng sáo. Nàng dưới chân một đốn, theo tiếng sáo đi qua. Thuổi sáo chính là Tần Thiên. Tần Thiên một thân màu lam áo gấm, Sân đến hắn muốn là tuấn nhan sáng ngời dung nhan càng thêm tuấn giật Chỉ là khỏe mắt đôi lông mày lại mang theo một cổ dấu không được lạc tịch chi sắc Tần lạc y gần ở đại thụ lúc sau, tiên lặng nhìn hắn Trong lòng lại âm thầm kinh Bất quá ngắn ngủn hai ngày thời gian mà thôi, ca ca thế nhưng gầy ốm rất nhiều Một khúc thổi tất, tần thiên ngừng lại, đôi mắt nhìn phía nơi xa Rõ ràng là nàng ở tần phủ cư chú sân, sau đó thở dài một tiếng Ánh mắt dừng ở trước mặt hắn mặt cuốn phía trên. Bướu nhỏ dài hoàn mỹ ngón tay, chậm rãi ở họa thượng Du Ji, nguyên bản lạc tịch ánh mắt trở nên ôn nhu sáng ngời vô cùng, trong mắt càng có một mạt dấu không được quyến luyến chi ý. Thân Lạc Y có chút tò mò, không biết họa thượng họa chính là cái gì. Nàng thân hình nhẹ nhàng vừa động, nhảy lên ngọn cây, từ thượng đi xuống nhìn lại, thình lình phát hiện trong hình người cư nhiên là nàng, còn có đan điên. Nàng nhắm mắt lại, ngủ nằm trên giường. Tần Thiên ngồi ở một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng. Trên mặt nhanh chóng thiêu lên. Ký họa chung tình cảnh rõ ràng là lúc trước ở Thiên Đạo Tông hai người ở cùng một chỗ thời điểm bộ dáng. Chẳng lẽ Tần Thiên lúc trước ở Thiên Đạo Tông liền vẽ hắn kia ánh mắt? Nàng khi đó chính là nàng muội muội. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt trở nên có chút quái dị lên. Một đạo thần hồng từ nơi xa tật lực mà đến. Nháy mắt dừng ở Tần Thiên trước mặt. La Đoan Mục Trường Anh. Ở nhận thấy được thần hùng lại đây thời điểm, Thần Thiên liền buông xuống cây sáo, đem bức họa cuộn tròn cầm lên, ưu nhã cuốn lên, Đoan Mục Trường Anh rơi xuống thời điểm, hắn đã cuốn hảo. Đang chuẩn bị để vào chữ vật không gian, Đoan Mục Trường Anh liếc kia bức họa cuộn tròn liếc mắt một cái, hài hước cười nhạo ra tiếng, ngươi lại đang xem này vẽ. Tân Thiên, ta vẫn luôn rất tò mò, liếu ra xẻ ra chuyện phía trước, Lạc Y li chính là ngươi muội muội. Ngươi cư nhiên sẽ thích thượng chính mình thân mội mội. Tần lạc y gì hãy ngừng lại rồi hô hấp, mắt phượng nhìn Tần Thiên. Nàng không phải ta mội mội, ta vẫn luôn đều biết. Tần Thiên ru ru mắt mắt, nhìn thoáng qua trong tay bức họa cuộn tròn, ngay sau đó mềm nhẹ đem bức họa cuộn tròn đưa vào chữ vật trong không gian mặt, thần sát thẳng nhiên. Thì ra là thế. Đoan mục trường anh nhướng nhướng mày, sần nhiên cười, ngươi so y gì hãy nhì lớn 10 tuổi, nói vậy khi đó ngươi đã ký sự. Tần Thiên gật gật đầu, thanh âm chấm thấp, ta mội mội sinh hạ tới không lâu liền đã chết, việc này ta phụ vương cũng không có gật ta. Hắn đem tay phụ ở phía sau, ánh mặt trời ập lên hắn ngưng ngọc tinh xảo tuyệt luôn khuôn mặt, đem kia trong suốt như tuyết ra thịt mạ lên một tầng kim sắc vần sáng, hình thành một loại kinh tâm động phách thanh quý cao nhã. Tần lạc y từ ngọn cây nhẹ nhàng ngảy xuống, lạng lạng rời đi, nàng không biết chính là, đương nàng rời đi Tần Thiên trong viện sau. Tần Thiên cùng Đoan Mục Trường Anh đều hướng nàng đã từng đứng thẳng phương hướng nhìn liếc mắt một cái. Ra Tần Thiên sân, Tân Lạc Y Nhi mạn vô mắt dạo qua một vòng, lại lấy ra kia khối vẫn cư ở trên người nàng Phong Tiên Ngọc nhìn một lát, thở dài một hơi, xoay người vào phòng luyện đan. Nàng hiện tại đã là 15 giai luyện đan sư, cấp Đoan Mục Trường Anh hắn nương luyện chế 14 giai đan dược hoàn toàn không thành vấn đề, hoa gần 5 cái canh giờ thời gian, nàng liền thành công luyện ra một viên 14 giai cực phẩm giải dược. Nàng đem giải dược cầm đi cấp đoan mục trường anh xem. Đoan mục trường anh tuy rằng lúc trước đã biết nàng có thể luyện chế giải dược, hơn nữa đối nàng luyện đàn thuật cũng cực có tin tưởng, bất quá biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến luyện ra tới giải dược lại là một chuyện. Ý dìa nhi, cảm ơn ngươi. Hắn lần thứ hai nhịn không được ôm lấy tần lạc Ý dìa, thanh âm có chút khẳng khẳng, một cổ ấm áp tích ở tần lạc Ý dìa trên cổ, tần lạc Ý dìa thân mình hơi hơi cứng đ Sau đó chậm rãi duỗi tay ôm lấy hắn. Nhìn đến giải dược, Đoan Mục Cẩm Ngọc cũng thập phần cao hứng, thực mau kêu lên hai cái nhi tử chuẩn bị chạy về Kỳ Long Thành. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh không chỉ có là sư huynh đệ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vốn là cực hảo. Ngọc Hải Đường đối hắn cũng cùng đối chính mình thân sinh nhi tử giống nhau, nghe nói bọn họ phải về Kỳ Long Thành cấp Ngọc Hải Đường giải độc, không nói hai lời cũng phải đi Kỳ Long Thành. Đoan Mục Trường anh lại kéo lên Tần Thiên. Cuối cùng không chỉ là Tần Thiên đi, trừ bỏ Bạch Di y, y nhân suy nghĩ càng ổn thỏa áp chế Hỗn Nguyên Tiên Châu biện pháp mà bế quan, liền Giản Ngọc Diễn cũng theo đi, đoan người mênh mông cuồn cuộn, cũng vô dụng Bạch Ngọc Đài, Tần Lạc Y li trực tiếp xé rách hư không, thực mau liền đến Kỳ Long Thành. Đoan Mục cầm Ngọc hạ đến bí thất bên trong, đem băng quan đem ra, bị phong ấn tại bên trong Ngọc Hải Đường cùng mấy tháng phía trước giống nhau như lúc, không có chút nào biến hóa. Đoan Mục Trường Thanh động thủ, đem ngọc quan mở ra, thân sắc kích động nhìn nằm ở bên trong mẫu thân, ngay sau đó lại nhìn về phía Trần Lạc Ý Nhi, ánh mắt ôn nhuận nhu hòa. Trần Lạc Ý Nhi đi qua, đem giải dược đưa cho hắn. Đoan Mục Trường Thanh tự mình uy hắn nương ăn vào. Ăn vào giải dược lúc sau, Ngọc Hải Đường cũng không có lập tức tỉnh lại, trong sảnh người tuy rằng nhiều, bất quá nhưng không ai phát ra một chút thanh âm, ánh mắt đều đều nhìn về phía quan trung Ngọc Hải Đường. Gần 15 phút sau, Ngọc Hải Đường lông mi bắt đầu run dậy, nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt mở to mở ra, nhìn đến nằm ở quan biên đoan mục Cẩm Ngọc cùng đoan mục Trường Thanh, có một lát ngơ ngẩn. Hải Đường, người rốt cuộc tỉnh. Đoan mục Cẩm Ngọc kích động nắm lấy tay nàng, khỏe mắt có chút ướt ác, thật tốt quá, người rốt cuộc đã tỉnh. Đường, đoan mục Trường Thanh nhẹ tê ơ. Cẩm Ngọc, Trường Thanh một lát ngơ ngẩn lúc sau, Ngọc Hải Đường hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nhìn vây quanh ở người chúng quanh, đột nhiên trở nên vội vàng lên, ta ngủ đã bao lâu? Trường anh đâu? Nàng đột nhiên ngồi dậy, liền phải từ quan trung nhảy ra tới, bất quá bởi vì vừa mới giải độc, mềm cả người, nếu không phải Đoan Mục Cẩm Ngọc đỡ nàng, nàng chỉ sợ lại ngã hồi quan trung đi. Nương, ta ở chỗ này. Đoan Mục Trường Anh giản lược Ngọc diễn phía sau đi ra ngoài, tuấn nhan thượng tràn ra một mặt lóa mắt tươi cười, đỡ lấy nàng duỗi lại đây tay. Đem nàng từ quan trung nhẹ nhàng đỡ ra tới. Tân Lạc Y dị thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái. Vừa rồi ánh mắt mọi người đều chú ý Ngọc Hải Đường, nàng lại nhìn đến ở Ngọc Hải Đường lông mi run rẩy thời điểm, Đoan Mục Trường Anh nguyên bản đứng ở phía trước, khi đó hắn đột nhiên thần sắc khắc thường lui ra phía sau. Ngọc Hải Đường gắt gao bắt lấy Đoan Mục Trường Anh tay, ánh mắt kinh hỉ nhìn hắn, "Trường Anh, Trường Anh, nguyên lai ngươi ở chỗ này, vừa rồi không thấy được ngươi." Giọng nương thật lớn nhẹ dịu. Ta tự nhiên là ở." Đoan Mục Trường Anh cười mở miệng, đỡ nàng đến một bên giường nệm ngồi xuống dưới. "Nương, ngươi độc đã giải, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái?" Nói chuyện đồng thời, ngón tay đã sớm tiết thượng nàng nguyên mạch, không có trúng độc bệnh trạng, liền hoàn toàn yên tâm tới. Nhìn mẫu tử hai người kích động nắm tay nói chuyện, Đoan Mục Cẩm Ngạo Câm thầm thở dài một hơi, trong lòng pha hụt hững, trừ bỏ lúc ban đầu tỉnh lại thời điểm nhìn chính mình liếc mắt một cái, Hắn thế tử cư nhiên chỉ lo tiểu nhi tử trưởng anh, không còn có xem qua hắn liếc mắt một cái. Đoan Mục Trường Thanh trên mặt cũng có chút hơi ẩm đạm. Tân Lạc Y đi tiến lên cầm hắn tay, hướng hắn sán lạn cười cười, Đoan Mục Trường Thanh trong tay nắm nàng bạch ngọc ngón tay, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp nháy mắt giật lòng tràn đầy đễ, cách da trên mặt hắn kia mà tảm đạm. Ta thực hảo, Trường anh, ngươi đứa nhỏ này, cư nhiên không nghe nương nói, còn đem nương phong ẩn. Lần trước nghe ngươi đã nói, muốn quá vài thập niên mới có thể cho ta gom đủ giải dược. Nương thật sợ độc giải, vừa mở mắt liền nhìn không tới ngươi. Còn hảo, còn hảo, ngươi còn sống, còn hảo hảo tồn tại, trên người của ngươi độc cũng hoàn toàn giải đi. Ngọc Hải Đường trong mắt chợt xuống cao hứng nước mắt tí tách, sờ sờ Đoan Mục Trường anh mặt, sau đó lại đi sờ hắn tay. Đoan Mục Trường anh trên mặt tươi cười một ngừng, phản xạ tính lóe khai thủ đoạn, nương còn lại nói lại nghẹn ở trong cổ họng không biết hẳn là nói như thế nào mới sẽ không làm nàng tương tâm. Độc, cái gì độc? Đoan Mục Cẩm Ngọc Sai Lăng nhìn bọn họ mâu tử, "Hải Đường, ngươi nói Trường Anh cũng trúng độc?" Khiếm sợ ánh mắt dừng ở Đoan Mục Trường Anh trên người. Đoan Mục Trường Thanh thân thể cũng là đột nhiên chấn động. Ngọc Hải Đường lại bất chấp trả lời hắn nói, nhìn Đoan Mục Trường Anh cư nhiên tránh đi tay nàng, sắc mặt kị biến, há mồm, cay chất hỏi, "Ta ngủ say đã bao lâu?" "Không đến 1 năm." Đoan Mục Trường Anh trầm ngâm ngây hút, mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, khóe môi kéo ra một mạt ý cười, "Nương, ngài độc trước tiên giải." Ngọc Hải Đường lại sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, một phen miết thượng cổ tay của hắn, "Đoan Mục Trường Anh rốt cuộc chỉ có ngọc phủ tu vi mà thôi, mà Ngọc Hải Đường lại là tử phủ cao giai." Lúc này đã tỉnh lại trong chốc lát, muốn chế trụ một cái ngọc phủ tu sĩ cũng là rất dễ dàng sự. Đoan Mục Trường Anh tránh tránh, thực mau liền từ bỏ. Sau một lát Ngọc Hải Đường suy sụp buông ra tay, lẩm bẩm nhìn hắn nói, "Kim Đông Nhan, hắn còn sống?" Thanh âm mơ hồ, mang theo nồng đậm chờ đợi. "Hắn đã chết." Đoan Mục Trường Anh không có giấu giếm, trong lòng tuy rằng không đành lòng mẫu thân thương tâm, chính là liền tính là chính mình không nói, nàng cũng sẽ biết đến, việc này là lừa không được bao lâu. Ngọc Hải Đường sắc mặt trắng bệch, đột nhiên đem hắn ôm vào trong ngực, gắt gao ôm hắn, nhìn hắn mồ tự bộ dáng này, Đoan Mục Cẩm Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng thấm đến hoảng. Đoan Mục Trường Thanh mân khẩn môi mỏng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trương Anh, người đứa nhỏ này, chúng độc vì cái gì đều không mở miệng. Đoan Mục Cẩm Ngọc nói, ngươi có phải hay không cùng ngươi nương chúng giống nhau độc? Không quan hệ, tuy rằng luyện chế giải dược đồ vật khó tìm, chỉ cần nghĩ cách, cũng nhất định có thể tìm được. Đoan Mục Trường Thanh nắm lấy tần lạc y gì tay nhịn không được buộc chặt. Tân lạc y dự ở băng vượt được đến rất nhiều linh quả, còn có sư hổ nhai, thậm chí còn có tử vong cốc, đừng nói luyện một viên giải độc đan, chính là luyện chế mười viên cũng không thành vấn đề, xem nàng nương vừa rồi bộ ráng, trường anh trên người chúng kêu độc rõ ràng liền không có giải. Hắn có dự cảm cực kỳ không tốt, trường anh chúng độc chỉ sợ cũng không phải cùng nương giống nhau độc. Người chúng cái gì độc? Hắn đi qua, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đoan một trường anh, căng thẳng thanh âm tiết lộ hắn khẩn trương. Hắn là lôi kéo Tần Lạc Y liề tay, hắn một qua đi, Tần Lạc Y liề cũng đi theo đi qua. Không biết, Đoan Mộc Trường Anh nhìn hắn một cái, kia độc vô pháp biện ra tới. Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới hắn nương trên người, cười nói: "Nương, ngươi không cần lo lắng, Lạc Y liề rất lợi hại, nàng không chỉ có cho ngươi luyện ra tới 14 giai giải dược, còn lấy ta huyết đi muốn thức độc chế tác giải dược, qua không bao lâu nói không chừng ta cũng cùng ngươi giống nhau đem độc giải." Hắn ngon tay hướng tần lạc y dì hề. Ngươi không cần an ủi ta. Ngọc Hải đường kéo kéo khỏe môi, vẫn cứ gắt gao nắm lấy hắn tay. Lúc trước Kim Đông Nhan liền nói quá, kia đầu. Chứ bỏ hắn, không ai có thể nhận ra tới, cũng không ai có thể giải. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, vì cái gì vội vã muốn đi lấy tánh mạng của hắn à, nương không có việc gì. Bất quả chính là một chút độc mà thôi, nương không có việc gì. Hắn trúng độc sự, ngươi sớm biết rằng có phải hay không. Đoan một trường thanh nhịn xuống khiếp sợ cùng thương tâm, hỏi tần lạc y rìa. Tần lạc y rìa gật gật đầu. Có thể hay không giải? Hắn lại hỏi, thanh âm khàn khàn đến lợi hại, còn có bao nhiêu lâu đọc pháp? Chỉ là cuối cùng này một câu, hắn dùng chính là truyền âm nhập mật, trừ bỏ tần lạc y rìa, không làm bất luận kẻ nào nghe thấy. Hiện tại còn không có tìm được giải độc phương pháp. Tần lạc y rìa trong lòng cũng không chịu nổi, an ủi hắn nói, chờ bạch y rìa xuất quan. Ta làm bạch ý cho hắn nhìn xem, nói không chừng bạch ý có thể nhận ra kêu độc tới. Đồng dạng dùng truyền âm nhập mật nói cho hắn đoan một trường anh còn có nửa năm độc phát. Ngọc Hải Đường rốt cuộc hướng tới hai người nhìn lại đây, đương nàng nhìn đến tần lạc ý đi hề dung nhan khi, không khỏi thân thể đột nhiên chấn động. Trưng 119 phong dũng mây di chuyển. Thề liên. Tần lạc ý đi hề giật mình. Ngọc Hải Đường nhìn nàng cư nhiên kêu ra một cái xa lạ tên. Nàng trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình cùng kia gọi là gì tề liên lớn lên thực tượng không thành. Đoan mục trường anh đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt, mở miệng nói, Nương, nàng kêu tần lạc ý đi hề, là tần lao ra tử cháu gái, không phải tề liên. Ngọc Hải đường nghe vậy trong mắt đột sáng ngời, tần lao ra tử cháu gái. Chẳng lẽ là tần ngạo nữ nhi. Kêu hải tử tìm được rồi. Nàng trong thanh âm mạc danh mang lên một mặt kích động. Đoan Mục Trường anh gật gật đầu. Quả nhiên là Tề Liên Nữ Nhi. Ngọc Hải Đường ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tân Lạc Y Nhi, sau đó đứng lên tiều nàng đi qua, Đoan Mục Trường anh tại bên người đỡ nàng, tuấn nhan thượng mang theo một mạt bừng tỉnh chi sắc. Tân Lạc Y Nhi thấy Ngọc Hải Đường chiều chính mình đi tới, liền chủ động qua đi, Đoan Mục Trường thanh đứng ở nàng bên cạnh người, biểu tình phức tạp nhìn Đoan Mục Trường anh. "Giống, lớn lên thật giống." Ngọc Hải Đường giữ chặt Tân Lạc Y Nhi tay, Nhìn đến tần lạc ý đi hề, hòa tan một chút bởi vì đoàn mục trường anh chúng độc chưa giải yêu thương, ngươi cùng ngươi nương lớn lên thật giống, đáng tiếc ngươi nương sớm đi rồi, nhìn không tới ngươi lớn lên bộ ráng. Nói tới đây, thần sắc của nàng lần thứ hai trở nên ảm đạm. Phượng Phi Ly đem đen nhánh thâm thúy ánh mắt từ đoàn mục trường anh trên mặt rời đi, dưng ở ngọc hải đường trên người. Tần lạc ý đi hề mẫu thân với liên hắn là gặp qua, cùng lạc ý đi hề lớn lên hoàn toàn không giống. Cũng chính là bởi vì như vậy, những năm gần đây bọn họ mới vẫn luôn không có nhận ra lạc ý ý cư nhiên là tần mặc mội mội. Ngọc Hải Đường lại nói ý ý hề nhi cùng nàng nương lớn lên giống. Còn có kia tề liên lại là người nào, chẳng lẽ với liên căn bản không phải lạc ý ý, ý mẫu thân, kia tề liên mới là? Vô số ý niệm ở trong lòng nhanh chóng hiện lên. Biết đoan một trường anh cũng trúng độc, hơn nữa kia độc hiển nhiên so thê tử trúng độc còn lợi hại năng giải. Đoan Mục cầm ngọc khiếm sợ lúc sau, một fan kéo qua Đoan Mục trưởng anh dò hỏi một fan, biết hắn chúng độc chân tướng sau, trong lòng lại cấp lại giận. Đáng chết Kim Đông Nhan. Ngay nhận thức ta nương. Tân Lạc Y Li nghe được Ngọc Hải Đường nói chính mình lớn lên giống nàng nương, đáy lòng cũng là nghi hoặc không thôi, ngoài ý muốn đi vào Thánh Long Đại Lục, nàng cho rằng Tạ Như Yên là nàng nương, kết quả không phải, sau lại biết với Liên mới là nàng mẹ ruột. Hiện tại cơ nhiên lại toát ra tới một cái tề liên tới. Này thân mình thân thể thật đúng là đủ xuất tạm. Đầu chỉ nhận thức. Ngọc Hải Đường nhìn nàng, thở dài một hơi nói, ta cùng ngươi nương là kết bái tỷ muội. Nàng càng thêm kéo gần lại tần lạc y rời tay, lại nhìn về phía một bên đoan mục trưởng anh, ánh mắt tảm đạm. Lúc trước tề liên mang thai thời điểm, các nàng thậm chí còn đã từng lời nói đùa, nếu nàng sinh nữ, đến lúc đó các nàng liền kết thành nhi nữ thông gia chính mình hai cái nhi tử, nhậm nàng chọn. Đáng tiếc, đợi mấy tháng, không có chờ đến nàng tin tức tốt, lại chờ tới nàng phu thê hai người song song ngộ hại tin dữ, thậm chí liền mới sinh ra tới hải tử cũng nô hại. Cũng may ông trời có mắt, cuối cùng là để lại hải tử cánh mạng. Gia nương kêu với Liên, "Ngài vì cái gì kêu nàng Tề Liên?" Tân Lạc Y Liê lần thứ 2 mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi hoặc Các đại bá cùng gia gia đều nói ta cùng ta nương lớn lên không giống, ngay vì cái gì nói ta lớn lên giống ta nương? Ta nương đến tuột cùng trông như thế nào? Với Liên, Tế Liên, tuy rằng chỉ là một chữ chí kém, bất quá dòng họ nhưng không giống nhau. Tế Liên là con mẹ ngươi tên thật, với Liên là nàng dùng tên giả. Kim Long Nhan đã chết, hơn nữa vừa rồi Đoan Mục Trường Anh cùng Trượng Phu Đoan Mục Cẩm Ngọc lời nói đều vào nàng trong hai, nhi tử là Thiên Đạo Tông người trong. Thậm chí tông vô ảnh đám người cũng là, hơn nữa đều chúng động. Những việc này hiển nhiên mọi người đều là biết đến. Tuy rằng không biết nàng ngủ say này mấy tháng Huyền Thiên Đại Lục thượng đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, Ngọc Hải Đường nói chuyện lại rốt cuộc đã không có cố kỵ, đem sự tình chân tướng nói ra. Kim Đông Nhan tu vi biến thái, mấy năm nay vẫn luôn ở tìm người nương, người nương vì tránh hắn thay mặt không thể dùng gương mặt thật hành tẩu thế gian. Phụ thân ngươi liền tự mình động thủ, vì nàng luyện chế một chương có thể đánh cháo mặt nạ, gương mặt kia là giả, bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy ngươi cùng con mẹ ngươi giống. Nam tử chính mình đặt ở băng quan bên trong nhẫn chữ vật chung lấy ra một chương cẩm họa tới, cẩn thận triển khai, họa thượng là một nữ tử, nữ tử thực tuổi trẻ, cũng thật xinh đẹp, đột nhiên vừa thấy, quả nhiên cùng Tần Lạc Y y có 6 7 phần tương tự. Nhìn họa trung nữ tử, Tần Lạc Y y trong đầu linh quang chợt lóe. Khó trách Liêu Hàn Tình ở dáng mẫu thân nhìn đến nàng lúc sau, ánh mắt kia như vậy quá dị, chỉ sợ lúc ấy hắn liền nhận ra mình, cho nên mới như vậy chắc chắn Hỗn Nguyên Thiên Châu là ở nàng trên người. Tân lão gia tử, thậm chí liền đại bá Tân Mục đều không có nhận ra nàng tới, hiển nhiên nàng cha bảo mật thi thố làm được cực kỳ đúng chỗ, chỉ sợ liền bọn họ đều không có gặp qua nàng nương gương mặt thật. Chiếu như vậy xem ra Liễu Hàn Tỉnh sẽ biết nàng nương gương mặt thật hẳn là không phải nàng trai chủ động nói ra, đáng tiếc Trần Ngạo cùng Tề Liên đều đã chết, Liễu Hàn Tỉnh cũng đã chết, không có người biết lúc trước Liễu Hàn Tỉnh là như thế nào phát hiện nàng nương gương mặt thật. Tề Liên cùng chính mình nương là kết bái tỷ muội sự tình, Đoan Mục Trường Thanh vẫn là lần đầu tiên nghe được, thậm chí là Đoan Mục Cẩm Ngọc đều thập phần ngoài ý muốn, chỉ có Đoan Mục Trường Anh thần sắc chưa biến, chỉ sợ là đã sớm biết chút gì đó. Ta nương dịch dung là vì tránh đi Kim Đông Nhan, nàng cùng Kim Đông Nhan có thù oán. Tân Lạc Y Li nghĩ đến Kim Đông Nhan tu vi, khi cách mấy tháng thời gian, nàng vẫn cứ nhớ rõ hắn hết sức thăng hoa khi khủng bố, nếu không có ma kiêu tìm được hắn bản mạng ma thạch, kia ma đầu có thể dựa vào bản mạng ma thạch vĩnh viễn trường sinh bất tử. Ngọc Hải đường ánh mắt nhìn phía Thiên Đạo Tông phương hướng, sau đó lại nhìn phía Đoan Mộc Cẩm Ngọc, trầm mặc một lát, sau đó nói: Ngươi nương cùng ta trước kia đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, nàng vẫn là Thiên Đạo Tông thánh nữ, tu luyện Thiên Phú là cực kỳ khó được bẩm sinh thánh thể. Kim Long Nhan dạ tâm bừng bừng, hắn cho ta hạ độc đem ta gả tới rồi đoan một thế gia, đối với ngươi nương lại rất hảo, ngươi nương là hắn thân truyền đệ tử, Thiên Đạo Tông tất cả mọi người cho rằng ngươi nương sẽ kế thừa hắn y kế bác, chờ ngươi nương sắp tu luyện đến Tử Phủ Điền Phong thời điểm, Lại ngoài ý muốn phát hiện hắn bồi dưỡng thánh nữ căn bản không phải vì Thiên Đạo Tông, mà là vì chính hắn, Thiên Đạo Tông trước kia thánh nữ tu luyện tới rồi tử phủ điện phong, đều bị hắn dùng để làm lô đỉnh, cuối cùng linh lực hao hết mà chết, ngươi nương biết chân tướng sau, liền tìm cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Chạy đi tề liên vì không bị Kim Đông Nhan tìm được, tìm cái cực bí ẩn địa phương trực tiếp nhận tâm hủy bỏ chính mình toàn thân tu vi, tu vi hoàn toàn biến mất, lại bị trọng thương. Nhưng Kim Đông Nhan vẫn là tìm tới, ngàn cân treo sợi tóc hết sức, nàng đụng phải tần ngạo, ở tần ngạo hiểm hộ hạ nàng thành công đào thoát Kim Đông Nhan đối bắt. Đương nhiên, lại sau lại hai người liền lâu ngày sinh tỉnh. Tế Liên là bẩm sinh thánh thể, tu luyện thiên phú cực cao, đã sử hủy bỏ toàn thân tu vi, kinh mạch càng là bị hao tổn pha nghiêm trọng, lại chỉ dùng ngắn ngủn mấy năm thời điểm liền hoàn toàn khôi phục lại đây, sau lại lại tu luyện, vẫn như cũ là tiến bộ vượt bậc. Thực mau lại tu luyện tới rồi Tử phủ Cao gia. Na ngân chân dung cùng Tần Ngạo kết thành song tu, mấy trăm năm gian, hai người tung hoành Huyền Thiên Đại Lục, du lịch danh sơn đại xuyên, thành Huyền Thiên Đại Lục thượng đông đảo nữ tử hâm mộ thần tiên quy lữ. Tề Liên cùng Tần Ngạo xẻ ra chuyện, thậm chí liên hai tử gặp chuyện không may, Ngọc Hải Đường bắt đầu vẫn luôn hoài nghi việc này là Kim Đông Nhan làm, cũng ám mà kiểm chứng, bất quá sau lại thực mau liền phủ định Kim Đông Nhan xuống tay khả năng. Nếu thật biết với liên chính là Trần Liên, hơn nữa chính mình Lô đỉnh còn cùng nam nhân khắc kết thành song tu, lấy Kim Đông Nhan tính cách, sao có thể chỉ giết bọn họ phu thê hai người cùng một cái hại tử? Chỉ sợ liền toàn bộ Tần gia đều sẽ lọt vào hắn điên cuồng trả thù. Giết ta cha mẹ chính là Liễu Hàn Tình, ta nương trên người có hôn nguyên tiên châu. Liễu gia ý đồ xâm bá thiên hạ, cấu kết quỷ tu sĩ, đã bị thiên hạ tu sĩ liên thủ diệt. Nghĩ đến tần ngạo cùng Tề Liên, Tần Lạc Y li trong mắt hiện lên một mạt nồng đậm phiền muộn chi ý, đặc biệt là Tề Liên, đào thoát kim đông nhan nỗi giết, không nghĩ tới cuối cùng lại ngoại ý muốn chết ở phu thê hai người không hề phòng bị chi tâm liễu Hàn Tình trên tay. Ngọc Hải Đường thân mình đột nhiên chấn động, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hỗn Nguyên Thiên Châu, đáng chết Liêu Hàn Tình, cư nhiên vì một viên Hỗn Nguyên Thiên Châu r짓 tỉ tỉ của ta." Đây mặt sắc mặt giận dữ. Tần Lạc Y liền nói bóng nói gió vài câu. Phát hiện Ngọc Hải Đường cũng hoàn toàn không biết với Liên trong cơ thể có Hỗn Nguyên Tiên Châu sự tình, đương nhiên cũng liền càng không biết nàng là khi nào được đến Hỗn Nguyên Tiên Châu. Nàng vẫn luôn rất tò mò, Tề Liên được đến Hỗn Nguyên Tiên Châu, lại là tử phủ tu sĩ cấp cao, nếu cùng nàng thậm chí là cái khác được đến Hỗn Nguyên Tiên Châu người giống nhau, là ở tu luyện chi sơ phải tới rồi kia Hà Châu, từ Huyền phủ đến tử phủ, tổng cộng tứ giai, lại không có che trời vòng. Nàng lại như thế nào che giấu Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai khi dị tương. Ngọc Hải Đường không biết Tề Liên trên người có Hỗn Nguyên Thiên Châu, rời đi Thiên Đạo Tông gần 10 năm lúc sau, Tề Liên mới thật cẩn thận né qua Kim Đông Nhang người. Vạch trần mặt nạ xuất hiện ở nàng trước mặt, sau lại hai người chi dàn cũng không dám lui tới đến quá mức thân mật, cũng may bọn họ sở gả người đều là Huyền Thiên Đại Lục 7 đại thế gia người, cũng không thân mật lui tới cũng không quá dẫn người chú ý. Thế liên phu thế đại thù đến báo, nữ nhi cũng bị nhận trở về tần gia, lại biết được tần lạc y rìa là 15 giai luyện đan sư, Ngọc Hải đường thập phần ngoại ý muốn vui mừng, vừa rồi nàng cùng đoan mục trường thanh nói nàng cũng nghe tới rồi, tâm hệ tiểu nhi tử, vì thế hỏi nàng, bạch y rìa là ai, cũng là luyện đan sư sao? Trong mắt chẳng đầy chờ mong, tần lạc y rìa nhưng thật ra không có nhìn đến quá bạch y rìa luyện đan, vì thế lắc lắc đầu, Ngọc Hải Đường trong mắt vừa mới râng lên ánh sáng đột tối sầm đi xuống, Tân Lạc Ilya đang muốn mở miệng giải thích hai câu, đột nhiên, trên bầu trời một tiếng đinh thai nhức góc thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia thật lớn đến liền đại địa đều bắt đầu kịch liệt lay động lên, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị u ám bao phủ, vừa rồi vẫn là tinh không và lý, giống như tinh phong huyết vũ tương lai giống nhau. Tân Lạc Ilya chỉ cảm thấy một màn này dị thường quen thuộc. Cùng Đoan Mục Trường thanh nhìn nhau, Hai người bay nhanh nhẹ đi ra ngoài, đứng ở trống trải trong viện, những người khác cũng đi theo cùng nhau nhanh chóng nhảy ra tới. Đoan Mục Cẩm Ngọc lâm ra tới phía trước, kéo lại Ngọc Hải Đường tay, làm nàng cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài, Ngọc Hải Đường nhìn hắn tuấn nhan, muốn nói lại thôi, cuối cùng là cái gì đều không có nói. Nàng trúng độc, nhi tử Đoan Mục Trường Anh cũng trúng độc, còn làm hại Đoan Mục Cẩm Ngọc bị Kim Đông Nhan hạ nhếp hồn thuật, nàng biết chính mình cần thiết cho hắn một lời giải thích. Cho nên nàng vừa rồi mới có thể chính mình chủ động nói ra trước kêu cực lực che giấu thân phận, càng chỉ ra lúc trước gả cho hắn chính là có mang mục đích, nàng đã làm tốt thừa nhận hắn lửa giận chuẩn bị, không nghĩ tới. Vô anh hàng, lại một tiếng thật lớn thanh âm từ phía chân trời truyền đến, Ngọc Hải đường trong lòng dùng mình, vội đem ánh mắt rời đi, nhìn phía lúc này đã có vẻ ám hắc vô cùng không chung, thần sắc ngưng trọng. Đoan một cẩm đai ngọc nàng trực tiếp lược hướng giữa không chung. Vẻ mặt ngưng trọng hướng tới chung quanh quan sát một phen, sau đó liền sai người đem đoan mục trong phủ thậm chí toàn bộ kỳ long thành phòng ngự đều mở ra, ở không chung hình thành một cái thật lớn mà kiên cường dẻo dai phòng ngự vóng. Tần lạc y ghi cũng nhảy lên giữa không chung, ở lúc ban đầu lưỡng đạo vang lớn lúc sau, liên tiếp sấm xét tiếng động càng thêm thật lớn, thanh thanh đinh thai nhức ốc, thiên điệu lây động đến lợi hại hơn, sắc trời cũng càng ngày càng tối tăm, giống như không mây ban đêm. Liền thái dương cũng không thấy bong dáng. Già ngọc diễn đám người đồng dạng cảm giác được một màn này dị thường quen thuộc, nghĩ đến lúc trước tần lạc y y hay mất tích, cùng phượng phi ly đoan mục trường thanh tần thiên đám người nhìn nhau, đem tần lạc y y hay bao quanh hộ ở bên trong. Ơm ấm ấm tiếng sâm không giúp bên hai, chấn đắc nhân tâm trung nặng nghề đến lợi hại, vang lên gần như nửa canh giờ lúc sau, đen nhánh không trung bắt đầu xuất hiện từng đạo tiêu chớp, cuối cùng phía chân trời hình thành một cái h từ không trung thẳng tắp rừng ở huyền thiên đại lục thượng. Ở phía chân trời xa xôi đầu kia, ẩn ẩn có mấy đạo tuấn giật thân ảnh kịch liệt chiến đấu ở bên nhau. Có lần trước kinh nghiệm, đã xử kia vài đạo thân ảnh còn rất nhỏ, tần lạc y đi hệ cũng thấy rõ ràng, phía chân trời một chỗ khác, lại là ma kêu mang theo người cùng Âu Dương Linh người đấu ở bên nhau. Mày khe nhữ lên! Này hai người! Mỗi lần xuất hiện, đều phải làm ra lớn như vậy động tinh tới. Một đạo bạch đi dư thân ảnh hướng tới kia thông đạo phiêu qua đi, và áo phiêu phiêu, phản phất giống như đích tiên giống nhau. Thanh âm này lại đến, đảo đem hắn đều chấn ra tới. Già Ngọc diễn hơi hơi mỉm cười, nhìn tần lạc đi dư hề liếc mắt một cái, trong lòng suy đoán, không biết bạch đi dư có hay không hoàn toàn nhớ tới kia nói áp chế hốn nguyên thiên châu công pháp. Hắn chính là bạch đi dư hề. Đoan một cầm ngọc túi đầu đối ngọc hải đường nói. Ngọc hải đường trong mắt sáng ngời. Giao nhìn Bạch Di Nghĩa thân ảnh, Bạch Di Nghĩa đứng ở thông đạo phía trước, lần này hắn không có động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn thông đạo nơi xa mấy người không ngừng ở nơi đó giao thủ. Huyền Thiên Đại Lục thượng khi nào xuất hiện như vậy một người? Nang hỏi Đoan Mộ Cẩm Ngọc, hắn là cái nào tông môn đệ tử? Bạch Di Nghĩa đến tột cùng ra sao tông môn trên đời này tựa hồ còn không có người biết, bởi vì hắn mất trí nhớ. Đoan Mục Cẩm Ngọc đem bạch đi sự tình nhặt trọng điểm nói cho nàng mấy thứ, theo sau lại nói, ngươi không cần quá xuất ruột, lạc ý hề nói đúng, nói không chừng bạch ý hề biết trường anh chung chính là cái gì đâu, còn có mấy tháng thời điểm không phải, chúng ta chậm dại nghị cách. Ngọc Hải đường tâm tình kích động gật gật đầu, mất trí nhớ cũng như thế lợi hại, còn thu phục yêu hoàng. Hán Thu Vi so với Kim Đông nhan tới, chỉ sợ cũng không thua kém chút nào chỉ mong hắn có thể phân rõ ra trưởng anh trung chính là gì độc. Chương 120 trưởng anh kinh biến. Theo thời gian qua khứ, cùng lần trước giống nhau, không trung tiếng sấm kia chớp càng thêm lợi hại, mà cái kia thông đạo cũng càng ngày càng sáng ngời, huyền thiên đại lục thượng các thượng, sớm báo đến đông đảo tu sĩ tâm thần đều kinh, tận đều lực thượng giữa không trung, thời khắc chú ý tình thế phát triển. Bạch Di chỉ là lặng lặng nhìn xa xôi phía chân trời một màn. Vẫn luôn không có độc thủ Ngọc Hải đường cùng đoan một cẩm ngọc đứng chung một chỗ Cách tần lạc y đi hề cũng không xa Không biết vì cái gì Từ tỉnh lại lúc sau Nàng liền phát hiện tần lạc y đi trên người tựa hồ phát ra một cổ mạc danh lực hấp dẫn Làm nàng nhịn không được tưởng tới gần Vừa mới bắt đầu còn thôi Kia cổ lực hấp dẫn như có như không Căn bản không rõ ràng Nàng còn có thể đủ ngăn cản được trụ Thời gian càng lâu Kia cổ mạc danh lực hấp dẫn càng ngày càng lợi hại trong bất tri bất giác, nàng liền rời đi Đoan Mục Cẩm Ngọc bên người, hướng tới Tần Lạc Y Y bên người đến gần rồi qua đi. Nguyên bản đang ở chú ý không trung ma kêu đám người đánh nhau, Tần Lạc Y Y quay đầu nhìn lại, nhìn đến là nàng, bên môi hiện lên một mạt ý cười, hai người nói nói mấy câu, nàng ánh mắt lại tiếp tục về tới không trung. Đối với Ngọc Hải Đường tới gần, Đoan Mục Trường Thanh đám người cũng không để bụng, thậm chí Đoan Mục Trường Thanh nhìn đến Ngọc Hải Đường vươn tay đi kéo Tần Lạc Y Y tay, Thanh lãnh ánh mắt còn trở nên dị thường ôn nhuận nhu hòa. Một cái là chính mình mỗ thân, một cái là chính mình thích cũng quyết định muốn ở bên nhau sinh hoạt cả đời nữ tử, bọn họ hai người có thể lẫn nhau ở chung sung sướng, lẫn nhau thích, hắn tự nhiên cao hứng. Chỉ là ánh mắt dừng ở một bên Đoan Ngục Trường Anh trên người, lại nhịn không được tối xâm lại. A! Trong bóng đêm đột nhiên vang lên một mảnh kinh ngạc hô nhỏ thanh, theo tiếng hô xem qua đi phát hiện phát ra tiếng hô người cư nhiên là Ngọc Hải Đường, lúc này thần sắc của nàng kỳ biến, trong mắt kinh nghi bất định, bị nàng kéo lấy tay Tần Lạc Y sắc mặt cũng là biến đổi. Phượng Phi li cách Tần Lạc Y gần nhất, tuy rằng không chung hắc ám, bất quá đối với tử phủ tu sĩ tôi nói, bình thường coi vật hoàn toàn không thành vấn đề, nhìn đến Tần Lạc Y thần sắc kỳ biến, hắn thân hình tựa như tia chớp lướt qua đi. Giang Ngọc Diễn, sở giật phong đám người cũng lướt qua đi. Mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn tay cầm ở bên nhau tần lạc y ri cùng ngọc hải đường, tần thiên mở miệng trầm giọng nói, sao lại thế này? Thanh âm trầm thấp, mang theo hiên ổn nhân tâm lực lượng, đáy mắt lại có một mặt khác thường nôn nóng chi sắc nhanh chóng hiện lên. Hắn đã nhìn đến tần lạc y ri rõ ràng muốn tránh thoát ngọc hải đường tay, lại căn bản tránh không khai. Có một cổ lực lượng cường đại không chế chúng ta. Tần lạc y ri thần sắc tuy rằng khiếp sợ, lại không hoảng loạn, mở miệng đối mọi người giải thích nói. Kia cổ lực lượng thập phần quỷ dị, phía trước nàng không hề sợ giác, liền ở Ngọc Hải Đường đột nhiên duỗi tay bắt lấy nàng thời điểm, nàng toàn bộ thân thể lại đột nhiên tự điện giật giống nhau, kia cổ lực lượng cường đại từ Ngọc Hải Đường trong cơ thể hướng về phía nàng vọt lại đây. Cang Lam cho nàng trong lòng bất an chính là, kia cổ lực lượng cư nhiên là hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đi, Hỗn Nguyên Thiên Châu bên ngoài nguyên bản có Bạch Đế thêm vào cấm chế, còn có nàng vô tướng chính là này đó đều không thể ngăn cản kia cổ lực lượng hướng tới Hỗn Nguyên Thiên Châu dũng đi, kia cấm chế cũng dung chuyển lên. Cái này làm cho nàng nhớ tới lúc trước phát hiện Hỗn Độn Chi Nguyên thời điểm, Hỗn Độn Chi Nguyên cũng là như vậy vô pháp khống chế bị Hỗn Nguyên Thiên Châu hấp dẫn mà đến, còn có Ma Kiêu, Hỗn Nguyên Thiên Châu gặp được Ma Kiêu, tự nhiên sẽ từ nàng trong cơ thể chui ra tới. Trong lòng âm thầm suy đoán, Ngọc Hải Đường trong cơ thể, chỉ sợ có cái gì đặc biệt có thể hấp dẫn Hỗn Nguyên Thiên Châu độ vật. Hơn nữa kia đồ vật chỉ sợ thực không đơn giản, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, Hỗn Nguyên Thiên Châu cư nhiên muốn mượn trợ kia cổ lực lượng ý đồ tránh thoát vô tướng cùng Bạch Tỷ Phong Lấn chói buộc. Sự tình quan Hỗn Nguyên Thiên Châu này viên đáng chết hạt châu, Tần Lạc Y tự nhiên không dám thiếu cảnh giác, trong cơ thể vô tướng nhanh chóng vận chuyển lên, không ngừng đi quấn quanh Hỗn Nguyên Thiên Châu, trên tay càng là âm thầm sử lực, ở Không Thương Ngọc Hải Đường dưới tình huống muốn đem nàng đẩy ly chính mình bên người. Ngọc Hải Đường khiếp sợ thần sắc không giống làm bộ, phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ cũng ra ngoài nàng dự kiến, chỉ là nghĩ đến vừa rồi nàng hướng chính mình tới gần lại đây kia một màn, đáy lòng rốt cuộc vẫn là có chút nghi hoặc khó hiểu. Đoan Mục Trường Anh trực tiếp giơ tay đi kéo nàng nương, vẫn là không có đem hai người tách ra, Ngọc Hải Đường thần sắc càng thêm khiếp sợ, lẩm bẩm nhìn Tần Lạc Y Nhi nói, tại sao lại như vậy? Liên ở vừa rồi Nàng tư đoan một cẩm ngọc trong miệng biết tần lạc y, y tu vi đã siêu việt tử phủ điên phong, tu vi cực kỳ khủng bố, mà nàng chính mình bản thân chính là tử phủ tu sĩ cấp cao, hai người cộng đồng xứ lực, cư nhiên đều không thể tránh thoát kia cổ kỳ dị lực lượng, càng làm cho nàng bất an chính là, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể có một cổ chưa bao giờ từng có kỳ dị lực lượng ở nhanh trong sói mòn. Cái cổ lực lượng là từ nghe nói là Thiên Đạo Tông trấn tông chi bảo Càn Khôn Thiên Thạch bên trong phát ra tới. Càn Khôn Thiên Thạch thập phần kỳ dị, ở nàng trong cơ thể gần 2000 năm thời gian, nàng thân thức trước nay vô pháp đi vào, không biết bên trong đến tuột cùng có thứ gì, bởi vì là Kim Đông Nhan dùng bí pháp để vào nàng trong cơ thể, nàng thử qua vô số lần, vẫn luôn vô pháp đem Càn Khôn Thiên Thạch từ trong cơ thể lôi đi. Hôm nay là nàng những năm gần đây lần đầu tiên cảm giác được cản khôn thiên thạch dị động, không nghĩ tới nơi đó mặt lực lượng cư nhiên như ra hộp mánh hổ giống nhau không. Chịu không chế muốn nhảy vào tần lạc y gì trong cơ thể. Hôn nguyên thiên châu cấm chế bị phá. Tần lạc y gì hãy nhấp khẩn môi đỏ, thần sát một ngừng, kia cổ lực lượng kéo dài không dứt nhảy vào hôn nguyên thiên châu bên trong. Nàng chính mình tu vi, căn bản vô pháp phong ấn hôn nguyên thiên châu, vô tướng sinh ra lực lượng cũng vô pháp ngăn cản kia cổ lực lượng tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong. Đoan Mục Trường anh nghe vậy chấn động, trên tay lực lượng tăng lớn, Đoan Mục Trường thành cũng lại đây hỗ trợ, Phượng Phi Ly Giản Ngọc diễn đám người tắc đi giúp đỡ Trần Lạc Ý, để, muốn đem hai người bọn nàng tay từ trung gian tách ra. Ầm ầm ầm. Không trung lần thứ 2 giáng xuống một đạo cự lôi, lóe mắt kia chớp đem không trung chiếu sáng nửa bên, đại địa còn tại kịch liệt run rẩy, cùng với này kịch liệt nổ vang tiếng động, Tần lạc y lý cùng Ngọc Hải Đường tay rốt cuộc phân mở ra, chỉ là mọi người trên mặt thần sắc không chỉ có không cũng có nhẹ nhàng nửa phần, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hôn Nguyên Thiên Châu cư nhiên ở hai người ngón tay tách ra nháy mắt, từ tần lạc y lý trong cơ thể chui vào Ngọc Hải Đường trong cơ thể. Ngọc Hải Đường kiến thức rộng rãi đại, hơn nữa phía trước đã nghe nói tần lạc y lý trong cơ thể có hôn Nguyên Thiên Châu sự, sớm liếc mắt một cái liền nhận ra chui vào chính mình trong cơ thể chính là hôn Nguyên Thiên Châu. Không khỏi thập phần sai lăng, hôn nguyên thiên châu đến ta nơi này tới. Sai lăng lúc sau, đó là khiếp sợ, ngay sau đó nhìn về phía tần lạc y y y ánh mắt trở nên ái náy, vừa rồi là chính mình chủ động đi kéo tần lạc y, y y tay, tuy rằng là bị một cổ không thể hiểu được lực lượng sở tà hưu, bất qua ở mọi người trong mắt, chỉ sợ sẽ hiểu lầm là chính mình giữ chặt tần lạc y y, y tay, sau đó xử quỷ kế đoạt nàng trong cơ thể hôn nguyên thiên châu. Tư nàng không chịu khống chế nắm lấy Trần Lạc Y ly tay trong nháy mắt kia, đến lúc này Hỗn Nguyên Thiên Châu chui vào nàng trong cơ thể, nhìn như qua hồi lâu, kỳ thật bất quá hơn 10 phút thời gian mà thôi. Nhìn Trần Lạc Y ly thân sắc phức tạp nhìn chính mình, Ngọc Hải Đường trong mắt hắn nay càng đậm, "Này, kia cổ lực lượng tới quá đột nhiên, ta cũng không biết sao lại thế này." "Lạc Y ly, ngươi yên tâm, ta nhất định đem Hỗn Nguyên Thiên Châu lấy ra tới còn cho ngươi." Trần Lạc Y ly giật giật môi. "Còn Nói dễ hơn làm A. Kia hạt châu nàng cũng không thích, còn ước gì sớm một chút nem rớt. Bất quá ngọc hải đường chính là trường anh cùng trường thanh mẫu thân. Kia hạt châu ai không chọn, như thế nào cố tình tuyển nàng. Tân lạc y chỉ cảm thấy đầu hung hăng có rút đau đớn lên. Đoan mục trường anh hơi ninh mẩy, hắn cũng không biết hốn nguyên thiên châu bên trong có một mặt quỷ dị linh hồn sự tình. Nhìn tân lạc y hãy muốn nói lại thôi, còn tưởng rằng là mất đi hốn nguyên thiên châu nguyên nhân. Trưởng Tiến lên an ủi vài câu, nhìn bên cạnh người Ca Ca Đoan Mục trưởng thanh liếc mắt một cái, còn có Tần Thiên đáng người, lại đem lời nói nuốt đi xuống. Đoan Mục trưởng thanh lại không giống nhau. Hắn biết Huân Nguyên Thiên Châu quỷ dị vô cùng, thân xác trở nên dị thường ngưng trọng, Đoan Mục Cẩm Ngọc đã sớm đứng ở Ngọc Hải đường bên người, nhìn thấy hiện tại bộ dáng này cũng là giở khóc giở cười, kéo qua thê tử tay, tưởng giúp nàng đem Huân Nguyên Thiên Châu bức ra trong cơ thể. Tần Lạc y gì không có ngăn cản. Cung đoan mục trường thanh cũng cực có ăn ý không có nói toạc hôn nguyên thiên châu bên trong bí mật, đoan mục cẩm ngọc hôm nay nguyên bản bởi vì Ngọc Hải đường giải độc tình lại, thật phần vui mừng, ai ngờ còn không có cao hứng vài phần xuyến, sao lại biết được tiểu nhi tử trúng độc, hơn nữa này độc chỉ sợ là còn vô giải, lại đại bi. Lúc này thật sự không đành lòng lại nói nhượng lại hắn lo lắng nói tới. Tần lạc ý gì khỏe mắt dư quang nhìn nhìn xa xôi phía chân trời bạch ý gì hãy liếc mắt một cái. Bạch đi đi ấy vẫn cứ khoanh tay lập, thân thể chạm đến thẳng tắp, chỉ là tuy rằng nàng thấy được hắn thân ảnh, cũng minh bạch bạch đi đi ấy lúc này cách chính mình cực xa, không có hơn một ngàn vạn giảm cũng có mấy trăm vạn giảm. Đoan một trường anh cùng Ngọc Hải đường song tu gần hai ngàn năm, hai người cực có ăn ý, ngay tại chấu ngồi xếp bằng ngồi ở không chung, muốn đem hôn nguyên thiên châu bách ra bên ngoài cơ thể, ước chừng dùng gần mười lăm phút, hai người đều đều thu tay, thần sắc đều có chút khó coi đứng lên. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, không cần mở miệng, mọi người liền biết muốn đem hốn Nguyên Thiên Châu Bách ra tới, chỉ sợ không dễ dàng. Phượng Phi Ly cùng Tần Lạc Y Gì Hề đám người đã sớm liệu đến kết quả. Nếu kêu viên hạt châu thật dễ dàng như vậy chịu người bài bố, Tần Lạc Y Gì Hề cũng không có khả năng bởi vì nó mà vài lần bồi hồi ở sống chết trước mắt. Ngọc Hải đường đẩy ra đoan một cẩm ngọc tay hướng về Tần Lạc Y Gì Hề đi qua đi, vẻ mặt càng thêm ái náy lên, Lạc Y Gì Hề, thức xin lỗi Giờ hồn nguyên tiên châu ta không có cách nào còn cho ngươi. Trong miệng nói ấy náy nói, đáy mắt chỗ sâu trong lại đột hiện lên một màn khắc thường qua mang, một bàn tay đột nhiên nâng lên, thật mạnh đánh về phía Tần Lạc Y liề ngực. Đoan Mục Trường Anh cách Tần Lạc Y liề gần nhất, thấy được một màn này, tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ, đồng tử đột nhiên co rút, thân thể tật như kia chớp hướng tới Ngọc Hải Đường nhào tới, muốn che ở Tần Lạc Y liề trước mặt. Nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Thanh âm khiếp sợ chung mang theo không thể tin tưởng, căn bản không tin chính mình nương cư nhiên sẽ đột nhiên đối tần lạc y dì hề động thủ. Tần lạc y dì hề cũng đã nhận ra không thích hợp, nhìn đến đoan mục trường anh cư nhiên hướng tới chính mình nào tới, lại còn có tưởng tre ở hai người trung gian, sắc mặt biến đổi, quát trói thai một tiếng, không cần lại đây. Thân thể của nàng muốn nhảy khai đi, lại đột ngột phát hiện chung quanh không gian tựa hồ bị động lại giống nhau, thân thể căn bản vô pháp di động. Chớp mắt nhìn đến kia Ngọc Hải Đường kia một kích hướng tới chính mình ngực tập lại đây. Lạc Y Nghi. Sở dật phong sắc mặt trở nên trắng bệnh, lạnh giọng quát to một tiếng, cùng Giản Ngọc diễn đá người lại cấp lại giận nhào tới, phù đệ cùng pháp khí đều hướng tới Ngọc Hải Đường tập qua đi. Muốn khiến cho nàng xoay người tự bảo vệ mình, không hề công hướng Tần Lạc Y Nghi. Chỉ là sở hữu pháp khí cùng phù đệ đều bị một tầng nhìn không thấy kết giới chặn, căn bản vô pháp công đi vào. Giả Ngọc Diễn đã tu luyện ra linh hoa, hắn mặt lạnh lùng thả ra thủ đoạn, phát động trong thiên địa linh lực, mãnh liệt công hướng kết giới. Đoan Mục Cẩm Ngọc cũng không nghĩ tới Thê tử cư nhiên sẽ đột nhiên hướng Tần Lạc Ý Nhi làm khó dễ, đầu tiên là giật mình, nhìn đến Giản Ngọc Diễn, Tần Thiên, sợ giận phong bọn người công hướng Thê tử, lúc này mới phản ánh lại đây, lạnh giọng quát, "Hải Đường, ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên dừng tay!" Lại quá hai tháng trưởng thanh liền phải cùng lạc y cử hành hôn lễ, nàng chính là ngươi tương lai tức phụ. Trên tay đồng dạng không có nhàn rối, cũng công hướng kết giới. Ngọc Hải đường quay đầu, nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng con con ngôi, lộ ra một mặt vũ mị đến cực điểm tươi cười, ngay sau đó lại quay đầu lại đi, khanh khách cười mở ra, ta nhưng không có như vậy tức phụ. Trên tay vừa động, kia một trưởng thật mạnh lại tiếp tục hướng tới tần lạc y lìa ngược phương hướng đánh. Tân Lạc Y âm thầm vận khởi linh lực, ở trên người thêm vào một tầng cường đại phong ngự, nhìn đến cùng tồn tại kết giới trung Đoan Mục Trường Anh vẫn cứ hướng chính mình phác lại đây, tưởng che ở nàng trước người, không khỏi lần thứ hai quát chói tai ra tiếng, không cần lại đây, nàng hiện tại không phải ngươi nương, nàng bị người đoạt xá. Nàng hành động đã chịu hạn chế, bị kết giới vây khốn, Đoan Mục Trường Anh lại không có, nghe được nàng lời nói, Đoan Mục Trường Anh trên mặt hiện lên sai lăng. Phang lại đây động tác vẫn cứ là không có đình chỉ, thực mau chắn Tần Lạc Y Nhi trước người. Thường anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha, ta thành toàn ngươi. Ngọc Hải Đường trong mắt hiện lên một mạt lộng lấy lóa mắt qua mang, cười khẽ ra tiếng, rõ ràng vẫn là kia trương gương mặt, lúc này theo nàng cười khẽ, trên người vô cớ nhiều vô tận quyến rũ mỹ hoặc chi khí. Lấy nàng tốc độ, nàng công kích rõ ràng đã sớm có thể dừng ở Tần Lạc Y Nhi trên người. Bất quá nàng cố tình đỡ nhất đẳng, chờ đến đoan mục trường anh chắn tần lạc y y hề trước người, lúc này mới nhìn như mềm nhẹ kỳ thật tàn nhẫn trụp đi xuống. Bang! Che ở tần lạc y y trước người đoan mục cẩm ngọc thật mạnh ăn một trường, khoe môi giật ra một mặt đỏ tươi vết máu tới, thân thể hắn càng là bị trụp bay đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở kết giới phía trên. Frank! Hắn nhanh chóng ổn định thân mình, lại làm hắn nhìn đến tần lạc y y hề cũng bị đánh trúng. Hắn bị đánh bay đi ra ngoài, tần lạc y rìa lại bị cầm cô ở nơi đó, sinh sôi bị một trường, nàng thân thể chung quanh phòng ngự, trực tiếp đã bị nhẹ mà cử đánh tan, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Lạc y rìa Đoan một trường anh trong lòng đau xót, tần lạc y rìa chịu thương chỉ sợ không thể so hắn nhẹ, hắn chịu đựng trong lòng sôi trào khí huyết, lần thứ hai chắn tần lạc y rìa trước mặt. Trước 121 kiếp sau tái kiến Trước 121 kiếp sau tái kiến Ngọc Hải Đường lúc này bày ra ra tới thực lực thực sự cường đại đến biến thái, phải biết rằng Tần Lạc Y hiện tại chính là đã tu luyện ra hai đóa linh hoa, trừ bỏ Bạch Đế Diêu Dương linh như vậy nghịch thiên tồn tại, tiên có người là nàng đối thủ. Lúc này lại bị Ngọc Hải Đường hoàn toàn ngăn chặn, không chỉ có không thể đánh trả, thậm chí tưởng lấy ra Bạch Đế Di ở đặt ở nàng chữ vật trong không gian mặt ngọc giản cũng làm không đến, vừa rồi bị chụp chung kia một chưởng, làm nàng ngũ tạng lục phủ đều tựa di vị đau đến lợi hại. Mắt Phượng trung hiện lên hiểu rõ. Nàng biết Ngọc Hải Đường muốn giết nàng. Không, không phải Ngọc Hải Đường, là kia lũ ở Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong ngốc linh hồn thức tỉnh lại đây, đoạt Ngọc Hải Đường xá, nàng muốn lấy nàng tính mạng. Vừa rồi nếu không phải nàng động tác rất nhanh, nhận thấy được không đúng, lập tức ở trên người thêm vào một tầng cường đại phòng ngự, nói không chừng lúc này nàng đã chết hồn phi phách tán. "Tránh ra, ta làm ngươi không cần lại đây." Nhìn đến đoan mục trường anh rõ ràng đã bị trọng thương, cư nhiên còn che ở chính mình trước mặt, tần lạc ý đi hề nháy mắt trầm hạ mặt.